ở bốn phía trận mắt há hốc mồm trong tầm mắt hai cái tuyệt thế màu trắng thân ảnh cứ như vậy lượn vòng dưới bạch đi hề nhẹ nhàng dường như sẽ lăng không bay đi tựa như một đôi bên đường liền xa xa mà nhìn đều có thể cảm nhận được cái kia tuyệt sắc nam tử thật sâu tình ý thình thịch hoa hồng đàm nội bọt nước văng khắp nơi nháy mắt công phu diệp thiếu thu cùng vân cuồng này hai cái nửa đường sắt ra trình rảo kim liền rơi vào hồ nước bên trong bốn phía yên lặng vô cùng không hề tiếng động thẳng đến hai người rơi xuống nước sau một lúc lâu mới vừa có người hồi qua thần. Này này này này cũng quá xa đi. Người như thế nào có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, cư nhiên từ nơi đó toát ra tới đoạt bảo không biết còn muốn cho rằng hai người là nơi nào tới thần tiên đâu ai cũng không nghĩ tới. Ngàn năm tuyết liên tử tranh đoạt cư nhiên cứ như vậy hí kịch tính mà xong việc. Bất quá đại đa số người lại đều nhận ra tới, tuy rằng bởi vì nam tử chống đỡ không nhìn thấy thiếu nữ mặt, nhưng kia một thân bạch đi đi vô thượng phong thái, rõ ràng chính là Nguyệt Vân tiên tử sao đến nỗi một cái khác đúng là cái kia tuổi trẻ ma môn thiên tôn a mọi người tức khắc như là minh bạch cái gì nghị luận sôi nổi đặc biệt là những cái đó tụ ở bên nhau ba cô sáu bà nguyên lai nguyệt vân tiên tử cùng hàn hữu tôn là tình địch a trách không được có đồn đãi nói hàn hữu tôn cùng nguyệt vân tiên tử muốn vào ngày mai luận bàn một hồi đâu nhìn dáng vẻ căn bản chính là vì đoạt người nam nhân này ngươi xem ngươi xem bọn họ lên đây hoa nam nhân kia hảo tuấn a không thể so tả tôn đại nhân kém đâu hắn thoạt nhìn hảo tuổi trẻ a nhìn lên chính là cái non Khó trách Hàn Hưu Tôn cùng Nguyệt Vân Tiên Tử thích, như vậy ưu tú nộn mầm đi đâu mà tìm. Bất quá nhìn dáng vẻ hắn tương đối thích Nguyệt Vân Tiên Tử đâu, Hàn Hưu Tôn quá đáng thương, cùng thế ngoại cao nhân đoạt nam nhân, nơi nào đoạt đến quá. Ai, nếu bọn họ đều lưỡng tình tương duyệt, làm gì còn nháo muốn luận võ, quả thực là tự tìm tử lộ sao? Bất quá ta bội phục Hàn Hưu Tôn, vì tình yêu mà anh dũng hiến thân, nhìn dáng vẻ trước kia ta thật đúng là hiểu lầm nàng. Bên kia rất nhiều nghị luận ở Hàn Á liên bực này, Bạch Trúc cao thủ lỗ thay nghe tới. Rõ ràng trong sáng, hiện tại nàng thật là tức sùi bập mép, toàn thân phổi đều mau tạc. Đáng chết tiểu tiện nhân, đáng chết Diệp Thiếu Thu các ngươi cũng dám ngay trước mặt ta tình trạng ý tiếp, quả thực hoàn toàn không đem bổn tọa để vào mắt. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, Hàn Á liên tức giận đến đầu vóc choáng váng, Đêm Ly Thiên, bảy Sắt cùng Lôi Tiêu đồng thời một trận kinh hỉ hoan hô, Lê Nhiệm đám người cũng vội vàng mà lập tức đi lên trước tới, đem cong bao lớn bao nhỏ thượng đến ngạn tới Diệp Thiếu Thu cùng Vân Cuồng vây quanh ở trung gian, hỏi Hàn Ân cần từng người cao hứng. Hai người tuy rằng vào nước, nhưng lên bờ sau, trên người lại là tích thủy không dính, như cũ yêu nhã thoát tục tựa như trích tiên. Vào nước sau, Vân cuồng liền lại đem khăn che mặt cấp mang lên, lúc này lên bờ, đương nhiên là cái kêu cao thâm khó đoán Nguyệt Vân tiên tử. Vân cuồng ngôi tinh tế, lại hương lại ngọt, cảm giác cực hảo lần sau nhất định phải nhiều thân thân nàng, được tiện nghi cởi đến vui vẻ diệp thiếu thu hoàn toàn không màng mấy cái tình địch ý muốn giết người ánh mắt, vuốt cầm âm thầm đoán. Chúc mừng Nguyệt Vân tiên tử tham mộ trở về. Vừa rồi ta còn ở lo lắng ngày mai luận võ muốn như thế nào tiến hành. Hiện giờ nhìn thấy tiên tử không việc gì ta cũng liền an tâm rồi. Tiên tử sẽ không quên chúng ta chi gian tỷ thí chi ước đi hàn á liên xa xa nhìn chằm chằm vân cuồng phía sau bao vây. Ghen ghét đến một đôi mắt đỏ bừng, tâm hung hăng hai hạ. Thiên á như vậy nhiều đồ vật, đều là thế gian linh vật ta liền tính có thể được đến giống nhau cũng là cực kỳ vận may. Nhưng vân cuồng cư, nhiên đĩnh đạc mảnh đất ra tới một bao bọc. Hàn Á liên nhìn đến cơ hồ cứ như vậy trận tròn mắt hôn mê bất tỉnh. Hi hi, cùng Hàn Hưu Tôn luận võ, ta như thế nào sẽ quên đâu. Bất quá Hàn Hưu Tôn không cảm thấy quá mức phiền toái sao hôm nay linh vật đã khai quật, ngày mai các lộ anh hùng liền phải từng người rời đi, chỉ hoãn đại ra một ngày lộ trình, tiểu nữ tử thực số ý không đi a. Vẫn quần màu đen đồng trong mắt nhìn không ra sâu cạn, hi hi cười nói, tách ra mọi người tiến lên đi dạo vài bước, ngửa đầu dạo hoặc cười, không bằng như vậy đi, Hàn Hưu Tôn vừa vặn các lộ anh hùng đều ở đây chúng ta hiện tại liền so ngươi xem coi thế nào chương một trăm một lóng tay can khôn nàng nói cái gì hiện tại liền so hàng á liên cho rằng chính mình nghe lầm không thể tin được mà xem qua đi có chút hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không ra cái gì vấn đề mọi người sửng sốt tảng lớn tảng lớn đen nghìn nghịt trong đám người lập tức chuyển ra kinh thiên động địa trầm trồ khen ngợi ồn ào thanh mỗi người trên mặt đều tràn đầy nồng đậm hưng phấn hai cái đỉnh cao thủ tỷ thi a Ngàn năm một thở này nơi nào là bình thường có thể thấy. Từng trận ồ lên hạ, diệp thiếu thu trong mắt một sợi ánh sao xẹt qua, lặng yên không một tiếng động về phía sau thối lui, rút vào trong bóng tối, nhoáng lên liền rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng của hắn, bất quá lúc này mọi người ánh mắt đều ở vân cuồng cùng hàn á liên trên người, này đây cũng không có người lưu tâm đến hắn, hàn á liên cùng nàng thủ hạ liên can người chờ cũng không có thời gian dỗi chú ý hắn, sôi nổi ngạc nhiên mà trừng mắt vân cuồng trong lòng một trận nói không nên lời quỷ Dị, nay tiểu tiện nhân đầu không có vấn đề đi nàng vừa mới nuốt tuyết liên tử, rõ ràng có thể thừa dịp đêm nay hành công tiêu hóa, quy mô tinh tiến, tỉ thí liền sẽ nhiều thượng rất nhiều phần thắng, nhưng lúc này nàng lại cố tình đẩy mặt mỉm cười hướng chính mình đưa ra khiêu chiến, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết âm như không thành. Hàng á liên cũng không biết vân cuồng đem tuyết liên tử nhất chất lỏng bộ phận đút cho diệp thiếu thu, mặt trầm như nước chăm chú nhìn nàng, lại thất bại phát hiện. Ge Hắc Sâu thẳm thúy đồng tử trừ bỏ thật sâu ý cười nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động. Nàng đoán nhưng thật ra không tồi, một khi Vân Cuồng lộ ra loại vẻ mặt này, liền đại biểu một cái thiên đại quỷ kế thật ở ấp ủ, chỉ tiếc hàng á liên chết đều không thể tưởng được nàng tâm tư. Như thế nào? Hàn Hữu Tôn không muốn cùng bổn tiên tử luận võ, sao bổn tiên tử tuy là thế ngoại cao nhân, lại cũng không phải cái hảo lựa gạt, Hàn Hữu Tôn nếu là vũ nhục ta tôn nghiêm, cũng đừng quái bổn tiên tử không thiện bãi cam hưu tiến lên trước một bước vân quần hắc đồng mũi nhọn nổ bắn ra tựa như một phen ra khỏi vỏ lưỡi dao sắp bén khi thế bỗng dưng từ trên người nàng phát ra khai đi nạp lệnh người không dám nhìn gần uy nghiêm liền như một cái đứng ở đỉnh vương trạch quan sát chúng sinh không dung khiêu khích nguyên bản tỉ thí là hàn á liên nói ra lúc này lại đến phiên vân quần tới hùng hổ do người có thể nói phong thủy thay phiên chuyển này không khỏi làm lây nhiễm đáng người nhất thời phản ứng không kịp thành một đống cọc gỗ tử đêm ly thiên tuấn đỉnh, đỉnh mày bỗng dưng vừa động Vui sướng cả kinh nói, ha ha thì ra là thế hảo muội tử, ngươi lại có tiến bộ. Đêm ly thiên chờ biết do Vân Quỳng tính cách người, đều ôm xem diễn sợ độ vẫn luôn không có mở miệng, miễn cho ảnh hưởng Vân Quỳng. Bọn họ minh bạch, Vân Quỳng cũng không làm không có năm chắc sự tình, nàng có thể nói đến đến ra, đó là có vạn toàn biện pháp, chỉ là bọn hắn trong lòng cũng rất tò mò. Vân Quỳng đến tột cùng muốn như thế nào đánh bại Hàn Á Liên, hiện giờ nàng công phu một lộ, liền kêu đêm ly thiên nhìn ra tới. Nơi đây duy đêm ly thiên võ công nhất bộ cũng nhất, kinh hắn một đều, lê nhiễm cùng hàn á liên này hai cái hiểu biết vân cuồng rất nhiều sự tình bạch trúc cao thủ cũng phản ứng lại đây, đêm ly thiên lời nói ý tứ đương nhiên là vân cuồng lại thăng cấp nàng tiến vào bạch trúc. Hàn á liên kinh hãi chừng đi, khẽ cắn ngôi, một cổ nội kình từ trong thân thể phát ra, phá vỡ không khí, thẳng tắp liền hướng tới vân cuồng áp đến. Gặp quỷ thế ngoại cao nhân bổn tọa hôm nay liền phải nhìn xem, ngươi cái này thế ngoại cao nhân có bao nhiêu cao minh chút tài mọn Di đủ nói đến vân cuồng tựa như sao trời đen bóng đồng trong mắt hiện lên một mạt khinh thường chi sắc ngạo nghệ đứng thẳng bạch y lìa nhẹ nhàng trước người cũng giống như nhiều một đồ nhìn không thấy tưởng hạng á liên bước lại đây áp lực bị tất cả bài trừ bên ngoài liền nàng góp áo cũng không có sát thượng hạng á liên ngực nhảy dựng phẫn hận trong lòng nàng quả nhiên tiến vào bạch trúc thật đáng sợ tiềm lực ga nàng là nhìn vân cuồng từ trúc tía trưởng thành đi lên ngắn ngủn một năm không đến thời gian nàng thế nhưng liền tiêu đến nước này quả thực không phải người không này quả thực đã không thể dùng không phải người tới hình dung. Chút tài mọn như vậy ta liền làm tiên tử nhìn một cái cái gì là đại kế hàn á liên giận cực phản cười, đầu góc lại như cũ thanh tỉnh, âm thầm tính toán, vẫn cùng tuy rằng tới rồi bạch trúc, lại nhất định là sắp tới đột phá, căn bản không có bất luận cái gì nội tình, khó có thể quen thuộc bạch trúc cảnh giới lực lượng, chỉ cần ở trong khoảng thời gian ngắn xử lý nàng, liền không cần sợ nàng gây sóng gió. Một trường chém ra, hàn á liên mau như tật điện, không lưu tình chút nào toàn lực ứng phó tiêm trưởng móng tay liền đối với vân cuồng hai mắt đào đi xem ra hàn hữu tôn là đáp ứng luận võ đâu liền mượn này hoa hồng đàm dùng một chút đi vân cuồng hôn không thèm để ý một tiếng ưu nhã réo rắt cười dài nửa cái thân mình một bên phiên nhược kinh hồng tùy ý liền nhanh tránh ra kia mạn rượu thân pháp cơ hồ mê say mọi người đôi mắt khinh phiêu phiêu liền rơi xuống hoa hồng đàm trung mùi chân đạp một mảnh đàm trung đứng thẳng này thượng tiến vào bạch trúc sau ra tay tốc độ cùng lực đạo đều cùng lúc trước xưa đâu bằng nay đổi thành hai tháng trước này một chảo liền tính không thể móc xuống nàng đôi mắt cũng đến chảo đến nàng hủy dung phá tướng nhưng hiện giờ vân cuồng lại đã có thể nhẹ nhàng bâng cơ mà tránh ra còn không quên chơi chơi soái lúc lắc ghê hàn á liên đôi mắt nhảy dựng nghiến răng nghiến lợi ghen ghét không thôi tiểu tiện nhân đến loại này thời điểm còn không quên khoe khoang ngươi thân pháp bất quá chính là ngươi thân pháp lại hảo công lực so ra kém bổn tọa chính là nhất trí mạng ngày thương dưới chân một bước hàn á liên cũng bay tới hồ nước bên trong Thân pháp so vân Quần liền có vẻ bình thường nhiều, bất quá bởi vì này công lực thâm hậu, chỉ là nhoáng lên liền quá, cơ bản không ai thấy được rõ ràng nàng động tác, cũng cũng chỉ dư kia khủng bố tốc độ, lệnh người kinh ngạc cảm thán. Hai gã nữ tử đối lập hoa hồng đàm thượng, phía sau không xa đó là ẩm vang rung động thác nước, vân quần liếc liếc mắt một cái trong cốc, ra vẻ đạo mạo mà cười nói, Hàn hữu tôn, hôm nay anh hùng thật không ít đâu, Bổ tiên tử đều có chút không đành lòng. Trong chốc lát ngươi nếu là trước mặt mọi người xấu mặt nhưng làm sao bây giờ tuy nói bổn tiên tử là thế ngoại cao nhân, thắng ngươi cũng ở đại gia đoán trước bên trong, nhưng là hàn hữu tôn nếu là thua quá thảm, cũng sẽ thanh danh quét giấc uy. Danh không còn nữa nha, nô, no. này nhưng như thế nào cho phải. Vân cùng ngâng đầu thiên đầu, tương đương buồn giàu bộ dáng lập tức bác tới chung quanh một mảnh người hảo cảm. Nhiều Mỹ lệ thiện lương tiên tử a nơi trốn vì người ta suy nghĩ đâu cái này lao yêu phụ lại cố tình muốn làm ra như vậy một hồi luật võ. Chính là thua cũng là xứng đáng mọi người sôi nổi thổn thức giai than, súng bái mà nhìn Vân Cuồng. Liêu Mạng cảnh cáo chính mình cần thiết bình tĩnh, không thể bị cái này hư đến táng tận thiên lương hôn đảng tức chết hàn Á Liên, vẫn là không có nhìn xuống, lại một lần bị Vân Cuồng khí điên rồi. Ngươi nhưng thật ra thử xem nhìn xem hôm nay đến tột cùng là ngươi chết vẫn là ta mất mạng khuôn mặt giữ tận và mẹo, Hàn Á Liên trong mắt hàn quang nổ bắn ra, trường chỉ như sắp phía sau trên vách núi đá nhảy dựng màu xanh lá cự mãng bông dương phi chạy trốn ra tới. Hướng về Vân Cuồng phi nhào tới. Này đó là Hàn Á Liên chân chính mạnh nhất sát chiêu song xà đánh một cái là thanh mãng, một cái khác tự nhiên chính là nàng chính mình. Một người một sát mau đến kinh người. Trong không khí như là xẹt qua lưỡng đạo tia chớp, tia một chuôi đen nhánh bóng người ở không trung lưu lại tàn giống, tựa như tia chớp qua đi cháy khô sướng khói, mắt thấy kia lưỡng đạo tia chớp hội tụ một chút, hướng về Vân Cuồng vào đầu chụp xuống, mà Vân Cuồng lại là không hề động tĩnh, thậm chí liền né tránh động tác cũng không có đêm ly thiên đám người không khỏi đại kinh thất xác mộ tử cốc chủ thiên chúa đêm ly thiên lê nhiễm lăng quân ba người vội vàng mà phi thân dựng lên bay nhanh hướng tới vân quồng phương hướng phi vụt ra đi lúc này bọn họ cũng bất chấp cái gì quy tắc vấn đề vân cùng đối bọn họ bất luận cái gì một người tới nói đều quá trọng yếu dù cho ý nghĩa các không giống nhau vội vàng tầm tư lại toàn vô nhị dị hàn á liên ngươi thật dám đụng đến ta mộ tử chân trời góc biển ta đêm ly thiên đều tuyệt không buông tha ngươi mặc sam nam tử tức giận ở dưới hét lớn một tiếng trong sơn cốc sở hữu mặc trúc dưới cao thủ bao gồm bình thường trúc tia ở bên trong trong đầu đều là ong mà một vang cơ hồ đồng thời hôn mê bất tỉnh nhất thời mỗi người kinh hồn hoảng sợ đây là thiên hạ đệ nhất cao thủ lực lượng sao đại ca yên tâm ta hảo thật sự trung bạc cười nhạt thanh truyền tới nhĩ bạo nhào lên trước đêm ly thiên ba người đột nhiên cảm thấy có vài phần không thích hợp hàm gạo ánh sáng cũng dám phóng hoa tùy tay vung lên luyện chuyển nhẹ nhàng màu trắng ống tay áo vân cùng nhẹ nhàng một hàm vươn thon dài ngón tay ngọc dường như không chút để ý tới rồi cực điểm liền như vậy tùy tay đối với kia xương không trung nhẹ nhàng một lòng tay hạng á liên cùng cái kia màu xanh lá đại mang thế nhưng ở sắp đánh tới nàng nháy mắt ngừng lại nàng đầy mặt hoảng sợ phảng phất thấy cái gì khủng bố cực kỳ đồ vật kia quyến rũ thân thể liền như vậy ngừng ở không trung hoàn hoàn toàn toàn bất động đang thiếu phất tay chung một lòng tay định càng khôn trên núi dưới núi sở hữu xem diện võ lâm nhân sĩ một mảnh trận mắt há hốc mồm thiên a nhất chiêu nàng lại là liền như vậy ra nhất chiêu liền như vậy nhẹ nhàng mà một lóng tay liền đem cái kia danh chấn một phương bạch trúc cao thủ hàn hữu tôn cấp chế phục nàng nàng đến tột cùng là cái gì quái vật tới gần chỗ kinh nghi bất định đem ly thiên ba người đột nhiên cảm thấy phía trước có một cổ lệnh người sợ hai áp lực tồn tại bản năng sôi nổi dừng lại chỉ cảm thấy chính mình nếu là gần chút nữa một bước có lẽ liền sẽ cùng cái kia màu xanh lá đại mãng cùng hàn á liên giống nhau không thể nhúc nhích loại cảm giác này quả thực quỷ dị tới rồi cực điểm nếu là người thường còn có thể nói được qua đi Nhưng kia chính là bạch trúc cao thủ A Lăng quân có lẽ còn sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng lê nhiễm cùng đêm ly thiên lại là biết vân cuồng chi tiết, nhất chiêu liền chế trụ hàn A Liên, liền bọn họ đều làm không được, cái này đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Nhìn nhau vài lần, ba người gần gũi vừa thấy vân cuồng, đôi mắt suýt nữa chừng đến rất ra hốc mắt. Vân cuồng khỏe mắt mỉm cười, hát đồng lượng đắc thắng hôm khác biên nhưng dương, tóc đen bay múa, bạch y, y hề tươi sống, toàn thân tựa hồ bao phủ ở một tầng trong suốt sao y, y hề dường như lăng ba tiên tử lầm lạc phàng trần tia tầng minh minh diệt diệt mắt thường cơ hồ vô pháp phân biệt hộ thể lồn mỏng mấy cái bạch trúc cao thủ lại đều lại quen thuộc bất quá nay chuyện này không có khả năng thiên trúc linh khí ngươi như thế nào có thể sử dụng thiên trúc linh khí này tuyệt đối không có khả năng ngươi rõ ràng chính là mới vừa tiến vào bạch trúc hàn á liên vô pháp lúc đích, mắt lộ hoảng sợ lại bất chấp vấn đề mặt múi tiêu lên trói thai vẫn cùng bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay thực vô tội mà nói hàn hữu tôn Ngươi cũng quá nói lung tung đi bổn tiên tử khi nào nói qua ta là bạch trúc đại gia giống như đều biết ta là thế ngoại cao nhân, cũng có rất nhiều người đều đoán được ta là thiên trúc cao thủ, hiện tại ta lộ ra tới có cái gì kỳ quái bổn tiên tử hiện tại liền quang minh chính đại mà nói cho ngươi, hiện giờ ta chính là thiên trúc cao thủ. Thản nhiên cười, vân Cuồng hắc đồng nháy mắt bắn ra tự tin tuyệt thế ngạo trăm mười 119 ác độc nam nữ trong truyền thuyết điện trúc phá cảnh cao thủ hiện thế lại còn có cùng lần này cựu tiên cốc y diệt sẽ thượng quyết ra y thần là cùng cái nhân vật cựu tiên cốc chủ nguyệt vân tiên tử một thế hệ y y thần nay nhậm thiên chúa quá nhiều quá nhiều quang hoàn bao phủ hạ cái kia bạch y y thiếu nữ thân ảnh phảng phất trở nên hư vô mờ ảo cái này quá mức chấn động tin tức trực tiếp dẫn tới trong sơn cốc sở hữu thế lực nhân mã một trận đại loạn mọi người đồng thời biến sắc trong lòng sợ hãi lúc trước mọi người cũng chỉ là hoài nghi mà thôi nhưng mà hiện giờ từ cái này tuyệt thế bạch đi đi nữ tử trong miệng tự mình nói ra mọi người chân chính xác định xuống dưới hàn á liên bị nàng nhất chiêu chế phục lại không người phủ định sự thật này các đạo nhân mã ẩn ẩn rắc ra bất an chóp mũi dường như nghe thấy được gang hương vị này một cái thiên trúc cao thủ hiện thế chú định long châu đại lục sắp quát lên một trận tinh phong huyết vũ lôi môn hai cái trưởng lao sắc mặt xanh mét lặng lẽ đột kiếm lập tức phái người thả ra đặc cấp tình báo đem tin tức này thông chi cấp thượng tam tông từ đường đường làm lôi môn bổn ra chuẩn bị sẵn sàng Lần này chín tiên đại hội mật tông bốn môn đều lộ hơn phân nửa cái mặt, chỉ có nhẹ trần tháp hai cái lao chưa từng có tới, nhưng thủ xem nhẹ trần tháp tháp chủ cũng nhẹ trần sợ độ, cũng nên biết, này Nguyệt Vân tiên tử ở bọn họ trong lòng phân lượng. Hiện giờ, mật tông bốn môn nhất thống, thế ở phải làm, chỉ là một cái thời gian vấn đề, này tôn quái vật khổng lồ chỉnh hợp nhau tới, hơn nữa một cái thiên trúc cao thủ, thượng tam tông vì đại biểu xuất thế bảy tông, tiền cảnh khâm yêu. Mọi người tâm tư còn chưa chuyển qua tới. Lại nghe một tiếng sợ hai thét trói thai, tiểu tiện nhân ngươi muốn làm cái gì ngươi ngươi không thể như vậy. Lực chú ý lại lần nữa quay lại kia hoa hồng đảm thượng, chỉ thấy vân cuồng bàn tay trắng dương lên, lại là nhẹ nhàng một lóng tay điểm hạ, hàn á liên cùng nàng cái kiêm màu xanh lá đại mãng liền cả người bị dễ dàng quẳng đi ra ngoài, thật mạnh đâm nhập thác nước bên trong, liền núi đá đều bị đâm cho một trận vang lớn hàn á liên hung hăng ho khan hai tiếng, từ kia thác nước xa sút ra tới, nằm liệt trên mặt đất, cả người run lên, thê thảm đến cực điểm chỉ thấy nàng trong miệng phun huyết sắc mặt trắng bệnh quần quần không dứt tựa hồ liền đứng thẳng sức lực cũng xử không ra một đôi rắn độc trong ánh mắt tràn ngập án độc chi xác mặt bộ dữ tợn xanh mét tựa như lệ quỷ hơi có nhãn lực võ giả liền không khỏi a một tiếng chấn động trên sống lưng tạch mà thoán khởi một cổ hàn ý từ hàn á liên lúc này sắc mặt cùng thân thể bệnh trạng tới xem một thân công lực đã là toàn bộ hủy diệt hầu như không còn trên người liền một tia nội lực dao động đều không còn nữa tồn tại này một tay điểm đi xuống nguyệt vân tiên tử lại là tùy tay liền phế đi nàng võ công nhìn nhìn lại nguyệt vân tiên tử lại là dù bận vẫn ung dung thưởng thức dường như ôm hai tay giống như vừa mới ra tay cũng không phải nàng mà hàn á liên nhìn chằm chằm nàng vẫn hận ánh mắt tới rồi nàng trong mắt giống như trang biến thành sùng bái kính ngưỡng người người hàn á liên cổ họng huyết không được trào ra tới khớp hàm mà chỉ vào vân cuồng từng đợt từng đợt máu tươi nhiễm hồng dưới thân đá xanh hoa hồng đàm trung phảng phất lại nở rộ một đóa yêu diễm màu đỏ hoa tươi ta như thế nào một tiếng cười lạnh, vẫn cùng nhàn nhạt nhìn thẳng nàng, khẩu khí đột nhiên trở nên dị thường xâm hàn. Ta đã sớm muốn làm như vậy, chỉ tiếp cho tới hôm nay mới thôi cũng vẫn luôn không có cơ hội. Hiện giờ thời cơ đã thành thủ, lao yêu phụ, ngươi cho rằng ta khí lượng thật sự rất lớn thử khoan. Sao ngươi sai rồi mười phần sai bổn tiên tử từ trước đến nay khí độ nhỏ hẹp, không nói đạo nghĩa, có thủ tất báo. Ngươi dám can đảm thương ta coi trọng người, liền phải có bị luận ra. Dầu chiên giác nộ đã chết làm ta buông tha tâm tư của ngươi đi. Hôm nay chính là ngươi đã chịu chế tài nhật tử, này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, ngươi cứ yên tâm hưởng thụ đi. Nói xong lời cuối cùng, vân cuồng đối với nàng xinh đẹp cười, bánh hoa nở rộ sán lạn sáng ngời, nhưng ở hàn á liên trong mắt, lại quả thực so trong địa ngục đầu châu mặt ngựa còn khủng bố. Ở đây quần hùng không cấm lại lần nữa đánh cái đại đại dùng mình, toàn thân đều là một mảnh lạnh lẽo, tuy rằng phần lớn người đều minh bạch, Nguyệt vân tiên tử bực này cao thủ tính tình khẳng định không nhỏ nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy tàn nhẫn phế đi nhân ra võ công, lại giống như chỉ là một đĩa khai vị tiểu thái, gần là một cái bắt đầu, như vậy nàng mặt sau bữa ăn chính nên có bao nhiêu khủng bố. a hàn á liên túi đầu đối với nước trong vừa thấy chính mình bộ dáng đó là một tiếng sợ hãi kêu to. Mọi người ngưng thần vừa nhìn, thình lình phát hiện, nàng yêu diễm dung mạo đang ở lấy cực nhanh tốc độ ra cả đi xuống, đen bóng tóc đẹp thực mau liền trở nên hoa râm, đã không có nội lực hộ thể. Năm tháng dấu vết liền ở trên người nàng thể hiện ra tới, lúc này nàng đã có 60 dư tuổi, già cả đến cũng tương đương nhanh chóng. Quân hùng trợn mắt há hốc mồm, mắt thấy một cái kiểu diễm ước át yêu diễm mỹ nhân, một khắc công phu liền biến thành đầy mặt nếp nhăn, đầu tóc hoa dâm bà lão, này trước sau trên lệch, cơ hồ làm người không thể tin được đây là thật thật tại tại phát sinh ở trước mắt sự tình. Này không phải thật sự này, không phải thật sự hàn á liên mãn nhãn sợ hãi, cũng không màng chính mình nội thương, liều mạng đối với dưới thân nước trong chiếu. Vốt chính mình mặt, tê thanh kêu rên. Nàng luôn luôn yêu quý nhất chính mình dung mạo, lại không nghĩ tới, sinh thời, cư nhiên sẽ có như vậy một ngày khoảnh khắc ra cả, lập tức liền từ đám mây ngã vào địa ngục. Đây là vân cùng lần đầu tiên chân chính ở lê nhiễm đám người trước mặt ra tay, lê nhiễm cùng làng quân cũng không khỏi thầm than, nàng thủ đoạn thật đủ ác độc giơ tay nhấc chân gian phế đi một cái bạch trúc cao thủ, sạch sẽ lưu loát, biết rõ hàn á liên yêu nhất chính mình mỹ mạo. Lại thiên dùng phương thức này đã kích nàng xem nàng biểu tình căn bản là sẽ không bị Hàn Á Liên hiện giờ đáng thương bộ dáng đả động, Hàn Á Liên lúc này thật đúng là chạy trời không khỏi nắng. Đều là ngươi cái này, tiểu tiện nhân đều là ngươi ngươi dám đối với ta như vậy ta muốn ngươi thống khổ cả đời, ta muốn ngươi xem ngươi thích diệp thiếu thu nhận hết cha tấn chết ở ngươi trước mặt tới rồi loại tình trạng này, Hàn Á Liên đã hoàn toàn điên lên rồi, một trận sắc nhọn mà cười ha ha, hai mắt đỏ đậm đồn ra. Tựa như giả thu mà thủ túc cùng sử dụng liều mạng từ hoa hồng đàm trong nước bò ra, ở bốn phía liều mạng tìm kiếm. Ta đã phát động khóa hồn quyết, người Diệp Thiếu Thu ly chết không xa ha ha ha ha người xem đi chơ mắt mà nhìn hắn chết đi, hán. Nói đến một nửa, hán á liên lại đột nhiên dừng lại, Diệp Thiếu Thu không biết khi nào bắt đầu, thế nhưng đã không ở này phụ cận đây là có chuyện gì nàng phát động khóa hồn quyết, nhưng mà đối phương lại hoàn toàn không có phản ứng, loại tình huống này quả thực giống như là Diệp Thiếu Thu đã chết dường như quỷ dị đến làm người kinh hãi một cổ manh liệt sợ hãi ập vào trong lòng hàn á liên nhịn không được một run run còn không có tới kịp tự hỏi đi xuống xuyên tim đế đau bông dưng liền từ ngực truyền ra trong nháy mắt lan tràn tới rồi khắp người thân thể mỗi một chỗ đều như là bị dã thu gặm cắn dường như đặc biệt là trái tim giống như chui vào một con độc trùng đang ở không ngừng bò tới bò đi phệ cắn nàng trái tim một trận đau một trận ngứa quả thực muốn đem nàng như vậy bước điên hàn á liên lại lần nữa gân cổ lên tựa như sát gà mà phát ra một trận kéo dài không dứt sắc nhọn chu lên liều mạng trên mặt đất lăn qua lăn lại rồi lại cố tình chính là không chết được nàng thống khổ được yêu thích bộ run rẩy tay chân nước mắt và nước mũi rằng rùa, y muốn cắn lươi tự sát nghiêng bay tới một cái nắm tay lớn nhỏ cục đá lập tức đánh ở nàng trên cằm, toàn bộ hàm dưới cốt như vậy phân thoái bóc ra lao yêu phụ ngươi ở tìm bản tôn lạnh băng đến cực điểm thanh âm nhàn nhạt chuyển đến diệp thiếu thu chậm rãi từ nơi không xa trong đám người đi rồi trở về Tố Nhã Bạch đi như tuyết, ánh mắt lanh khốc đến dò người, cặp kia đối với Vân Cuồng từ trước đến nay ôn hòa mắt trong, giờ phút này tràn ngập nghĩa mai lạnh nhạt, đảo thực sự có vài phần một thế hệ ma quân hương vị. Uống tuyết liên tử, Lặng Yên điều động linh vật hướng mạch lúc sau, Diệp Thiếu Thu liền hoàn toàn nắm giữ khóa hồn âm khí, lúc này, Hàn Á Liên đúng là bị hắn khóa hồn âm, khí ngược hướng khống chế. Người không người quỷ không quỷ Hàn Á Liên nói không nên lời lời nói, môi không được run run, không tiếng động dùng đôi mắt khẩn cầu nam tử, đầy mặt cho tàn chi sắc lại lạ nhưng cầu vừa chết hàng khóa hồn quyết phản vệ tư vị không dễ chịu đi người có biết ta hàng đêm thừa nhận như vậy thống khổ chờ chính là ngày này tuyệt sắc tuấn lãng nam tử dày đặc cười lạnh diệp thiếu thu nhàn nhạt mà ưu nhã phiên tay huy trưởng rơi xuống không ra hình người hàn á liên lần này liền thảm gào đều gào không ra giọng nói kêu đến nghẹn ngào vỡ ra kia khô gầy tứ chi theo tiếng bẻ gãy quay cuồng giảm bất thống khổ động tác cũng làm không đến quân hung sởn tóc gáy không ít nữ tử bay nhanh quay đầu không đành lòng lại xem Quá độc ác giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, này một nam một nữ xuống tay như vậy độc ác, liền nửa phần do dự cũng tìm không thấy, rõ ràng chính là hai cái ác độc gác ma về sau cùng ai đối nghịch đều ngàn vạn không cần đối thượng bọn họ, nếu bị bọn họ bắt được, vẫn là tự hành kết thúc đi, thật sự rơi xuống như vậy đồng ruộng, không bằng sớm đã chết sạch sẽ. Hàn hưu tôn đãi ta không tệ, ta giết ngươi có thiếu đạo nghĩa, Tây hổ, nhạn bác, đem nàng mang về, hảo sinh hầu hạ, trở lại ma môn bên trong, đem ngàn trùng phát cho hàn đại nhân trụ. Các ngươi nhưng đến cấp bản tôn chú ý cho kỹ, nếu là không có chiếu cố hảo hàn hữu tôn, làm nàng đã chết, hài diệp thiếu thu không chút để ý mà tùy ý vây vây tay, lời nói không có nói xong, trong đó hàm nghĩa lại làm người không rét mà run, lanh quang sáng quắc đôi mắt nhìn phía ngốc lăng đến bây giờ tây hổ cùng. Nhạn bác hai cái trưởng lão, chỉ xem đến hai người ra đầu một trận tê dại. Bọn họ chính là lại xuẩn cũng minh bạch, hiện giờ, trên người có chứa khóa hồn quyết, khống chế được bọn họ người, không hề là hàn á liên. Mà thành cái này tuổi trẻ tuyệt sắc nam tử Hàn Á liên nỗ lực luyện liền khóa hồn quyết, lại làm hắn ao cưới, một sớm bị phản phệ, hưu môn sở hữu thế lực quyền lực đều tập trung tới rồi diệp thiếu thu trên tay. Nghĩ đến cái kia ngàn trùng, hai cái giết người như ma trưởng lão cũng không cấm song song trong lòng phát lạnh ném vào nơi đó, chính là chờ đợi các loại độc trùng một chút một chút đem chính mình ra thịt gặm quang, nhưng mà chỉ cần bảo vệ đầu cùng trái tim, nàng một chốc còn chính là không chết được, là một loại nhất tàn khốc cực hình diệp thiếu thu đem hàn á liên ném vào loại địa phương kia có thể thấy được đối nàng hận ý có bao nhiêu sâu thuộc hạ tuân mệnh tây hổ cùng nhạn bắc nơm nớp lo sợ mà nói diệp thiếu thu mày cũng bất động một chút liền dùng ra ác độc thủ đoạn làm hai người âm thầm phát lệnh người nam nhân này có thể nhẫn có thể tàn nhẫn tàn nhẫn lên quả thực không giống người như thế ngoan tuyệt hơi thở hơi kém làm lôi tiêu cùng đêm ly thiên chờ quen thuộc người khác nhận không ra hắn này thật là cái kia diệp thiếu thu cái kia tao nhã như ngọc nam tử thiên hắn quả thực cùng vân cuồng giống nhau căn bản chính là cái khoác da người dã thu a diệp thiếu thu không cho là đúng mà nhàn nhạc cười ngoái đầu nhìn lại nhẹ liếc, lại thấy vân quần cũng đối diện hắn cười hắn toàn thân ấm áp ý cười càng sâu ác ma lại như thế nào chỉ cần cuồng nhi thích hắn cái gì cũng không để bụng theo hàn á liên bị tây hổ cùng nhạn bắc mang kiếm quần hùng cũng rộn ràng nhốn nháo từng người phản hồi mặt khác trong cốc còn tại vì linh vật cùng thiên trúc cao thủ sự tình tâm tắc bảo lạ chín tiên hành trình ở bọn họ trong kế hoạch đã là kết thúc Không ít người đều sửa sang lại tay mải tính toán từng người hồi tông. Vân cuồng trở lại mọi người chi gian, nói cái gì cũng không nói, làm chuyện thứ nhất chính là hai mắt vừa lật, như vậy té xỉu, tức khác đem một đám người dọa cái chết khiếp. hai 120 lang tính tất lộ. Tỉnh lại thời điểm lại đến đêm khuya, Vân cuồng xoa đôi mắt kinh ngạc mà nhìn lên, chính mình một bàn tay đang bị một khác chỉ thon dài tay chặt che nắm, chóp mũi thanh nhã hương khí nhàn nhạt quanh quẩn, còn có ngủ say người rất nhỏ phun tức thanh, không khỏi vui mừng cười không cần xem cũng biết cái này nắm nàng tay bên người người là ai từ thật lâu thật lâu trước kia bắt đầu hắn liền vẫn luôn canh giữ ở nàng bên cạnh ngoái đầu nhìn lại ngóng nhìn phảng phất hắn sẽ vinh viễn đều ở đảng kia đối với nàng nhợt nhạt mà mỉm cười dùng hết chính mình ôn nhu cùng bao dung ở vân cùng sinh mệnh hắn tồn tại tựa hồ đã thành một loại tập cung tổng có thể cho nàng mang đến vô cùng vô tận ấm áp ám giả vô nguyệt rất là ấm lãnh vào được cuối mùa thu khí hậu cũng ở cấp tốc chuyển biến Gần một hai ngày thời gian liền chợt rét lạnh không ít, nhưng mà phòng nhỏ nội không khí lại là nhu hòa ấm áp, tựa như mùa xuân. Ánh đến hạ nhân ảnh đông đưa, Vân Cuồng từ ngồi dậy, bên cạnh nghiêng đầu nghỉ ngơi Diệp Thiếu Thu lập tức có điều phát hiện, còn chưa mở thanh minh con người, liền trong tay căng thẳng, gấp gáp mà kinh hỉ kêu lên: cùng Nhi, ngươi tỉnh lại!” Vân Cuồng đánh cái nho nhỏ ngáp, trên mặt còn mang theo một chút mệt mỏi, nhìn quanh bốn phía một vòng, phát hiện trong phòng trừ bỏ Diệp Thiếu Thu một người cũng không có, nghi hoặc hỏi. Đại ca bọn họ đâu nàng hôn mê bất tỉnh, đêm ly thiên đám người hẳn là cũng nóng nảy cái chết khiếp, bọn họ lúc này không ở, Vân Cuồng không cấm hoài nghi có phải hay không đã xảy ra sự tình gì. Đêm ly thiên nói ngươi thân thể không ngại, chỉ là sử dụng thiên trúc linh khí thoát lực, lúc này mới sẽ té xỉu, hiện tại đã là ngày thứ ba, bọn họ ban ngày đều ở chỗ này nhìn ngươi, buổi tối tổng muốn đi nghỉ ngơi đi, cả ngày ngốc tại chưa xuất các cô nương trong phòng giống bộ dáng gì, ta là ngươi biểu ca đương nhiên muốn chiếu cấu ngươi diệp thiếu thu lo lắng ngữ thanh hãy còn có thừa giật mình nhìn đến luôn luôn khôn khéo xảo trá tiểu hư bao như vậy nằm ở hôn mê bất tỉnh dù cho biết nàng sẽ không có trở ngại vẫn là làm hắn tâm như là bị đảo rông dường như khó chịu ba ngày qua này hắn cơ hồ là sống một ngày bằng một năm nắm chặt vân cùng tay diệp thiếu thu sắc mặt nghiêm túc mà trầm giọng nói cùng nhi lần tới nhưng không cho còn như vậy làm ta sợ liền tính là vì ta cũng không cho ta biết rồi thiếu thu ca ca cùng nhi sẽ nắm giữ đúng mực Nếu không phải muốn chính diện lập uy, ta cũng sẽ không vận dụng thiên trúc linh khí, hiện giờ, thiên hạ đại khái đều biết có tháng vân tiên tử, mục đích của ta cũng liền đạt tới. Diệp thiếu thu quan tâm làm vần cuồng trong lòng ngọt nào như là bị một hồ nước gấm gắt gao bao bọc lấy dường như, trở tay nắm chặt, nàng gật gật đầu mỉm cười nói. Không thể tưởng được này một ngủ chính là ba ngày, xem ra về sau loại trạng thái này vẫn là thiếu dùng thì tốt hơn, tuy rằng tương đương cường đại, di chứng cũng không nhỏ a. Hơn nữa không đến thiên trúc ta cũng chỉ có thể dùng tới mấy chiều, duy trì trong chốc lát thôi, vận dụng thiên trúc linh khí, đại giới thật sự quá lớn. Ai, vì sao ta liền không thể một bước lên trời đâu chỉ có thể làm như vậy một khắc công phu điện trúc cao thủ, thật khó chịu mau. Vân cuồng rất là buồn dầu, rõ ràng trên người điện trúc linh khí tụ tập đến đã đủ nhiều, lại bởi vì chính mình nội lực còn chưa đủ, hoàn toàn không thể khống chế. Nay quả thực như là mang theo một cái kim khố lại không thể để hiện. Trên người có 500 vạn thẻ ngân hàng lại bởi vì không có mật mã lấy không ra 10 đồng tiền dường như, quá lệnh người buồn bực. Nhìn nàng bộ dáng này, Diệp Thiếu Thu không cấm một thật tốt lời, ngươi cái này tiểu hư bao thật sự hư có thể, đều đã như vậy biến thái, còn tưởng không biết đủ ý định muốn đem những người khác tức chết có phải hay không. Hắn đằng ra tay, sùng nịch mà xoa xoa nàng đầu, biết liền hảo, ta minh bạch của Nhi luôn luôn khôn khéo, chỉ là không nghĩ nhìn đến ngươi không có sinh khí bộ dáng, đúng rồi ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tiến vào bạch trúc thiếu thu ca ca đã quên tuyết liên tử sau ngàn năm tuyết liên tử bộ phận tuy rằng cho ngươi ăn nhưng vẫn có một bộ phận bị ta nuốt đi xuống lúc ấy ta đã ở mặc trúc đỉnh hơi có bổ túc liền vào bạch trúc suy xét cho tới bây giờ thiên hạ thế cục ta dục ngang trời xuất thế hấp dẫn yến quốc chú ý làm bọn hắn không thể vọng động lúc này mới quyết định mạo hiểm thử một lần vân cuồng nắm hắn thon dài lạnh leo ngón tay ở trên mặt có hai hạ hì hì cười nói bất quá cũng không tính liều lúc ấy đêm đại ca bọn họ đều ở dù cho ta không địch lại lao yêu phụ còn có tốc độ hơn người tiểu phượng đâu hơn nữa thiếu thu ca ca uống tuyết liên tử cho ngươi tranh thủ thời gian trong chốc lát ngươi là có thể phản khống khóa hồn quyết thế nào cuồng nhi đều sẽ không có hại sao vân cuồng tính toán luôn luôn thực chu toàn duy nhất không có dự đoán được chính là thiên trúc linh khí khống chế quá khó siêu việt nàng thân thể có thể thừa nhận phạm vi cho tới bây giờ nàng mới hiểu được thiên trúc cao thủ cùng bạch trúc trên lệ kia quả thực là một trên trời một dưới đất không hề vượt qua khả năng nói lên đêm ly thiên diệp thiếu thu trên nét mặt liền tồn vài phần đoán khí trừng mắt hư nói tiểu hư bao thật là cái tiểu không lương tâm ta hàng đêm thủ ngươi ngươi mới vừa tỉnh lại liền cho ta tưởng người khác liền biết ngươi đại ca không làm thất vọng ta sao diệp thiếu thu ai hoán ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vấn cuồng rất giống cái bị khí tiểu tức phụ kia có chút tà khí biểu tình xuất hiện ở tuyệt thế khuôn mặt tuấn tú thượng mê mị đủ để xem đến thiên hạ nữ tử tâm thần mượm não ngoài miệng tuy ở oán giận thon dài cánh tay cũng đã vương, động tác mềm nhẹ mà ôm vân cuồng thân thể, thanh nhã hơi thở bao bọc lấy nàng, hai người trước sau như một thân thân mật mật dựa vào cùng nhau. "Thiếu Thu Ca Ca, ngươi thật là xấu, rõ ràng chính là ngươi chơi xấu làm đại ca bọn họ buổi tối không thể ở chỗ này, còn nói đến như vậy đường hoàng." Vân Cuồng ha ha cười, chim nhỏ nép vào người dựa vào nam tử rắn chắc ngực, vừa nhấc đầu, liền kinh ngạc cảm thán mà nhìn thấy hắn đẹp đến hoảng người đôi mắt khuôn mặt tuấn tú, sắc tâm nổi lên, đông dương ôm hắn, cổ trộm cầu hương vừa lòng mà chép chép miệng tiểu hư bao ngươi so với ta hư nhiều được không diệp thiếu thu dở khóc dở cười mà xoa bị thân đến ngơ gương mặt nói rõ ràng nàng chính mình mới là thiên hạ đệ nhất hư cư nhiên cũng không biết xấu hổ nói đến ai khác Người tốt không trường mệnh người xấu sống ngàn năm ta chính là muốn hư thiếu thu ca ca ngươi không thích sao vân cuồng thuần khiết mà ngửa đầu xem hắn đáng yêu bộ dáng làm người lập tức hận không thể ôm lấy nàng hôn một cái diệp thiếu thu đương nhiên không ngoại lệ chỉ xem đến ánh mắt nóng cháy không chút do dự một ngụm ngậm lấy nàng kiều nộn môi đỏ, hôn sâu đi xuống. Cho đến ngày nay, hắn rốt cuộc không cần khống chế chính mình cảm tình, kia cảm xúc như là núi lửa bùng nổ dường như phun trào ra tới, áp lực rất nhiều năm sau, như vậy nùng liệt trước người. Nhẹ nhẹ ngọt ý ở trong miệng hóa khai, môi răng tưng, dao, ngập đầu, linh hồn phảng phất cũng ở rung động, tựa như được đến thần ngày đệ nhất lũ ánh mặt trời, đương cảm tình chân chính thăng hoa thời điểm, tư vị thế nhưng là cái dạng này tốt đẹp. Diệp thiếu thu thỏa mãn mà ôm chặt vân cuồng, sở hữu sinh mệnh như là đều ngưng tụ tới rồi trước mắt tiểu hư bao trên người, khàn khàn trong thanh âm tràn ngập nồng đậm tình ý, thân mật cười nói, bướng bỉnh vật nhỏ, biết rõ câu hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu biết ta ngươi nói ta sẽ không thích sao quản hẳn cái gì thế tục ánh mắt, chúng ta cùng nhau hư, cùng nhau sống cái ngàn năm, nhiều tự tại. Ôn nhu như nước trong mắt ánh thiếu nữ tiểu tiếu gương mặt tươi cười, diệp thiếu thu thật sâu nhìn nàng, như là muốn đem nàng chết đuối trong đó. Vân Quỳng nghe được vui vẻ cười to, đôi mắt cong cong, giống như một con đáng yêu tiểu hồ ly, giảo hoạt mà chuyển động trong mắt, đầy mặt thuần khiết mà nói, kia, thiếu thu ca ca, cũng không ngại ta đối với người chơi xấu lạc. Ách cái này diệp thiếu thu đột nhiên cảm thấy ra đầu tê dần, sau lưng lạnh cam cam, biết rõ Vân Quỳng cá tính hắn minh bạch, Vân Quỳng một khi lộ ra loại vẻ mặt này, liền có người muốn xui xẻo, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay, cái này xui xẻo người cư nhiên biến thành chính mình nay tiểu hư bao muốn làm gì nàng muốn như thế nào cái hư pháp. Diệp thiếu thu trong lòng một trận hoảng sợ, bất ổn, lại không cách nào cự tuyệt nàng yêu cầu, bất đắc dĩ mà xoa xoa cái chán, hắn vung tay lên, rất có tráng sĩ khẳng khái hy sinh hào khí, cùng nhi nếu thích, ta tự nhiên sẽ không để ý. Hắc hắc, ta đây liền không khách khí lạp vân cuồng nham hiểm mà cười, đột nhiên như người, liền đem người nào đó phát gục ở giường đệm phía trên. Diệp thiếu thu sửng sốt, nhìn phía trên cái kia cười đến rất là tà ác thiếu nữ. Dại ra vô ngữ, hắn luôn luôn biết vân cùng rất xấu, chính là lại không nghĩ rằng, nàng cư nhiên có thể hư đến loại này không hề nhân tính nông nỗi nhìn xem cặp kia sáng lên xinh đẹp đôi mắt, này căn bản chính là một đầu ác lang a Ha ha ha ha, cùng nhi luôn luôn thương thiên hại lý vi phạm pháp lệnh nhân thần cộng phiên cũng không để bụng lại nhiều một cái cường bạo hành vi phạm tội, thiếu thu ca ca nếu tới rồi bắt chúc, ta liền không có đạo lý lại buông tha người, dù sao thiếu thu ca ca luôn luôn biết ta không phải cái thiện bối. Ngươi vẫn là mau đem huyết long văn bức ra tới, ngoan ngoan từ ta đi vân cuồng từng đợt âm hiểm mà cười, biểu tình rất là doa người, ấn đảo người nào đó, lang tính tất lộ. Diệp thiếu thu cơ hồ té xỉu, khóc không ra nước mắt, hán đường đường ma môn thiên tôn, tốt xấu cũng là cái nhân vật phong vân, hiện giờ cư nhiên phải bị người cấp cường bạo này khai chính là cái gì quốc tế vui đùa. Tiểu phôi đảng, ngươi lại không phải hàn á liên cái kia lão yêu phụ, gấp cái gì, còn sợ ta chạy không thành vô vô vân cùng tay, bất đắc dĩ ngồi dậy. Diệp Thiếu Thu Trừng nàng liếc mắt một cái, biết nàng đây là ở quan tâm chính mình, muốn hiểu biết huyết long văn hiện giờ tình huống. Lập tức, hắn khoanh chân ngồi xong, nhắm mắt vật công, vân quẩn cũng an tình im tiếng, khẩn trương mà nhìn hắn, huyết long văn ở trong thân thể hắn đã nhiều năm như vậy, ai cũng không biết có thể hay không phát sinh cái gì biến đến gì, ma môn mấy đại thánh vật, trừ bỏ thiên chúa linh vật chính trị ngưng linh ngọc liền số huyết long văn cái này vật còn sống nhất quỷ dị. Lịch đại thiên tôn đều là từ trúc tía cảnh giới bắt đầu mới có thể ở trong thân thể thấy vào huyết long văn, chính là hàn á liên lại vì chính mình tăng lên công lực, căn bản không màng diệp thiếu thu chết sống. Sớm tại hắn chỉ là lục trúc võ giả thời điểm liền đem huyết long văn loại vào diệp thiếu thu thân thể, hiện giờ ai cũng không rõ ràng lắm. Đương hắn vận công bức bách huyết long văn thời điểm, nó hay không sẽ phản vệ. Nội lực nhanh chóng vận chuyển, diệp thiếu thu đỉnh đầu một cổ màu trắng xương ngủ chậm rãi bước lên, hắn ép sát hai tròng mắt, sắc mặt ngưng trọng. Khóe mắt đỏ tươi huyết long văn ở hắn hành công lúc sau chậm dai biến mất đi xuống thực mau liền rốt cuộc nhìn không thấy diệp thiếu thu sắc mặt dần dần đỏ lên thời gian chuyển rời lại chậm chạp không thấy một chút động tĩnh vân cuồng trong lòng từng trận bất an trong mày đang muốn vận khí tương trợ lại thấy diệp thiếu thu bỗng dưng mở mắt trong tùy tay kéo xuống trước ngực treo một chuỗi thúy ngọc vừa mở miệng một cái đỏ tươi bóng dáng liền bay vụt ra tới gắt gao dính ở thúy ngọc tượng Kia đỏ tươi một cái huyết sắc sống trùng Thế nhưng có thể tùy ý biến hóa hình thái, giống như là biến hình trùng dường như, thực mau liền thành một cái cực tế màu đỏ huyết tê quân lấy thúy ngọc. Hoa điên băng loại ngọc, chỉ có cái này, mới có thể làm huyết long văn tạm thời đình trú, bất quá nhiều thì hai ngày, không bỏ hồi trong cơ thể, diệp thiếu thu liền sẽ bởi vì trong thân thể linh khí không điều chết bất đắc kỳ tử mà chết, đây là huyết long văn tệ đoan. Hô, thật không dễ dàng, thứ này ở kinh mạch bên trong cực kỳ ngoan cố, ta hao hết sức lực mới đưa nó bách ra. Nếu không có bạch trúc cao thủ công lực, căn bản không có khả năng cùng chi chống lại. Diệp thiếu thu thở hổn hển khẩu khí, nhẹ giọng cười nói, còn hảo, cuối cùng là làm ra tới, về sau ta cũng có thể chống đỡ nó lực lượng tạo thành thương tổn. Thiếu thu ca ca, thật tốt quá vân cuồng trong lòng cao hứng, một tiếng hoan hô, vỗ tay rụ cười, lại đột nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, một trận trời đất quay cuồng, bị người nào đó áp tới rồi thân mình. Tiểu hư bao vừa mới là ai nói muốn bản tôn từ nàng tới ta đây liền tới thực hiện hứa hẹn diệp thiếu thu chọn lông mày khỏe môi giơ lên đẹp mặt mày tràn ngập tà mị cảm giác vân cuồng không cấm kinh ngạc nguyên lai like hai người bọn họ là tám lạng nửa cân nàng còn tưởng rằng hắn là cựu con đâu lại không nghĩ nháy mắt công phu hắn cư nhiên cũng hóa thân thành lang bốn mắt nhìn nhau sáng ngời đôi mắt lẫn nhau nhìn chung quanh một mảnh an tĩnh không khí ái muội trong không khí phảng phất phiêu đã nổi lên một tầng say lòng người xuân ý đã từng đủ loại đoạn ngắn ở trong đầu bay nhanh hiện lên nhoáng lên mấy năm điểm điểm tích tích hội tụ thành một cái thao thao sông lớn cảm tình sóng lớn ngập trời cuồn cuộn liên tính là nhất đạm nhiên lý trí nam nhân đối mặt một cái chính mình thâm ái nữ tử cũng sẽ mất đi khống chế diệp thiếu thu chấp chấp xinh đẹp địch hoa mắt mê say chi sắc nảy lên nhỏ vụn hôn một đám rừng ở thiếu nữ cần cổ Si cuồng rồi lại ôn nhu cẩn thận Cung nhi có thể sao tuấn mỹ nam tử hô hấp hỗn loạn trên người bốc cháy lên một tầng Mắt trong lại vẫn tổn lý trí thật sâu chăm chú nhìn nàng, như là ở đối đãi một kiện chân quý nhất chân bảo, thật sâu yêu quý, không có một chút chầm trễ. Hắn tuy rằng được đến nàng, lại tôn trọng nàng ý tưởng cùng cảm tình, nếu nàng không gật đầu, hắn tình nguyện đi thác nước sối thượng một đêm. Vì cái gì không thể vân cuồng mặt đẹp ứng đỏ, trở tay hủng qua đi, nhẹ giọng kiên định mà nói, ta không muốn nhắm chặt tâm môn, chính là bởi vì ta còn tin tưởng trên đời có những thứ tốt đẹp, ta vẫn luôn tin tưởng, có như vậy một người. Sẽ vĩnh viễn bồi ở ta thân bạo ở ngươi nói muốn hộ ta cả đời thời điểm, ta liền minh bạch, người kia, chính là ngươi. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn nỗ lực đi đến hôm nay, ai cũng không có dao động quá, ngày sau chúng ta cũng đồng dạng sẽ không, thiếu thu ca ca, ta nhưng không để bụng cái gì thế tục luân lý, ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, này còn chưa đủ sao. Đúng vậy, vậy là đủ rồi đâu đôi mắt đẹp mỉm cười, diệp thiếu thu hai mắt sáng lời, vân cuồng vĩnh viễn đều như vậy không giống người thường quả thực muốn cho hắn ái đến trong sương cốt nhiệt tình như lửa tâm linh tương giao hắn ý lệnh người sung sướng tới cực điểm thật sâu ôm hôn sau người nào đó có chút cấp khó dằn nổi mà từng viên cũng bỏ trên người bố khấu nhổ xuống vấn tóc ngọc trâm lộ ra lệnh dân cư thủy đại lưu tốt đẹp dáng người hoa thiếu thu ca ca ngươi có thể lúc ấy trăng đi ách đó là cái gì nô no, chính là quản hắn là cái gì trước cho ta lóe biên đi ám dạ thật sâu từ từ dài lâu mảnh rơi xuống một thất kiểu diễm chương một trăm nhân gian chân tình sáng sớm trời còn chưa sáng cửu tiên cốc nội liền truyền ra một trận kinh thiên động địa bạo nộ giống to thanh âm chấn động vang tận mây xanh chuyển thật sự xa rất xa mặt trời lên cao vân cuồng rốt cuộc rửa mặt chạy đầu xong dỗi người từ trong phòng đi ra bên ngoài diệp thiếu thu một cái sáng tinh mơ đã bị đêm ly thiên phẫn nộ mà tốn ra tới lúc này hai người đem chừng mắt thần công tinh tuy phát huy đến mức tận cùng chính chừng đến vui vẻ Lôi tiêu xúc ở trong góc vẽ xoăn úp, bảy sắt trợn tròn mắt đi ngủ. Vân Quần một nhạc, hài hòa thật là tương đương hài hòa a. Cùng nhi muội tử cùng mọi tiểu vân vân quần vừa xuất hiện, mấy người tức khắc đều tinh thần tỉnh táo, liền ngủ bảy sắt cũng tỉnh, sôi nổi vây tiến lên hỏi han gần cần. Ở giữa, Đêm Ly Thiên tiếp tục cùng Diệp Thiếu Thu lẫn nhau trừng mắt, ai cũng không chịu nhượng bộ. Đêm Ly Thiên một cái sáng tinh mơ lại đây xem Vân Quần trạng huống một mở cửa đã bị chấn ốc Diệp Thiếu Thu cái này quả nhiên bất an hảo tâm a Vân Quần mới vừa tỉnh cư nhiên liền đem người ăn sạch sẽ, cảm tình hắn muốn thủ vân cuồng đánh chính là cái này, chủ ý âm hiểm thật là âm hiểm đến cực điểm. Diệp thiếu thu lại khuôn mặt Tuấn tú từng trận phím hồng, có khổ nói không nên lời, làm ơn đại ca, ngươi hiểu biết tình huống lại bình luận được không? Nơi nào là ta ăn cuồng nhi, rõ ràng là cuồng nhi này đầu tiểu ác lang đem ta ăn cái sạch sẽ tại đây phía trước ta một chút kinh nghiệm đều không có, căn bản chính là nhậm nàng bài bố, quả thực mất mặt ném đến bà ngoại ra. Hai người từng người có từng người buồn rầu, đồng thời thở dài cư nhiên tương đương chỉnh tề, vẫn cuồng phục cười, rất là cảm thán, thiếu thu ca ca, đại ca, các ngươi hảo có an ý a, hai cái tuyệt sắc nam tử sửng sốt, nhìn nhau liếc mắt một cái, không cấm đồng thời một ôm bụng cười, đứa nhỏ này đùa dơn tâm tính, cư nhiên cũng sẽ ở bọn họ trên người xuất hiện có thể nháo ở bên nhau, đã nói lên bọn họ cho nhau chi gian cũng không phải thực chán ghét, mặc kệ là đêm ly thiên vẫn là diệp thiếu thu, đôi chính mình chán ghét đồ vật trước nay đều là khinh thường nhìn lại, càng hưởng luận cùng chi chừng mắt cười đùa. Muội tử, hiện giờ ngươi đã là Bạch Trúc cao thủ, lại còn có có thể ở trong khoảng thời gian ngắn sử dụng Thiên Trúc linh khí, liền đại ca cũng muốn sợ ngươi ba phần, đại ca chúc mừng ngươi." Vô Vô Vân cuồng bà vai, đêm ly Thiên cười vang nói. "Cái này nam tử luôn luôn tiêu sái không kềm chế được, thế tục cương thường cũng không phải như vậy để ý, biết Vân Cuồng cùng, cùng Diệp Thiếu Thu lăn lộn một đêm, cũng chính là trong lòng biệt nữ một trận, Hán Ngụy tử vẫn là cái kia Ngụy tử, hắn thích Vân Cuồng Ngụy tử." Vân Cuồng thích ai? Đó là nàng tự do lựa chọn ai cũng là nàng quyền lực, không có bất luận kẻ nào có tư cách này đi phủ định tâm chi sở hướng, miễn cưỡng không được bọn họ chung mỗi người bất luận là ai, chỉ sợ đều sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà đối nàng sợ độ có điều thay đổi chẳng lẽ bởi vì nàng thích diệp thiếu thu bọn họ liền không thể tiếp tục sủng nàng túng nàng thích nàng sao chê cười hắn đêm ly thiên thích ai, thiên hoàng lao tử cũng quản không được hắn chính là muốn che chở cái này mỗi tử cái nào không phục có gan liền tới chém chết hắn đại ca Ngươi giống như cũng mau đột phá thiên chút đầu, tiểu mội trước chúc phúc ngươi một chút. Vân Cuồng đối với đêm ly bình minh lãng cười, không hề xấu hổ. Cùng nhi ngươi hảo bất công a ta tiến vào mặc chúc đều không thấy ngươi cười đến như vậy sán lạ đâu tới, xinh đẹp cô nương, cung cấp tiêu ca ca cười một cái. Lôi tiêu thấy chung quanh không khí cũng không không áp lực, tâm tình vui sướng, nói dỡn mà nói, ha ha hai tiếng còn không có cười xong, đã bị đêm ly thiên cùng Diệp thiếu thu hai người một người một quyển cực có ăn ý mà đánh thành gấu trúc người đi tìm chết tiểu vân nơi này có sớm một chút chúng ta cùng nhau ăn đi thừa dịp kia hai người đau tấu lôi tiêu bảy sát lấy lại đây một cái nóng hầm hập đại màn thầu còn có một cái thơm nào ngạt thịt bánh bao hà hoa bảy sát tiểu tử ngươi lại tưởng lợi dụng sơ hở dừng tay không được đối sư phó của ta động tay động chân lôi tiêu không màng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bay nhanh vọt đi lên mấy người một trận thoải mái cười to nho nhỏ trong phòng tràn ngập nhẹ nhàng vui sướng tương đương hòa hợp Mấy nam nhân chi gian hết thẻ như cũ, toàn vô phấn hận vặn vẹo chi tình, này nhìn như thực không bình thường, nhưng ở vân cuồng trong mắt, lại là dự kiến bên trong sự tình. Đối trí giả tôi nói, vài thứ kia chỉ có thể đổ tăng phiền não, hà tất quá lo, hà tất xem không khai chỉ cần chân thành tương đãi như thế nào không thể cảm giác được đối phương thiệt tình cảm tình có đôi khi thực phức tạp, có đôi khi rồi lại rất đơn giản, ngươi rất tốt với ta, ta liền cũng đối với ngươi hảo, bọn họ ai cũng không có làm sai cái gì. Chỉ là vâng theo chính mình tâm ý mà thôi, thật sự yêu thích, sao có thể làm ra lệnh nàng thương tâm sự tình Trên đời này, kỳ thật cũng không có như vậy nhiều vì yêu sinh hận cực đoan người Không có như vậy nhiều thế nào cũng phải chết đi sống lại không thể cảm tình Độc chiếm dục mỗi người đều sẽ có, khi thì ghen tuông bay tán loạn, tiểu đánh tiểu nháo cũng không lo ngại Chính là thật sự sẽ xúc phạm tới vân cuồng chuyện này, bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ không đi làm Thích vân cuồng, cho nên nối nàng hảo, đây là đơn thuần thích Nếu một hai phải cầu được hồi báo, cái loại này cảm tình, vân quần khinh thường. Giống nàng kiếp trước truyền lưu một ít câu chuyện tình yêu, những cái đó bởi vì yêu nữ chủ liền không từ thủ đoạn hủy diệt nàng hạnh phúc cũng muốn được đến nàng người, vân quần đối bọn họ khịt mũi coi thường, như thế khinh nhẫn nhân thế gian tốt đẹp nhất cảm tình, mệt bọn họ thực sự có mặt nói ta yêu ngươi. nếu nàng là cái kia nữ chính, không đem này đó nam nhân sẽ thành mảnh nhỏ mới là lạ này, nhưng quyết phi vì yêu sinh hận, chỉ là đơn thuần chán ghét cái loại này nam nhân. Vân Quỳnh để mắt người, không có một cái là ngu dốt tự nhiều hàng người, nếu đêm ly thiên bọn họ thật là cái loại này vô pháp đã thấy ra, sẽ không xử lý cảm tình người, nàng cũng tuyệt không sẽ cùng chi tướng giao. Diệp thiếu thu cùng chuyện của nàng, hai người quang minh chính đại, toàn vô trốn tránh, nên như thế nào liền như thế nào, mỗi người đều ở con đường của mình thượng làm ra lựa chọn tốt nhất, mỗi người cảm tình đều không phải gánh nặng, có thể gặp được bọn họ, Vân Quỳnh cảm thấy chính mình thật sự thực may mắn. Cùng nhi, nếm thử. Đây là ngươi thích nhất trái cây Diệp thiếu thu tức một cái trái cây Ôn hòa mà đưa đến vân quồng trên tay Mội tử, còn có cái này Ngươi không phải nói ai uống mật ong sao Hai ngày này ta nhàn rỗi cũng không có việc gì Cùng Lê Dược Vương đi trên núi dạo qua một vòng Thải tới rồi rất nhiều dạo ông tương Ngươi nhìn xem hợp không hợp khẩu vị Đêm ly thiên phao hảo mật ong bưng tới Cùng muội, nơi này còn có đầu bếp mới vừa làm tốt bánh bao nhỏ Ta nhớ rõ ngươi cũng nói qua ngươi thích lôi tiêu vội vàng đem kia một cái ly đến khá xa lồng hấp xả lại đây, chồng chất đến Vân cùng trước mặt. Tiểu Vân, ngươi ăn trước ta bữa sáng lạc. Bày sát hủy khuất mặt đều. Được rồi được rồi, ta nhất định đều ăn xong Vân cùng khỏe môi liệt đến đại đại. Mỹ lệ sán lạng gương mặt tươi cười tựa như một đóa nở rộ hoa tươi, là nàng lúc này tâm tình miêu tả chân thật, chỉ xem đến mấy nam nhân si ngốc ngốc lăng một mảnh. Thiên a, dưới ánh mặt trời nàng thật như mỹ, bị nhân thế gian chân tình bao vây, mặc cho ai đều sẽ cảm giác được hạnh phúc châu này cơm sáng ăn đến tương đương thỏa mãn mọi người hòa thuận vui vẻ vân quẩn cùng, cùng diệp thiếu thu thăng nhập bạch trúc chân chính tiến vào cao thủ chi liệt lại diệt trừ rất hàn á liên cái này trong lòng hoa lớn thể sắc và tinh thần phảng phất đều nhẹ nhàng lên hơn nữa diệp thiếu thu yêu quý sùng địch, mấy cái nam tử chân thành nhiệt tình tâm ý cơ hồ làm vân quẩn có loại thế gian sở hữu tốt đẹp đều bị nàng nắm trong tay cảm giác bất quá cơm sáng một quá lê nhiễm lại mặt mang vẻ mặt ngưng trọng bay nhanh mà đi vào vân quẩn trong phòng Bên người liền một cái tùy tùng cũng không mang. Cốc chủ, gia đại sự nhi vừa vào trong phòng, Lê Nhiễm liền vội vàng nói. Lê Dược Vương luôn luôn bình tĩnh, trước nay đều là mặt không đổi sắc, như thế vội vàng. Vân cùng mấy người cũng không khỏi mới thôi cứng lại. Diệp Thiếu Thu trầm giọng hỏi, Dược Vương, ngươi đừng vội, chậm rãi nói, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Ta là không quá cấp, nhưng là sự tình quan cốc chủ thân nhân an nguy. Chẳng lẽ cốc chủ liền không vội Lê Nhiễm cười khổ một tiếng, thở dài ngươi nói cái gì vân cuồng nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi cơ hồ không từ ghế trên lập tức nhảy lên sắc mặt nháy mắt trầm tới rồi cực điểm gàn từng chữ một hỏi hiến quốc có động tĩnh tuy rằng là hỏi câu nhưng lại là cực kỳ khẳng định ngữ khí vân cuồng đầu góc bay nhanh mà chuyển động trong nháy mắt liền nghĩ tới quá nhiều khả năng cốc chủ đã biết lây nhiễm mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc nghe nói vân cuồng trước đó có biết ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi kiến thức quá vân cuồng trí kế sau Hán đối vân cùng cái này này nhậm thiên chúa đã là tương đương kính nghệ nếu nàng biết nói không chừng nàng sớm có tính toán lê Nhiệm tiếp theo nói cốc chủ suy đoán đến không tồi tiến quốc đích sắc có động tĩnh vẫn là không nhỏ động tĩnh ở thiên phong núi non chỗ hồng chỗ đã từng tương quốc cùng sở quốc giao giới địa phương bọn họ triệu tập 50 vạn đại quân đi trước đóng quân này hành động cùng đại tương diệt quốc là lúc giống nhau như lúc quân đội triệu tập sau khi đi qua không lâu đại tương hoàng cung liền bị huyết tẩy đại quân tiến quân thần tốc đại tương quốc diệt Hiện giờ bọn họ lại một lần phát binh. Thiên liếu biên cảnh, ta đoán bọn họ có thể là tưởng đối thiên liếu quốc hoàng thất bất lợi, lúc này mới tiến đến nhắc nhở quốc chủ chú ý. Hảo ngươi cái yến quốc, muốn ăn hạ ta thiên liếu, sẽ không sợ căng chết khi ta liếu vân quẩn là ăn chay không thành vân cuồng cười lạnh thật mạnh một phách gắn kỷ, tức giận trong lòng, mắt lộ hàn mang. Cựu tiên quốc sự tình lúc này mới kết thúc mấy ngày a thế nhưng lại nháo ra việc này tình tới, này còn muốn hay không người sống nàng còn tưởng nhiều buổi buổi thiếu thu ca ca cùng đêm ly thiên đại ca đâu, ngừng nghỉ một trận đều không được lời tuy như thế, vẫn cuồng trong lòng lại như cũ lo lắng đứng dậy ở phương xa Mỹ Mạo mẫu Thân, anh Tuấn Lao Trà, còn có liêu nhận, liêu tưởng bọn họ tới. Mặt khác, ma môn trưởng lão điện cơ hồ ở đồng thời đột nhiên làm khó dễ, đem ma môn tổng đàn toàn bộ nhi an đi xuống, tả hưu song môn nhân mã bị bắt rút lui lại tuyết sơn, hẳn là thực mau liền sẽ cho các ngươi truyền đến tin tức. Lê Nhiệm ánh mắt chuyển hướng đêm ly thiên cùng Diệp Thiếu Thu hai người, lại nói. Cái gì đêm ly thiên cùng Diệp Thiếu Thu song song kinh khởi, ma môn là mật tông bốn môn lớn nhất một môn, có thể nói cơ hồ là mật tông chủ thể, đã không có ma môn. Mật tông bốn môn nói lên thống nhất cũng chỉ là một câu lời nói xuông, nhưng bọn họ như thế nào thế nhưng sẽ ở cái này mấu chốt thượng bạo động đêm ly thiên tâm hệ cấp dưới an nguy. Diệp Thiếu Thu nhớ mong ma môn thống nhất nghiệp lớn, cũng song song nhăn lại Tuấn Đĩnh mi. Lê Nhiệm thở hổn hển khẩu khí lại lần nữa ngự khí pha trọng địa mở miệng cuối cùng cũng là trọng đại nhất tin tức thượng tam tông lôi đế trở về chính thức thông cáo thiên hạ thượng tam tông xuất thế trừ bỏ hiến quốc thiên liêu quốc mặt khác khắp nơi tiểu quốc phần lớn đều đã hướng lôi môn thế ra túi đầu thành thần hình thành hiện giờ long châu đại lục thượng một khắc cổ cường đại thế lực bởi vì cái kia lôi đế là hàng thật giá thật điện trúc cao thủ chương một trăm người khởi hành lôi đế lôi tiêu một tiếng cái lập tức nhảy khởi lão bô trên mặt thần sắc kinh hãi tới rồi cực điểm Tâm tình vô pháp bình phục mà thật sâu hút khí, hỏi, lão tổ tông thế nhưng còn chưa chết như vậy hắn mấy năm nay vì cái gì đều không xuất hiện đâu hắn chính là năm đó uy hiếp thiên hạ võ lâm đệ nhất nhân A. Thiên hạ đệ nhất, dừng chân đỉnh, tiểu gì tiêu sái, nhưng vị này nổi danh lan xa lôi đế, lại ở 200 năm trước liền không có tin tức, hiện giờ hiện thế tới xem, vị này lao nhân ít nhất cũng có 400 tuổi. Cao nhân đều có ý nghĩ của chính mình, hắn có lẽ không muốn tham dự này đó thế gian phân tranh lúc này mới ẩn trên thế gian. Chơi trò chơi tứ phương, chính là hiện giờ thiên hạ đại biến, hắn lại không nghĩ thấy chính mình tông môn xuống dốc, lúc này mới hiện thân, hợp tình hợp lý. Vân cuồng trong mắt xẹt qua một chút hiểu rõ thâm ý, nhàn nhạt, nhạt cười nói. Nghe nói lao tổ tông là cái thật anh hùng, ta đảo tưởng chiêm ngưỡng một chút lao tổ tông bộ dáng đâu chỉ tiếc ta đã thoát ly lôi môn, không thể lại hồi tông môn. Cười, lôi tiêu trong giọng nói tuy rằng có tiếc nuối, lại không có quá lớn tiếc hận, hiện giờ thượng tam tông, gia tộc cơ cấu lạnh băng thực sự làm nhân tâm hẳn. Nghĩ đến đây, lôi tiêu sắc mặt đột nhiên lại là một trận đại biến, hoặc mắt lại là một dầm chân, không xong nếu lao tổ tông trở về, lại đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, khả năng đến không được nằm trên đầu liền sẽ triệu khai thượng tam tông gia tộc đại hội, thượng tam tông tam đại bên trong hiện giờ nhất có hy vọng trở thành thiếu chủ chỉ có mộng ảnh, mộng ảnh hắn Cốc chủ, lôi tiêu công tử nói không tồi, thượng tam tông đã chính thức triệu tập kỳ hạ võ lâm đồng đạo, hiện thế mấy tông cùng ý muốn đầu nhập vào bọn họ tiểu tông môn đều ở chạy tới trời Giáng Sơn, tính toán tạo thành võ lâm đồng minh, lôi đế kêu gọi lực đích sắc bất phạm A. Lê nhiễm mắt lộ ưu sắc, ở như vậy đại thịnh hội thượng, thượng Tam Tông xác lập tín nhiệm thiếu chủ, làm vị kia hoa công tử lộ lộ mặt đúng là bình thường, đây là một cái làm hắn bị người trong thiên hạ quen thuộc cơ hội tốt, chỉ sợ thượng Tam Tông sẽ không bỏ qua. Lôi tiêu vừa nghe không cấm càng thêm nôn nóng, không ngừng đổi tới đổi lui làm sao bây giờ làm sao bây giờ bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngộng ảnh lão tổ tông rốt cuộc không hiểu biết cận đại trạng huống mà ngộng ảnh lại trước nay đều là cái tự bế tiểu tử nói cái gì đều nghẹn ở trong lòng không chịu nói ra hắn nếu là ở người trong thiên hạ trước mặt bị xác lập vì hoa ra người thừa kế phục vong tình thủy chỉ sợ cũng thật sự vô pháp vãn hồi rồi vong tình thủy vân cuồng sửng sốt kinh hô lập tức nghiến răng nghiến lợi cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính vong tình thủy kỳ thật chính là một loại độc dược hơn nữa là độc tính nháy mắt phát tác độc dược lập tức thấy hiệu quả thương tổn người trong đầu một ít tổ chức khí quan lệnh người trở nên vô tâm vô tình từ đây lạnh băng như ma trong đầu chỉ có lý trí tồn tại từ nhỏ liền thâm trị hoa tự thế ra ảnh hưởng hoa mộng ảnh ước chừng chỉ có thể nhớ rõ phải vì hoa tự thế ra tận tâm tận lực này vô dị cùng tàn khốc tẩy não quả thực chính là ở đắp nặn một cái công tẫn hắn không phải đã tu luyện tuyệt tình phổ vì cái gì còn muốn như vậy đối hắn vân cuồng xong quyền nắm chặt cánh tay thượng gân xanh bạo khởi phẫn nộ nói lôi tiêu một tiếng than nhẹ nhìn vân quần liếc mắt một cái thanh âm đột nhiên hạ xuống đi xuống bởi vì hắn quên không được ngươi hắn tu luyện tuyệt tình phổ lại không thể chân chính tuyệt tình cho nên hắn đầu ngón tay run lên đồng tử nhăn xúc vân quẩn đột nhiên nhớ tới kia tích lệnh nàng ấn tượng khắc sâu thanh lệ dù cho quên mất thiên hạ ta cũng tuyệt không sẽ đã quên ngươi tuyệt mỹ nam tử nhàn nhạt tươi cười bông chốc chui vào trong óc kia một cái đoạn ngắn giống như là như ngừng lại trước mắt dường như vứt đi không được Như thế nào cũng tán không khai Một thân thanh y thì hề, Giữa mày trước sau lộ ra nhàn nhạt u bờn lạnh nhạt đến làm người hùng tuyệt mỹ nam tử ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn Mắt trong mỉm cười Dường như liền ở trước mắt Vân cuồng trong lòng đau xót Vô án dựng lên Ngay sau đó làm ra quyết định Ta đi cứu hắn Mọi người đồng thời cả kinh Vội vàng mồm năm miệng mười mà ngăn trở lên Cùng vội, Ngươi không cần xúc động Thượng Tam Tông để phòng nghiêm ngặt Không phải ngươi nói sớm là có thể sang đến đi vào Lôi tiêu ngữ thanh ngưng trọng mà nhắc nhở nàng nói, thượng tam tông từ đường nội đường cũng có bạch trúc cao thủ, số lượng sẽ không so mật tông bốn môn thiếu nhiều ít. Hơn nữa lao tổ tông lôi đế là hàng thật giá thật điện trúc cao thủ, bọn họ nếu phát hiện ngươi là cửu tiên cốc nổi tiếng thiên hạ nguyệt vân tiên tử, nhất định sẽ không dễ dàng làm ngươi rời đi. Quay đầu lại ngậm ảnh không có mang ra tới, ngươi ngược lại cũng chết ở bên trong, vậy mất nhiều hơn được. Đúng vậy muội tử, vốn dĩ đại ca có thể bồi ngươi đi lên một chuyến, nhưng là hiện tại nơi nơi đều ở sinh sự. Ma môn sự tỉnh cấp bách, đại ca cần thiết lại đi đại tuyết sơn, không có biện pháp tùy ngươi cùng đi, ta nhưng không nghĩ trở về không có mọi tử. Đêm ly thiên xoa xoa vân cùng đầu, trong lòng khó có thể dứt bỏ, lại không thể không rời đi. Diệp thiếu thu tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy vân Cuồng, trầm giọng nói, ngươi đang ở thiên liếu quốc kinh đô thân nhân lại phải làm sao bây giờ hiện giờ ta cũng cần thiết cùng tả tôn trở lại ma môn, ta đã là ma môn thiên tôn, trên danh nghĩa môn chủ trở lại tổng đàn nhiều ít có thể dựa vào huyết long văn uy hiếp bộ chúng cùng nhi lần này ta cũng không thể bồi ngươi tưởng tượng đến lại muốn cùng vân cùng tách ra một đoạn thời gian diệp thiếu thu liền cảm thấy buồn mực cơ hồ đem vân cùng toàn bộ nhi xoa vào ngực ông trời à hắn mới vừa cùng cùng nhi có một đêm chi hoan còn không có tới kịp dư vị phải đi nhậm trước này quả thực ở chơi hắn sao nhớ tới đêm qua ôn hương nhuyễn ngọc tốt đẹp cùng diệp thiếu thu lại bắt đầu khuôn mặt tuấn tú phiếm đỏ cái này dễ làm vân cùng hơi hơi mỉm cười thần thái sáng láng bạch ngọc tay nhỏ vung lên giống cái lao luyện thống lĩnh nguyên soái bắt đầu phân phối thiếu thu ca ca cùng đêm đại ca liền đi phương bắc đại tuyết sơn các ngươi một đạo tiền đến tả hưu song môn dung hợp thống nhất bắt lấy những cái đó lao hôn đản hẳn là không có vấn đề đúng rồi nhớ kỹ muốn hỏi rõ ràng bọn họ sau lưng có phải hay không còn có người nhiều chuyện như vậy cùng nhau phát sinh ta đảo không tin tất cả đều là trùng hợp hàm nói không chừng sẽ là những cái đó hiến cầu đẩy tới đâu Hát mâu trung ánh sao chợt lóe, Vân Quỳnh ý tứ thực rõ ràng, mọi người sửng sốt, sôi nổi gật đầu. Nàng nói được đích xác phi thường có lý. Lê Dược Vương không thể tùy ý rời đi Cửu Tiên Cốc, liền tạm thời ở Cửu Tiên Cốc nhìn một cái thời cơ đi. Mật tông mặt khác hai môn xử lý, tin tưởng Lê Dược Vương sẽ làm thực hảo. Vân Quỳnh hi hi cười nói, trong mắt lại là tính toán đâu ra đấy khôn khéo. Cốc chủ, ngươi thật là cao minh đối với Vân quồng đầu lại đây hồ ly rảo hoạt ánh mắt, Lê nhiệm thực bất đắc dĩ mà đem nham hiểm hai chữ nuốt trở về. Đổi thành cao minh, hắn âm thầm cười khổ, cốc chủ thật đúng là sẽ lợi dụng tài nguyên, này không phải muốn hắn giúp đỡ nàng lừa dối người sao. Lăng quân vẫn luôn đều đương vân cùng là thiên trúc cao thủ, mà cũng nhẹ trần hiển nhiên cũng là như thế, hai cái đáng thương, bị cốc chủ cái này hồ ly tinh chơi đến bây giờ còn không có nhìn ra nàng gương mặt thật. Tiêu ca ca, mảnh nhỏ các ngươi mang theo ta tín vật đi yên vũ lâu đình vấn các tìm được liêu tưởng nói cho hắn đại khái trạng huống hắn sẽ an bài hảo kinh thành hết thảy. Các ngươi chỉ cần để phòng Yến quốc cao thủ quy mô đi vào có thể, Yến quốc một đại bộ phận cao thủ đều ở thiên chúa mộ chết sạch sẽ, hiện giờ tưởng cũng phải không ra vài tên cao thủ, các ngươi bảo hộ người nhà của ta, chính là ở bảo hộ ta. Ngay sau đó, Vân cuồng đối với lôi tiêu cùng bảy sát hai người gật gật đầu, cuối cùng một câu, đem hai người ý muốn phản bác nói tế trở về, tiên tâm giao cho chúng ta đi. Lôi tiêu cùng bảy sát chăm miệng một lời mà nói, Vân cuồng hiện giờ võ công chi cao đích xác đã không cần bọn họ lúc nào cũng bảo hộ mà hiện tại nàng coi trọng thân nhân có nguy hiểm nàng phó thác bọn họ đương nhiên muốn hoàn thành đến nỗi ta chính mình sao đơn người độc hành ngược lại không dễ dàng dẫn nhân chú mục nói nữa ta cũng chưa nói ta phải dùng nguyệt vân tiên tử thân phận đi nha ta liếu vân cuồng tốt xấu cũng là hiện giờ bảy đại tông môn chi nhất liễu gia thiếu chủ quang minh chính đại mộ danh đi tham gia lôi môn thế gia đại hội chẳng lẽ còn không có tư cách này vân cuồng chớp chớp mắt làm ra một cái cầm cây quạt lắc lư tư thái nhất phái nhàn nhãm mà tiếp tục nói Chờ đến vào trời giáng trong núi, ngư Long Hôn tạp, còn sợ bản công tử toàn không đến chỗ trống Mọi người không nhịn được mà bật cười Bọn họ như thế nào đã quên Cái này tiểu hồ ly tinh nhưng gian đâu Nếu không phải bởi vì bọn họ sớm liền hiểu biết Chỉ sợ ai cũng không thể tưởng được Thiên liếu quốc danh chấn một phương điện vân thái tử thế Nhưng chính là cửu tiên quốc thanh danh chuyển sang nguyệt vân tiên tử đi Lời tuy như thế, cùng nhi ngươi vẫn là muốn chính mình cẩn thận Đáp ứng ta, lấy chính mình an toàn làm trọng tin tưởng cái kia hoa mộng ảnh cũng sẽ không hy vọng ngươi vì hắn dễ dàng phạm hiểm hữu lực cánh tay ôm thật sự khẩn diệp thiếu thu trong mắt tuy tồn quyền luyến càng nhiều lại thề lệ cùng tín nhiệm thiệt tình hy vọng chính mình ái người có thể hạnh phúc có thể đạt được càng thật tốt đẹp đồ vật trên đời tốt đẹp sự vật tuyệt phi chỉ có tình yêu hắn có chút ghen ghét hoa mộng ảnh nhưng cũng gần là ghen ghét mà thôi bởi vì hắn trước sau tin tưởng vân cùng, chính như vân cùng cũng tín nhiệm hắn các ngươi không cần lo lắng thật sự không được Không phải còn có cái đại anh hùng lôi đế sao? hàm đem ta bức nóng nảy, ta chính là sẽ hướng hắn mách lẻo vân cuồng âm hiểm mà từng trận cười khẽ, vuốt chân bóng cảm, như suy tư gì, tựa hồ đã ở định ra kế sách. Lôi đế vui đùa cái gì vậy? Hắn cùng ngươi phi thân phì, lại không quen biết người, sao có thể giúp ngươi đâu ta xem? Cái kia lôi đế phỏng trừng cũng là cái bên vực người mình lão, muội tử, người kia ngươi có thể trốn liền trốn, chờ đại ca vào thiên trúc, lại đi giúp ngươi tấu hắn đêm ly thiên mặc san vùng. Vây vây nắm tay, trương dương mà nói. Đại ca, trên thế giới có rất nhiều trùng hợp, đương này đó trùng hợp tụ tập đến cùng nhau, liền sẽ phát sinh một ít làm người không tưởng được sự tình, thượng tam tông những cái đó từ đường đường lao sao hắc hắc, ta đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào xong việc vân cuồng nở nụ cười ta ác cười, tin tưởng mọi phần, đảo làm mọi người thoáng an tâm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền lên đường. Dùng qua cơm trưa, mọi người từng người sửa sang lại tay nải cùng đi thuyền rời đi, diệp thiếu thu cùng vân cuồng đứng ở đầu thuyền. Gió mạnh đem hai người bạch tí đi thổi đến không được khởi vũ, như là một đôi thần tiên quyến lữ, di thế đứng nạo nghế. Tâm hữu linh tê, gần như vậy đứng ở một hối, không cần cái gì lời ngon tiếng ngọt, liền sẽ cảm thấy cả người tràn ngập ấm áp, có lớn lao dung khí cùng lực lượng. Trong nước tồn chi kỷ, thiên ngai nếu láng giềng. Trên đời không có gì có thể chân chính đem chúng ta tách ra, thật sự cảm tình, có thể không quan hệ thân phận, không quan hệ bối cảnh, không quan hệ thời gian, không quan hệ không gian, không quan hệ lập trường. Không quan hệ hết thảy một ngày nào đó chúng ta sẽ giải quyết sở hữu sự tình, lại lần nữa gặp nhau, ở kia phía trước, từng người trân trọng. Vân cùng nhón chân, nhẹ nhàng ở Diệp Thiếu Thu mang theo thanh nhã hương khí trên môi cắn một ngụm, nghịch ngậm mười phần mà ha ha cười, cầm trong tay cương cốt bạc Diệp phiến độc hành đi xa, chỉ ở mọi người trong mắt lưu lại một bạch đi công tử nhẹ nhàng bóng dáng Thiên hạ đệ nhất công tử, lại vào đời gian. mươi 123 trong núi nhờ xe. Mùa đông đệ nhất lũ gió bắc gào thét mà đến lưu loát, thổi biến đại địa mỗi một góc, vắng vẻ điều hưu lá rụng không ngừng từ ngủ đông núi rừng rơi xuống, phát ra từng đợt sản sạt lúa tức thanh. trời dáng tam sơn, tọa lạc với long châu đại lục đông nam mặt, ngã đường kim thiên hạ võ lâm xuất thế đại tông đại bảng doanh, trừ bỏ thiên phong núi non bên ngoài thế giới đệ nhị, từ chủ phong, tả thứ phong, hữu thứ phong cùng nhau cấu thành. trung gian chủ phong độ cao so với mặt biển nhất bô chính là trăm năm đại tông lôi môn thế gia căn cứ địa, tả thứ phong đệ nhị thuộc hoa tự thế gia. Hiệu thứ phong tắc thuộc đạm đài thế gia, bởi vì trời giáng sơn ba pha ly rất gần, lúc này mới bị mọi người gọi chung vì thượng tam tông. Tháng 11 điện hàng sơn, đã tương đương giá lạnh, người mặc áo đơn đánh xe gạ sai vặt cơ hồ đều nhịn không được ở run bần bật, càng đi trên núi kiếm liền càng thêm lạnh băng, tới giữa sơn núi, tùy ý đều có thể thấy không có hòa tan tuyết động, rất khó tưởng tượng, kia đỉnh núi đỉnh núi sẽ lanh thành cái cái gì bộ dáng. Một đường đi tới, dần dần rốt cuộc nhìn không thấy rộng diệp thực vật. Chỉ có lá cây là lá thông trạng thảm thực vật mới có thể tồn tại, vòng là như thế, trên con đường lớn lên đường từng chiếc ngựa xe cũng mảy may không có dừng lại y tứ. Hi hi, là quên ca ca năm nay đại hội thật đúng là náo nhiệt à, chúng ta thượng tam tông đã thật lâu không có như vậy thân thiện qua đâu, không nghĩ tới lao tổ tông trở về, cư nhiên có như vậy đại lực ảnh hưởng, thật là quá hảo chơi. Một chiếc nhẹ hình hoa lệ bên trong xe ngựa, mảnh một hiên, dò ra một đôi sáng ngời nghịch ngợm đôi mắt, nữ tử Kiều Tiếu đang yêu. Đại đại đôi mắt không được đánh giá bốn phía, ngựa thanh lộ ra nồng đậm hưng phấn. Ai, người cái này tiểu nha đầu, liền biết chơi bên trong xe ngựa lại truyền ra một tiếng tuổi trẻ nam tử bất đắc dĩ lúa khí thanh, nhưng trong đó lại hỗn loạn thật sâu sùng địch. y hiểm mộng quay đầu lại thượng lôi trong môn, nhưng ngàn vạn đừng tùy tiện hồ nháo, chỗ đó bất luận cái gì một người đều là ta thượng tam tông đại nhân vật, vạn nhất xảy ra sự tình, liền bá phụ đều cháo không được ngươi, hiểu chưa? Y hiểm mộng biết rồi. Chúng ta chỉ là nương cơ hội này đi xem ngộng ảnh ca ca, sẽ không gây chuyện gì, ai, lại nói tiếp, ta đều đã lâu không có gặp qua ngộng ảnh ca ca, cũng không biết hắn ở lôi môn buồn ra quá đến thế nào. Bị gọi là ý ý ngộng thiếu nữ cười khẽ hai tiếng, tùy ý nói. Liền sợ chúng ta không đi gây chuyện, sự tình ngược lại tìm tới môn tới, gần nhất trời giáng tam sơn ngư long hỗn tạp, gia tộc đại hội đổi kịp trận này võ lâm kết minh đại hội, cũng không biết là phúc hay hỏa. Thu sương cùng thanh thanh gần nhất đều cực không an phận. Mỗi ngày ở cha cùng bá phụ bên thai nhắc đi nhắc lại, còn có Lâu Lan, Lâu Nguyệt, ta liền sợ bọn họ đối mộng ảnh bất lợi. Ở thiên hạ anh hùng trước mặt, nếu mộng ảnh xảy ra vấn đề, chỉ sợ này thiếu chủ vị trí thanh niên ngự trong tiếng lộ ra vài phần mất mát cùng lo lắng. Bất quá giây lát đã bị thiếu nữ kinh ngạc cảm thán thanh hấp dẫn qua đi. Nha, là quên ca ca, ngươi xem, lần này tới tham gia võ lâm đại hội, cư nhiên còn có độc thân độc hành người Lâu Hoa, thật xinh đẹp bóng dáng a. Thiếu nữ không tự chủ được phủng trụ mặt trong mắt đã là một mảnh si mê không ngồi xe ngựa chỗ nào ta nhìn xem hoa là quên nhữ như mày trong lòng có vài phần kinh ngạc trời giáng sơn cực kỳ cao lớn tam sơn chi gian khoảng cách nhìn như không xa nhưng nếu muốn lên đường cũng yêu cầu hai ba thiên lộ trình trừ phi ngươi có bổn sự này ở trên trời bay lượn nếu không phải ngoan ngoan đi đường không ngồi xe ngựa chẳng phải là muốn vài thiên tài có thể lên núi này băng thiên tuyết địa nếu không có tuyệt đỉnh cao thủ chỉ là ban đêm băng hàn chi khí cũng có thể đông chết ngươi thượng tam tông bổn ra người trong luôn luôn có chuyên môn xe ngựa chính như bọn họ này chiếc hoa lệ hương xe nhưng là phi thượng tam tông bổn ra người trong như vậy cao thủ liền rất hiếm thấy này một đường đi tới giữa sườn núi trở lên độc hành trạch bọn họ còn liền thật sự chỉ thấy như vậy một người hoa lạc quên tò mò mà theo vén lên mảnh hướng ra phía ngoài nhìn lại vừa nhìn dưới cũng không khỏi ánh mắt đăm đăm cả người sững sờ ở trong xe thân thể cứng còng sẽ không động phía trước đại đạo thượng một thiếu niên nhẹ nhàng độc hành một tay tiêu sái mà phụ ở sau người một tay chậm gì gì phe phẩy một phen bạc phiến tóc đen như mực bạch đi lìa thắng tuyết di thế đứng ngạo nghễ phong tư chắc tuyệt đi ở này chùi lùi trên núi liền như trong đêm đen một khắc lóe sáng minh tinh tản ra lệnh người vô pháp bỏ qua huyễn lệ hoa quang gió bắc lướt qua kia màu trắng và táo hôn đột bãi vũ càng thêm đẹp gần một cái mặt bên không thể mất công toàn cảnh nhưng chỉ là kia lóe đen bóng ánh sao đôi mắt giống như có thể đem người toàn bộ nhi hít vào đi Hảo một cái tuấn lãng công tử, hảo một cái tuyệt thế thiếu niên. Hoa lạc quên chỉ nghe được bên thai truyền đến đạm đài y ghi mộng tán thường thanh, trừ bỏ mộng ảnh ca ca, ta còn chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp công tử, thật sự quá nhức người, còn không có chính diện thấy hắn dung mạo thế nhưng liền có làm nhân thần hồn điên đảo mỹ lực, bất quá, này thân trang điểm, như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Đạm đài y ghi mộng mày nhăn lại, âm thầm kỳ quái, hoa lạc quên kinh nàng nhắc nhở, lại nghĩ tới, cười nói đây là ngày đó vân thái tử liễu vân cuồng trang điểm ai lại là một cái noi theo này thiên hạ đệ nhất công tử thiếu niên phía trước ở chân núi chúng ta không phải cũng thấy một đống sao bất quá không thể không nói người này noi theo đến thực sự có điểm hương vị so với liễu vân quồng chỉ có hơn chứ không kém nếu nơi này không phải thượng tam tông tổng bộ kia liễu vân cuồng không có khả năng tiến đến chịu chết ta thật đúng là muốn cho rằng chính là hắn đâu hi, hi là quên ca ca không cần đoán mò cái gì thiên hạ đệ nhất công tử văn võ song toàn Cũng chỉ là ta thượng Tam Tông không có chính diện đối hắn xuống tay thôi, ta từ đường nội đường vô luận cái nào mặc trúc cao thủ qua đi, hắn đều khó thoát vừa chết, liền tính là văn hải, cũng chỉ là thế nhân không có kiến thức quá chúng ta hoa ra tài tử mà thôi, là quên ca ca nhất định sẽ không thua cho hắn đạm đài y y mộng khẩu khí chúng có vài phần coi khinh, hừ cười nói, kia liếu vân cùng kẻ hèn. Một cái trúc tiêu cao thủ, sao có thể có lớn như vậy lá gan, độc sấm ta thượng Tam Tông trời giáng tam sơn, hắn nếu là tới, Chỉ sợ cũng đến đem mệnh lưu lại, đừng nghĩ đi trở về. Cái gì kêu kẻ hèn một cái trúc tía cao thủ ngươi này tiểu nha đầu liền thanh trúc đều còn không phải đi thiếu tới nói như rồng leo, làm như mèo mửa liếu vân cùng không đủ 16 tuổi liền đến đạt trúc tía cảnh giới. Chẳng lẽ còn không phải ngút trời kỳ tại sao hoa lạc quên quát một chút đạm đài y y mộng cái mũi nhỏ. Người sau le lưới cười duyên nói, dù sao ta không có gặp qua cái kia liếu vân cùng, ta thừa nhận hắn thanh danh đích sắc rất lớn, bất quá mặc kệ như thế nào ở y, y mộng trong. Lòng, là quên ca ca mới là tốt nhất. Đúng rồi là quên ca ca, cái kia công tử một người phải đi tới khi nào, sắc trời đều mau đen, ta xem hắn rất quen thuộc, không bằng chúng ta dẫn hắn đoạn đường. Hoa là quên vừa nghe lời này, trong lòng tương đương ngọt ngào, liền hô hấp đều vui sướng vài phần, anh mi một đĩnh, đối bên ngoài nói, A Phúc, đem xe đuổi tới cái kia đơn độc đi đường công tử bên người đi. Được rồi, tam công tử A Phúc tất cả, vội vàng lái xe chạy đến. Một trận xe lân ma khiếu mang theo một chút kinh phong, thực mau liền ở bạch y thiếu niên bên cạnh người ngừng lại trong xe, hoa lạc quên trầm ổn thanh âm truyền ra, vị này huynh đài chính là muốn lên núi sao muốn hay không đáp cái xe tiện lợi tại hạ hoa tự thế ra hoa lạc quên rất muốn cùng huynh đài kết bạn một phen, nếu là huynh đài không chê, có thể thừa chúng ta xe ngựa cùng nhau đi trước buồn môn, tới môn trung tại hạ cũng có thể đi trước vì huynh đài an bài chỗ ở, hoa lạc quên tên vừa báo, rất nhiều hai đang ở lên đường xe ngựa liền đột nhiên liền ngừng lại. Đối với bên này lộ ra khiếp sợ cực nóng ánh mắt Này đó tiểu tông tiểu phái chính là muốn tới đầu nhập vào thượng tam tông Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp được một cái thiếu công tử Nếu là cùng chi phản thượng quan hệ kia nên là thật tốt một việc á Nhưng là đã biết hắn là hoa công tử Lúc này ở tiến lên liền sẽ không cho người ta lưu lại ấn tượng tốt Cho nên mọi người đình là ngừng lại không ai dám đi lên cùng chi bắt chuyện Không ít người sôi nổi hâm mộ khởi cái kia bạch gì thiếu niên tới Âm thầm ảo não Sớm biết rằng ta cũng xuống ngựa đi đường Nga hoa ra công tử bạch Di thiếu niên ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, một đôi sáng ngời tình trong mắt hàm chứa thật sâu ý cười. Tiêu quay người lại phong hoa, cơ hồ xem đến sở hưu trông thấy người của hắn một trận hít thở không thông. Đạm đài ý y ngậm cùng hoa là quên cả kinh song song mở ra miệng, thật lâu không thể khép lại. Gần gũi vừa thấy hắn chính mặt, có vẻ càng thêm phong thần như ngọc. Tiêu sái tuấn lãng, anh khí bức người liền tính là bọn họ này hai cái xem quen rồi tuấn nam mỹ nữ người, cũng vì thiếu niên một thân xuất trần khí chất sở nhiếp mà ngắn ngủi dại ra. Bạch thi thiếu niên chuyển động trong mắt, đánh giá hai người liếc mắt một cái, khỏe môi chậm rãi dơ lên, gợi lên một cái mê người đổ cùng, bạc phiến ngăn, đã là cười đáp, có thể được hoa công tử yêu ái, tại hạ cảm thấy thập phần vinh hạnh, bất quá, hoa công tử thật sự có chút đột nột, nếu là không thể thuyết minh ý đồ đến, này xe, ta là trăm triệu không dám bước lên đi. Thốt ra lời này, người vây xem suýt nữa đồng thời té xỉu, cơ hồ có nhân sinh ra đi lên bóp chết cái này không biết tốt xấu tiểu tử xúc động, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội a ngươi ngươi ngươi ngươi cư nhiên không quý trọng hoa lạc quên cùng đạm đài ý y mộng không nghĩ tới thiếu niên thế nhưng không thèm quan tâm cùng thượng tam tông kết giao cơ hội như vậy cự tuyệt không cấm song song ngần ra đôi hắn càng thêm cảm thấy hứng thú lên có thể không đem thượng tam tông đương hồi sự liền thuyết minh thiếu niên này thân phận cùng thế lực phía sau tương đương khổng lồ hắn đến tột cùng là cái gì lai lịch tại hạ chỉ là cảm thấy công tử một mình đi đường có lẽ quá mức cô độc chút công tử có lẽ không biết phía trước còn có hai ba thiên lộ trình trời dáng núi non cực kỳ khổng lồ trung gian chỉ có một hai cái loại nhỏ ven đường thảo đồng tiểu điếm công tử nếu là tiếp tục như vậy đi xuống đi khả năng trời tối cũng đến không được chỗ đó có lẽ phải đói bụng hoa lạc quên hữu hảo mà cười cười đem con đường phía trước tình huống nói ra thì ra là thế ta đảo sát thật là lần đầu tiên thượng hôm nay hàng sơn không biết này đó tình huống có phụ hoa công tử hảo ý hổ thẹn hổ thẹn bạch thi thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ liên tục chắc tay nho nhã lễ độ hoa lạc uyên cùng đạm đài y y mộng đối thiếu niên này hảo cảm lập tức lại bay lên rất nhiều như vậy chi thư đạt lý một thân lịch sự tao nhã công tử hiện giờ thật sự là quá ít thấy võ lâm tông phái mổ mổ ra công tử phần lớn là bạo ngược hàng người liền thượng tam tông cũng tránh không được thiếu niên cử chỉ cách nói năng làm hai người cảm thấy nhất kiến như cố công tử không cần đa lễ nếu hiểu lầm giải khai liền thỉnh lên xe đi đạm đài y y hạnh mộng cười lại lần nữa nói lần này bạch tý thiếu niên lại là không có chối từ lười biếng mà cười cười liền bước đi bước vào trong xe xe ngựa ở hơi mỏng băng tuyết tầng thượng lôi ra một đạo thật sâu mà dấu vết nhìn kia đi xa hoa lệ hương xe một đám người từng người cảm thán cái kia bạch lý thì thiếu niên hảo vận khí vân cuồng cũng cảm thấy chính mình vận khí cũng thật không phải giống nhau hảo tùy ý va chạm thế nhưng liền đụng phải một cái khác hoa tự thế ra thiếu công tử hai người kia tựa hồ còn đối hoa mộng ảnh nhận thức thâm hậu ước chừng biết hoa mộng ảnh chẳng uống lệnh nàng tỉnh đi không ít sức lực Đạm đài y ghi em cùng hoa lạc khuyên ở trong xe đạo lời nói vân cùng một chữ không lẩu thu vào trong thai trong lòng âm thầm kinh ngạc nguyên lai hoa ngộng ảnh đã ở lôi môn thế gia chủ phong thượng ở mấy tháng nay mấy tháng qua lại là liền hắn thân nhân cha mẹ huynh đệ tỷ bội cũng vô pháp cùng chi tiếp xúc hình cùng giam lỏng nghĩ đến hoa ngộng ảnh cô đơn màu xanh lá bóng dáng vân cùng lại là một trận hùng âm thầm phẫn hận mà nghĩ cái gì chó má thiên hạ đệ nhất đại tông lần này không đem ngươi nào cái long trời lở đất ta liếu vân cùng ba chữ liền đảo lại viết vị công tử này xem ngươi không giống tiểu môn tiểu phái người vì sao sẽ đến ta thượng tam tông tham gia trận này võ lâm đại hội đâu đạm đài y y hề mộng đối vân quần làm như tương đương cảm thấy hứng thú nhẹ giọng cười nói công tử sẽ không cũng là vì kia một cái yêu cầu mà đến đi một cái yêu cầu vân quần không cấm tò mò hỏi công tử không biết sao đạm đài y y hề mộng thanh thúy cười nói lần này ta thượng tam tông triệu tập thiên hạ võ lâm đồng đạo trừ bỏ tổ kiến đồng minh ở ngoài còn phải tiến hành một hồi văn võ đại hội tỷ thí bất luận là văn là võ cuối cùng thắng được giả đều nhưng hướng ta thượng tam tông tân nhiệm thiếu chủ khiêu chiến nếu là có thể thắng được chúng ta thiếu chủ liền có thể hướng ta thượng tam tông đưa ra một cái yêu cầu chỉ cần không vi phạm luân lý đạo đức không đề cập thiên hạ đại thế ta tông đều có thể thỏa mãn ngươi thí dụ như tuyệt thế võ công bí tịch nội công tâm pháp các loại kỳ chân dị bảo đối võ giả tới nói này nhưng đều là lệnh người thèm nhỏ dãi bảo bối đâu trong mắt xẹt qua một mặt giảo hoạt vân cuồng cười hỏi kia nếu ta muốn ngươi thượng tam tông người đâu Muốn người hoa là quên sừng sốt, ha ha cười nói, công tử thật là sẽ nói giỡn. ân, nếu người kia nguyện ý rời đi thượng Tam Tông, cùng ngươi cùng hướng, như vậy làm cho thiên hạ anh hùng mặt, Tông Môn tự nhiên cũng là không thể ngăn cản. Bất quá, ta thượng Tam Tông người hẳn là sẽ không thiện ly Tông Môn mới là, nếu công tử người trong lòng ở ta Tông, không bằng gia nhập ta Tông, thỉnh Tông Môn tiền bối chủ trì. Dứt lời, hắn ái mỗi mà hướng vân cuồng cười, một bộ ta thực hiểu biết bộ dáng. Là nha là nha. Ta tông chính là thực hoan nên công tử như vậy mỹ thiếu niên. Đạm đại ý em hề mộng cũng nhún nhún vai giúp than giải, công tử, không phải ta không xem trọng ngươi, nhưng là bởi vì lần này đại hội ta thượng tam tông môn nhân cũng sẽ tham dự, so văn, hoa tự thế gia sẽ không thua, luận võ lôi môn thế gia cũng sẽ không thua, bất luận là nào một cái lộ đều không hảo kiếm công tử ngươi cảm tình lộ thật đúng là gian khổ đâu. Đối mặt hai người hiểu lầm, Vân quần tuy rằng cảm thấy buồn cười, lại cũng vẫn chưa nói toạc, trong lòng một trận cân nhắc. Liền, có chủ ý, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, bên ngoài chuyển vào A phúc tiếng kêu Tam thiếu gia đến trà liều lạc. Công tử, chúng ta liền ở chỗ này ăn một chút gì, nghỉ tạm một đêm đi. Hoa lạc là quên làm một cái thỉnh động tác, đi trước đi xuống xe đi, đạm đại y y mộng cũng nhảy ra xe ngựa. Vân cùng tâm niệm vừa chuyển, tùy tay xả ra một khối che mặt lụa trắng, đem mặt bị kín, lúc này mới đi theo hai người xuống xe. mươi 124 Nguyệt ngôn Công tử Hoa lạc quên cùng đạm đài ý em mộng một đôi Tuấn Nam Mỹ nữ đi xuống xe ngựa lập tức thu hút một tảng lớn người chú ý coi tê hai người ngẩng đầu vừa nhìn lập tức phát hiện nho nhỏ Thảo Đồng Tử từng trương Vương bức đơn giản tứ giác trên bàn ngồi đầy người còn có rất nhiều thô tráng Hán Tử đứng ở bên ngoài tụ thành từng đống nướng hỏa chống đỡ ban đêm rét lạnh Tuấn Đĩnh Mi một trọn Hoa lạc quên đối loại này xem chơi hầu dường như ánh mắt tương đương phản cảm quay đầu lại nhìn lên gương mặt vân cuồng không khỏi hiểu rõ mà ha ha cười nhỏ giọng nói ra nói. Công tử quả nhiên cao minh, công tử dung mạo nếu là ở trước công chúng tiếp theo hiện, nói không chừng sẽ khiến cho đổ máu sự kiện. Hoa công tử, hiện tại đã mau nháo ra đổ máu sự kiện. Vân cùng nhàn nhạt cười đáp, ngón tay thon dài về phía trước chỉ đi, hoa lạc quên cùng đạm đài y đi hề mộng nhìn lên, lại là vừa mới những cái đó nghe được bọn họ thân phận người cũng tới rồi, đang ở liều mạng hướng phía trước tế, vài tên nam tử tế thành một đoàn, trong miệng không được hùng hùng hổ hổ, giống như tiếp cận bọn họ một ít liền thoải mái một chút dường như công tử không cần để ý tới những người đó tại gia tộc chúng ta thấy nhiều thảo đồng không tránh phong hàn dù sao cũng đã đầy ngập khách chúng ta kêu mấy cái điểm tâm liền ở trên xe qua đêm đi ủy khuất công tử đạm đại y y hành mộng chẳng hề để ý mà xung quanh thoáng nhìn thiếu nữ nhỏ sinh trên người lại đều có một loại thượng vị giả uy nghiêm dường như một cái công chúa kinh nàng đảo qua kia phương mọi người cả người run lên tựa hồ cũng cảm giác được đột ngột vội vàng sôi nổi an tĩnh xuống dưới vân cuồng cười nói Người tập võ nào có như vậy tiểu quý, chớ nói có chiếc không tồi xe ngựa, chính là hoang dã cắm trại, lấy thiên vì cái mà vì lò, cũng là một kiện chuyện vui. Lấy thiên vì cái mà vì lò hoa là quên hơi hơi sừng sốt, đáy mắt nổi lên một tầng kinh ngạc, lẩm bẩm thở dài, hảo câu hảo câu hảo tiêu sái ý cảnh nguyên lai công tử lại là tài hoa hơn người người, tại hạ thật là có mắt không chồng. Hoa công tử quá khen, di, y đi y, y, mộng cô nương làm sao vậy vân cuồng khách sáo mà khiêm tốn một chút, quay đầu lại nhìn lên mày liễu nhẹ nhàng một trọn sáng ngời tinh trong mắt xẹt qua một sợi lệnh người không dễ phát hiện lạnh léo. hoa lạc quên kinh nàng nhắc tới quay đầu lại đi vọng lại ngoài ý muốn ở đạm đài y y hẻm mộng bên cạnh phát hiện mấy cái người quen là bọn họ bọn họ cũng ở ngay lúc này lên núi hoa lạc quên kinh ngạc mà chừng lớn đôi mắt mặt mày khóa khởi sợ đạm đài y y hẻm mộng có hại lập tức tiến lên vài bước trầm giọng nói thu sương, thanh thanh các ngươi đây là muốn làm cái gì kia phía trước vây quanh ở đạm đài y y mộng hai bên một nam một nữ, thoạt nhìn đều phi thường tuổi trẻ, ước chừng chỉ có hơn 20 tuổi, nam tuấn lạng nữ tiếu lệ, chỉ là nam nhân mặt mày mang theo vài phần giả mù sa mưa dối trá, nữ trong mắt tắc tràn đầy không ai bị nổi tự đại, đem vốn di tốt đẹp hình tượng phá hủy vài phần. Vân cuồng tại hậu phương nhìn đến trong lòng buồn cười, không phải Đoan ra không gặp nhau, này đạm đài thanh thanh quả nhiên tới, tuy rằng nàng chưa từng đem đạm đài thanh thanh trở thành quá đối thủ. Đến nỗi nam nhân kia chính là hoa lạc quên lúc trước trong miệng theo như lời hoa gia nhị công tử hoa thu sương Lạc quên ca ca bọn họ khinh người quá đáng hoa thu sương hai người còn chưa nói lời nói tức giận đến đỏ mặt tía hai đạm đài y y mộng mộng trước rầm chân cả giận nói hôm nay lên núi người quá nhiều chủ quán nơi này liền cuối cùng một vò rượu ta mới vừa cầm bọn họ liền ngừng xuống xe sau đó liền ngăn đón ta không cho ta chủ muốn ta đem rượu cho bọn hắn đạm đài thanh thanh một vò rượu nhạt các ngươi đến mức này sao hoa lạc quên trong lòng một nghĩ kỹ đã minh bạch đại khái ôm đạm đài y y hề mộng cười lạnh nói các ngươi ngày thường ở trên núi kiêu ngạo hương ngạnh chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt hiện giờ tới rồi thiên hạ anh hùng trước mặt các ngươi tưởng như thế nào nháo quay đầu lại lên núi đảo muốn kêu đại bá hiểu biết hiểu biết các ngươi là như thế nào ném chúng ta thượng tam tông mặt hai người kia xưa nay cùng bọn họ bất hòa hoa là quên luôn luôn mặc kệ đắc bọn họ chính là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng hoàn toàn không màng buồn ra mặt mũi ở cái này địa phương liền nương một vò rượu nhạt đối bọn họ khiêu khích thật là quá kiêu ngạo. Tam thiếu gia ngài này nói chính là nói cái gì đây là người đối huynh trưởng sợ độ sao đạm đài thanh thanh hử nói. Huynh trưởng liền có thể ngang ngược vô lý, làm ta thượng tam tông danh dự quét rác đạm đài y y mộng kéo hoa là quên một cái cánh tay. Đôi mắt đẹp trừng cả giận nói. Nhị đệ, thật phi chúng ta ngang ngược vô lý, mà là lần này chúng ta phía sau có một người chúng ta mời đến khách quý, vị kia khách nhân yêu thích rượu ngon, lúc này mới muốn một vò rượu đỡ thèm. Chiêu đãi ta tông khách nhân. Chúng ta bổn ra người trong cũng có phải hay không cũng nên khách khí chút đâu hoa thu xương đầy mặt ra vẻ đạo mạo ý cười, trong mắt quang mang lại là đối này đàn rượu nhạt nhất định phải được. Ha ha, chê cười các ngươi có khách nhân, chúng ta liền không có sao đối đại khách nhân, chúng ta bổn ra người trong là nên khách khí chút, hơn nữa thứ tự đến trước và sau. Tin tưởng nhị ca cũng nên minh bạch như thế nào xử sự đi hoa là quên đem bình rượu gắt gao nắm trong tay, hoàn toàn không có nhượng bộ chi ý, nếu ở chỗ này lùi bước, cũng liền đại biểu lần này văn võ đại hội đầu chiến cáo bại hai người kia căn bản hoàn toàn chính là tới tìm phiền thoái nga các ngươi cũng có khách nhân hoa thu sương đôi mắt từ từ đảo qua liền nhìn thấy một cái ý cười ngâm ngâm bạch đi ý thiếu niên rất là nhàn nhãm mà dạo bước tiến lên đi vào hoa là quên hai người thân bạo chắp tay cười hì hì nói hoa huynh ngươi hiểu là ngươi nhị ca hoa tự thế ra trước nay đều là chú ý lễ nghi gia tộc hoa nhị công tử chi thư đạt lý chính nghĩa thiệt lương hắn chỉ là tưởng chiêu đãi khách khứa mà thôi nghĩ đến thấy bản công tử Hoa nhị công tử nhất định hối hận đã chết lại đây lấy quán ba không quan hệ, bản công tử từ trước đến nay rộng lượng, sẽ không trách tội các ngươi chiêu đái không chu toàn, hoa nhị công tử không cần ái náy. Vân cùng hành động tương đương có lễ, ngự khí chân khẩn, hát đồng chân thành biểu lộ, thế nhưng so với hoa thu xương ra vẻ đạo mạo còn yếu đạo mạo trang nghiêm. Hoa thu xương đầu tiên là vì nàng một thân phong hoa sở nhiếp, ngơ ngẩn nhìn nàng, nghe được hiện giờ không cấm mở to hai mắt nhìn, một hơi thượng không tới tôi kém bị nghẹn chết qua đi này rõ ràng chính là khen ngợi hắn nói, trước mắt người thái độ cũng tương đương hảo, chính là nghe như thế nào liền như vậy làm giận đâu. Kinh nàng này không biết xấu hổ một đổ, đạm đài thanh thanh cùng hoa thu sương cư nhiên không biết nói cái gì mới hảo, song song sững sờ ở đường trường, ngây ra như phóng, dường như hai tôn gió bắc chung khắp băng. Hoa lạc quên cùng đạm đài ý ghi em mộng rất là xấu hổ, trong lòng ám đạo, không nghĩ tới vị công tử này cư nhiên như vậy thiện giải nhân ý. Bọn họ rốt cuộc không cẩn thận đắp một cái người nào á dơ tay nhấc chân gian, thế nhưng có thể đem hoa thu xương cái này tam đại bên trong tự xưng là trí tuệ hơn người nam tử cũng nghẹn đến mức á khẩu không trả lời được, thật sự quá lợi hại chỉ là hoa thu xương luôn luôn mang thù, vạn nhất hắn ý định trả thù vân cùng, tại đây thượng tam tông nội, vân cùng chỉ. Sợ cũng nguy hiểm. Sự tình còn không có cái kết luận, một trận ngựa hí vang đại lộ trung ương bay nhanh mà chạy tới một chiếc cùng hoa là quên. Hoa thu sương hai người cưới xe ngựa giống nhau hương xe, chung quanh lại là một trận khe khẽ nói nhỏ, này lại là thượng tam tông nhà ai công tử nay cái bọn họ đi rồi cái gì cất chó vận. cư nhiên lập tức gặp được tam phương thượng tam tông nhân mã. Trong xe cũng nhảy xuống một nam một nữ, nam ánh mắt sắc bén tựa như hùng lưng, nữ mát lạnh như nước lạnh như băng sương, so với hoa thu sương cùng đạm đài thanh thanh, bọn họ hai người liền có vẻ thành thục nhiều. Lôi lâu lan đại ca, hoa lâu nguyệt đại tỷ, Hoa lạc bên cùng đạm đài y y mộng nhìn đến hai người, vội vàng thần sắc cung kính mà chào hỏi, hoa thu sương hai người cũng không thể không túi đầu, đối này hai người địa vị rất là sợ hãi. Lôi lâu lan là tam đại bên trong trừ bỏ lôi tiêu ngoại đệ nhất võ học kỳ tài, khoảng thời gian trước tại gia tộc trưởng Lao Chỉ Điểm Hạ, thuận lợi đột phá Lam Trúc Cảnh Giới, tuổi đã mau đến 30 tuổi. Mà hoa lâu nguyệt còn lại là hoa tự thế gia trưởng công chúa, tài hoa hơn người, nhưng xưng hoa tự thế gia đệ nhất tài nữ, lớn nhỏ có thứ tự. Này hai người vô luận là cái nào, liền tính không làm môn chủ, về sau đều có thể đủ gia tộc trưởng lão đường từ đường đường trung, có được quyết đoán nói chuyện quyền lực. Thượng Tam Tông Tam Đại Thiếu Chủ Chi Vị cũng không phải lấy trường ấu chất tự, lôi tiêu ở lôi môn thế gia dòng chính Tam Đại bên trong đứng hàng đệ Tam, hoa mộng ảnh ở hoa tự thế gia nội đứng hàng đệ tứ, chỉ là bởi vì thiên phú sung ra, lúc này mới bị lập vì thiếu chủ. Hoa lâu nguyệt cùng lôi lâu lan song song mặt vô biểu tình gật gật đầu, nhìn thấy này một phen cảnh tượng. Xưa nay hiểu biết đạm đài thanh thanh cùng đạm đài y y mộng bất hòa hai người như mày, hoa lâu nguyệt nhàn nhạt hỏi, đã xảy ra sự tình gì các ngươi không phải tại đây trước mắt bao người tranh náo đi. Bốn người trong lòng đều là dung mình, âm thầm xuất ruột, hoa lâu nguyệt hai người nói ở tông môn phân lượng cũng không nhỏ, nếu là bị bọn họ báo đi lên, mấy tháng giam lỏng chỉ sợ là không tránh được, nhất hư còn khả năng hủy bỏ bọn họ tham gia lần này tông môn đại hội tư cách, đây là vô luận nào một phương đều không muốn nhìn thấy sự tình bốn người nhất thời không có trả lời, vân cuồng lại tiến lên một bước, khẽ cười nói, như thế nào sẽ đâu hai vị hoa công tử hòa thuận hữu hảo, đều ở tranh nhau mời ta uống rượu đâu? quý môn người trong nhiệt tình hiếu khách, thật sự là lệnh bản công tử cảm động a. lời này vừa nói, hoa thu sương cùng hoa là quên vội vàng cũng gật đầu cười nói, đúng đúng đúng, chúng ta là ở thỉnh công tử uống rượu đâu tới rồi cái này mấu chốt thượng, hoa thu sương cũng bất chấp trong lòng nín thở. nhiệt tình hiếu khách hoa lâu nguyệt cùng lôi lâu lan nhìn nhau, đều cảm thấy có chút quỷ dị này hai cái hoan gia đối đầu có thể cùng nhau thỉnh người uống rượu thiên còn không có sập xuống a bất quá nếu người này đều nói như vậy hơn nữa tựa hồ cũng không nháo ra sự tình gì tới hai người cũng không nghĩ hỏi nhiều ánh mắt chuyển tới vân quầng trên người tinh tế đánh giá trong lòng đồng thời chấn động thật xinh đẹp mỹ thiếu niên ám dạ bên trong nàng một thân màu trắng xiêm y càng vì trắng tinh xung ra uyển chuyển nhẹ nhàng mà ở gió bất chung bay múa sáng ngời tinh mắt biểu lộ nhất động lòng người khác sâu ý cười tay cầm tinh mỹ bạc phiến Eo cắm xanh biết khổng tức ngọc tiêu, mặc phát nhẹ dương, kia tuyệt thế phong hoa không biết muốn mê chết thiên hạ nhiều ít thiếu nữ. Liên tính là hoa lâu nguyệt như vậy lạnh nhạt nữ tử, cũng nhịn không được nhẹ nhàng hốt khí, môi đỏ khẽ nết. Chắc không được bọn họ sẽ thỉnh thiếu niên lang này, nguyên lai hắn lại là cái như vậy xuất sắc nhân vật. Hoa ra môn hạ từ trước đến nay thích lưới tuấn nam mỹ nữ, giả lấy bồi dưỡng, nếu thiếu niên này có thể bị mượn sức nhập môn, đảo cũng là một cọc mỹ sự, chỉ tiếc trên người hắn không có chân khí dao động. Nghĩ đến chỉ là cái bình thường võ trạch nếu không hoa là quên cũng sẽ không mời hắn nhập xe đồng hành, còn không phải sợ hắn lên không được sơn môn sao. Suy tư đến nơi đây, hoa lâu nguyệt mặt đẹp thượng thế nhưng có một tia mỉm cười, đối với vân cuồng nhàn nhạt hỏi, công tử như thế nào xưng hô là người phương nào. Lại nói tiếp cũng khéo, bản công tử cùng hoa cô nương tên chúng có một chữ tương đồng, bản công tử họ cổ danh nguyệt nôn, nhận thức bằng hữu của ta đều kêu ta nguyệt nôn công tử. Vân cuồng tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác Trôi chảy vô cùng mà cười ngâm ngâm nói. mươi 125 gia nhập nhập bọn. Vẫn cuồng cố tình mà xông ra nguyệt tự, cơ hồ đem người lực chú ý tất cả đều dẫn tới mặt trên, rồi sau đó lại tự xưng nguyệt nôn công tử. Mấy cái người trẻ tuổi căn bản liền không có chú ý cổ nguyệt nôn ba chữ hàng nghĩa, lập tức sôi nổi cười nói. Nguyên lai là nguyệt nôn công tử, hành ngộ hành ngộ. Nơi nào, có thể được vài vị công tử thưởng thức, tại hạ hổ thẹn. Một trận cũng thật cũng giả hòa thuận vui vẻ cười khẽ về sau Hoa lâu nguyệt lại phát hiện cái này tuyệt thế thiếu niên cũng không có cùng bọn họ thượng tam tông kết giao leo lên ý tứ, không khỏi ám đạo tiểu tử này thật không biết điều. Lập tức cũng không hề hỏi này ra thế xuất xứ, nghĩ đến hắn chính là kia một ít tôn trọng trào lưu thế tục công tử, này một thân thịnh hành thiên hạ trang điểm ở thảo đồng bên trong, tùy tiện tìm xem đều có mười mấy, chỉ tiếc như vậy một cái mỹ thiếu niên. Đối thượng tam tông vương tử các công chúa tới nói, không phải võ đạo cao thủ, một cái bình thường tiểu tử, mặc kệ bề ngoài lại như thế nào xinh đẹp cũng là nhập không được mắt. Bản công tử muốn rượu còn không có lấy tới sao đây là đang làm cái gì mấy người còn không có tới kịp tàn ra. Hoa Thu Xương kia phương thùng xe chung đột nhiên truyền ra một tiếng phẫn nứt gầm nhẹ, màn xe bị thô bạo mà nhấc lên, bên trong kia một đạo đen nhánh như quỷ mị bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, giống như là trống rông toát ra tới dường như, mau đến cơ hồ làm người vô pháp phản ánh. Lôi Lâu Lan, Hoa Lâu Nguyệt, Hoa Lạc quên, Đạm Đài Y Yểm Mộng đồng thời ngẩn ra theo sau sắc mặt bỗng nhiên đại biến lệnh về một bên thân mình liền cùng kia hắc y nam tử rằng co lên âm thầm kinh hãi cao thủ tuyệt đối cao thủ ở mấy cái tam đại chung người xuất sắc trước mặt thế nhưng làm cho bọn họ hoàn toàn phản ứng không kịp người này ít nhất công lực cũng so làm chúc cảnh giới lôi lâu lan muốn thâm hậu nhìn thẳng nam nhân dưới chân đạm đại y hề mộng nhẹ giọng kinh hô hải nạp bách xuyên chúc tía cảnh giới người này là chúc tía cao thủ thảo đông tử híp mắt còn chúng bị dọa tỉnh hơn phân nửa còn có hơn một nửa còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ Mọi người chặt chẽ nhìn thẳng người kia dưới chân nhô lên một miếng đất mặt, không được thật sâu hút khí, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ này đó cửa nhỏ tiểu tông, đời này cũng chưa chắc gặp qua Lam trúc trở lên cường trạch phần lớn đều là tùy ý cái nhau ầm ĩ, võ công tâm pháp rách nát đến cực điểm, có thể đột phá hoàng trúc liền rất không tồi, hiện giờ thấy một cái trúc tía, chỉ cảm thấy này một chuyến trời giáng sơn hành trình không ổn Các hạ là ai dám ở ta trời giáng tam sơn dương oai? Khi ta thượng tam tông không người không thành lôi lâu lan chặt chẽ nhìn thẳng cái này dáng người thon gầy một thân kính trang thoạt nhìn 25-26 tuổi H. y, y. H.I.I. Nam tử, gàn từng chữ một lạnh lẽo mà nói. Ngươi lại là ai một cái lam trúc tiểu tử, thế nhưng cũng dám cùng bản công tử gọi nhịp H.I.I. Y. Y. Nam tử tam giác mắt một phen, hư cười hỏi, kia gầy yếu thân thể run rẩy lại tựa tràn ngập đáng sợ lực lượng. Thạch công tử, lôi đại ca, đứng như vậy, hiểu lầm, này tất cả đều là hiểu lầm. Hoa thu sương vội vàng đứng ra hòa giải, ngượng ngùng cười nói, thạch công tử, đây là ta lôi môn thế gia tam đại đệ nhất nhân, lôi lâu lan đại ca, ta gia tộc trung tân tinh. Lôi đại ca, vị này chính là thạch công tử, chúng ta tiến đến tham gia văn võ đại hội người, là chúng ta thượng tam tông khách nhân. Một bên nói chuyện, hoa thu sương một bên đối với thạch công tử đưa mắt ra hiệu, người sau đại khái đã biết lôi lâu lan địa vị, lúc này mới quay đầu đi hừ một tiếng, không có lại cùng chi chính diện va chạm, chỉ là kia thanh hừ lạnh trung khinh miệt chỉ cần có lỗ thai cơ hồ đều có thể đủ nghe được rõ ràng. Lôi lâu lan cường nghẹn một hơi không có phát tác, phẫn ước hỏi, tiến đến tham gia văn võ đại hội này lại là chuyện gì xảy ra? Ai nha, nguyên lai like lôi đại ca còn không biết ra hoa thu xương ra vẻ kinh ngạc mà gì một tiếng, âm hiểm cười, nói, lôi đại ca, xuất phát phía trước chúng ta cùng đại bá cha thương lượng qua, trận này văn võ đại hội nếu chỉ cần chỉ khảo nghiệm cá nhân năng lực, không khỏi có chút quá hẹp hòi. Đại ca cũng biết chúng ta thượng tam tông từ trước đến nay chú ý chính là toàn diện, cho nên đại bá liền quyết định, lần này đại hội, tham dự giả muốn đổi thành ba người một tổ, mới có thể báo danh, Van, so, võ so đều có thể là ba người cùng nhau tham gia. Thạch công tử, chính là ta cùng thanh thanh mời tới người thứ ba. Nói tới đây, hoa thu xương lại nhìn về phía sắc mặt không tốt lắm lôi lâu lan, ra vẻ quan tâm mà cười cười. Đại ca chẳng lẽ không cảm thấy cái này đề nghị thực tốt sao khảo nghiệm không ngừng là chúng ta võ công văn hải, còn có thế ra con cháu kết giao năng lực, nếu có có năng lực bằng hữu, đại ca vẫn là chạy nhanh mời đến, cùng lên đường hảo, rốt cuộc một hai ngày sau chúng ta liền sẽ tới tông môn, đến lúc đó chỉ sợ đại ca cùng đại tỷ chỉ có thể tìm cá nhân tới góp đủ số. Một phen nói đến nơi đây, hoa thu xương trong mắt đắc ý rốt cuộc tàng không được. Lôi lâu lan cùng hoa lâu nguyệt trên mặt, thần xác cầm trầm, trong lòng thầm mắng, Người lúc này hòa giải hai ngày sau nói còn có cái gì khác nhau một hai ngày thời gian, chúng ta lại đi đâu mà tìm người nào tiến đến chợ trận chẳng lẽ tại đây trên đường tùy tiện trảo một cái a miêu a cẩu sao này một đường lại có mấy cái là lục trúc cảnh giới trở lên cao thủ. Hoa lạc quên cùng đạm đài ý ghi mộng cũng không cấm mặt lộ vẻ tức giận chi sắc, nay tính cái gì nửa đường đột nhiên thay đổi văn võ đại hội tỉ thí phương thức, hoàn toàn làm người trở tay không kịp. Vốn dĩ cái này chủ ý cũng không phải không tốt, có thể thể hiện đoàn thể thực lực. Cũng có thể khảo nghiệm mỗi cái người thừa kế giao tế năng lực, một văn một võ tới xem, cuối cùng quán quân nhất định là hoa tự thế ra cùng lôi môn thế ra tạo thành đội ngũ, kia hai điều kiện cũng cho người trong nhà, tục ngữ nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, có lẽ chính là bởi vì cái này, tông môn mới có thể lâm thời thay đổi tỉ thí phương thức. Nhưng vấn đề là hoa là quên đám người căn bản không có chuẩn bị, mà hoa thu xương cùng đạm đài thanh thanh lại là sáng sớm liền mời tới cái này võ công cao cường người thứ ba, hình cung gian lận nhưng cố tình lại khó mà nói bọn họ, rốt cuộc thay đổi chủ ý chính là tông môn bản thân. Lần này văn võ đại hội thượng hai điều kiện, đúng là hoa thu sương, lôi lâu lan đám người mục tiêu, liền tính không thể đoạt lại thiếu chủ chi vị, cũng có thể làm chính mình ở trong gia tộc địa vị cấp tốc bay lên, tham dự gia tộc đại hình quyết bạc ở ngang hàng người trong bên trong chỗ hết tài năng, ai nguyện ý buông tha đâu? Đa tạ nhị đệ quan tâm, chúng ta tự nhiên sẽ tìm được thích hợp người được chọn. Hoa lâu nguyệt nhàn nhạt một hàm phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lại lần nữa trở nên lạnh như băng sương, mặt vô biểu tình, dường như định liệu trước. Chết nữ nhân, ngươi liền cường chống đi ta cũng không tin ngươi có thể ở hai ngày từ này đó rác rưởi chung đảo ra cái trúc tía cao thủ tới hoa thu sương trong lòng cười lạnh, đảo mắt thoáng nhìn vân cùng, lại đầy mặt nhị nhãm mà cười nói, nguyệt ngôn công tử không biết có hay không hứng thú tham gia ta tông đại hội xem công tử này một bộ tài hoa hơn người, văn võ song toàn trang điểm, không tới thử một lần, có phải hay không quá đáng tiếc chút. Hoa Lạc Quyên nghe ra hắn trong lời nói châm chọc cười nhạo ý tứ, biết hắn là vì Diệu nhạt sự tình ý định trả thù, sắc mặt biến đổi, phất tay háo cả giận nói, hoa thu sương, ngươi nói đủ rồi không có nguyện ngôn công tử sự tình, không tới phiên ngươi tới. Lạc Quyên huynh, không sao không sao, vốn di tiểu đệ cũng có một cái tâm nguyện hy vọng quý tông có thể thỏa mãn ta, nếu hoa nhị công tử đều đưa ra, ta không đi thấu cái náo nhiệt, không phải thật xin lỗi hoa nhị công tử hảo ý sao hoa nhị công tử yên tâm, có bản công tử ở. Này văn võ đại hội nhất định sẽ xuất sắc ngoạn mục, toàn bộ thượng Tam Tông đều sẽ vì bản công tử chấn động, đến lúc đó bản công tử điều kiện các ngươi nhưng nhất định không thể quỵt nợ a tựa hồ căn bản không có chú ý tới. kia châm trọng chi ý, vân cuồng chính thức gật gật đầu, nghiêm túc nói, lời nói chi gian tràn ngập trí tại tất đắc hào khí, rào rạt đắc ý, tương đương tự tin. Mọi người không khỏi ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó một mảnh ngã trái ngã phải người ngã ngựa đổ. Liền cái kia ít khi nói cười thạch công tử cũng nhịn không được khỏe miệng run rẩy một trận buồn cười, tiểu tử này, cư nhiên làm trò Thượng Tam Tông mấy cái thiếu chủ mặt nói ra loại này lời nói tới, này cũng quá tự đại đi. Thiên hạ tông môn, ai không biết, hoa tự thế gia văn số thái sơn, lôi môn thế gia võ thuộc bắt đầu, hắn một cái miệng còn hôi sữa hoa hoa, cư nhiên tuyên bố muốn chấn động toàn bộ Thượng Tam Tông, trên đời còn có so này càng tốt cười chê cười sao Thượng Tam Tông nội cao thủ nhiều như mây, bỏ qua một bên tuổi không nói chuyện. Trúc Tiếu cao thủ quyết không dưới 20 cái, liền tính là hắc y ly y, nhân thực lực, ly chấn động toàn bộ thượng tam tông, cái này to lớn mục tiêu, cũng kém cách xa vạn và... giảm. Hoa lạc quên cùng đạm đài y y hậm y, mộng lần thứ hai ra một thân đổ mồ hôi, song song vô ngữ cực kỳ, gặp người không tốt đã bọn họ như thế nào liền gặp được như vậy một cái kiêu ngạo ương ngạnh thật là người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, quan xem hắn một thân khí trước, như thế nào cũng không thể tưởng được hắn cư nhiên như thế khoe khoang tự đại, không biết tốt xấu. Bất quá ngay cả như vậy, cái này bạch y thiếu niên cũng là người chán ghét không đứng dậy, ngược lại làm hai người vì hắn âm thầm lo lắng. Hoa thu xương này hành động rõ ràng chính là tưởng ở văn võ đại hội trả thù, nếu là bọn họ cùng nhau tham gia võ so, đối bọn họ hai cái thượng tam tông bên trong cánh cửa người có lẽ hắc y nhân còn sẽ chưa chút tình cảm, nhưng là đối vân cuồng này một cái không hề bối cảnh người ngoài, thất thủ sai thương dưới, căn bản sẽ không có bất luận kẻ nào tới vì hắn kêu an. Nguyệt ngôn công tử ta xem vẫn là thôi đi ta cùng là quên ca ca đối cái này đại hội kỳ thật không có nhiều ít hứng thú chính là tham gia cũng là thấu cái náo nhiệt thôi đạm đại ý ý y mộng kéo kéo vân cuồng xiêm y nhẹ giọng nói ha ha, hai vị yên tâm có bản công tử ở hai vị đại có thể đứng ở một bên nghỉ ngơi xem xét vân quần lại đĩnh đạc vô vị mà vung tay lên tiếp tục đẩy mặt thoải mái mà cười nói mọi người lại là một trận xấu hổ không ít người đã đem vân cuồng trở thành kẻ điên cũng chỉ có kẻ điên mới có thể ở thượng tam tông hai đầu bờ ruộng thượng như vậy nói bậy nói bạn. Đạm đại Ý y mộng cùng Hoa Lạc Quyên bị nàng tức giận đến giờ khóc giờ cười, cái này không biết trời cao đất rộng hôn đản, không có nhìn đến trước mắt có một cái trúc tía cao thủ sao đừng nói những người khác, ngươi mới nhiều điểm đại, liền tính lại lợi hại, có thể đánh thắng được hắn sao? Hoa Lạc Quyên tuy rằng biết được Vân Cuồng Võ công hẳn là không tồi, chính là nếu nói cùng trúc tía cao thủ một so, hắn vẫn là không tin, gặp qua Vân Cuồng chân dung liền biết nàng ước chừng chỉ có 16 7 tuổi tuổi này sao có thể là trúc tía cao thủ hai người cơ hồ tưởng từ bỏ khuyên bảo hắn ý niệm trong lòng suy tư dù sao đến lúc đó nhân số nhất định không ít cao thủ đông đảo ở gặp được hoa thu xương phía trước phỏng trừng hắn đã sớm không được tùy hắn ý tứ cũng thế nói thêm gì nữa không đem nhân khí điên mới là lạ hoa là quên vội và nói hảo chúng ta đây người thứ ba chính là nguyệt ngôn công tử công tử cùng chúng ta một đạo lên núi là được đối diện hoa thu xương cơ hồ hết trôi nói rồi hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trên thế giới cư nhiên sẽ có loại này ra mặt hậu đến lôi đều phách không phá quả thực chính là tin khẩu nói bậy chết không biết xấu hổ trong lúc nhất thời liền hắn đều cảm thấy cùng vân cuồng loại này vô lại nói chuyện là hạ thấp chính mình thân phận vội vội vàng vàng khách sáo hai câu xoay người lên xe thầm nghĩ trong lòng thật là đen đuổi cư nhiên gặp được như vậy một cái cực phẩm kẻ điên luận võ đại hội thượng nhất định phải kêu ngươi đẹp lôi lâu lan cùng hoa lâu nguyệt cũng đối vân cuồng nói rất là khinh thường bất quá ở xa tới là khách Hai người cũng không nói thêm gì, hoa lạc quên này ba người đối bọn họ căn bản không thể tạo thành uy hiếp, tùy ý quan tâm một chút để muội, liền song song xoay người đi đến, tìm kiếm cái kia cùng bọn họ liên thủ người thứ ba. Thạch công tử thấy hoa thu xương hồi xe, đảo không dám thật sự ở thượng tam tông dương oai, chỉ phải lạnh lùng một hàm đuổi kịp tiến đến, quay đầu dùng cặp kia điếu khởi tam giác mắt toán hận chừng ôm bình rượu vân cuồng, cười lạnh từng trận, "Tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi cư nhiên dám đoạt ta đồ vật, ngươi liền cho ta chờ xem." Công tử không cần lo lắng, Sự nhân chúng ta dựng lên, ta hai người sẽ tận lực bảo công tử an toàn. Hoa lạc quên có chút ấy nấy mà nói, dù sao cũng là bọn họ mời Thượng Vân Quỳng lúc này mới khiến cho sự tình, nếu bọn họ không có đi mời hắn đồng hành, hắn liền sẽ không có nảy việc nguy hiểm. Là nha công tử, Thượng Tam Tông Nội, người kia không có lá gan thật sự làm ra cái gì tới, chỉ cần chúng ta không đi tham gia kia văn võ đại hội, bọn họ cũng lấy chúng ta không có cách nào. Đạm đại ý khi hãy tiên đầu, đối Vân Quỳng đề nghị nói, Không nghĩ vân cuồng lại mỉm cười riêu, ngữ thanh bình đạm mà kiên định, văn võ đại hội, ta nhất định phải đi các ngươi không cần cả ta, cho dù không phải cùng các ngươi liên thủ, ta cũng sẽ mặt khác phương pháp tham gia đại hội. Công tử ngươi như thế nào liền như vậy cố chấp đâu, ngươi kia đối với ngươi mà nói liền thật sự như vậy quan trọng sao thật sự không được, chúng ta có thể trộm giúp ngươi đem người làm ra đi, bình thường tông môn nhân sĩ liền tính thiếu một cái hai cái, cũng sẽ không nháo ra bao lớn nhiễu loạn, công tử. Việc này quan tánh mạng Á Đạm Đài Y, y Hề Mộng vội vàng mà dậm chân nói. Quan Trọng Phi thường quan trọng vần cuồng không chút nghĩ ngợi liền đáp, quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Y, y Hề Mộng, mắt đen sáng quắc hoa quang như là mỹ lệ sao trời. Hắn là thiệt tình chân ý rất tốt với ta người, vì hắn, cho dù vứt bỏ tánh mạng, ta cũng không tiếc chuyến này. Ta biết nguy hiểm thật mạnh, chính là ta quyết sẽ không lùi bước, gám độ Trần Thương sẽ chỉ làm hắn ngày sau thẹn với chính mình nội tâm. Cho nên, ta càng muốn quang minh chính đại mảnh đất hắn ra tới, làm những người đó ngoan ngoan nhắm lại miệng, vĩnh viễn cũng không thể lại trói buộc hắn mặc kệ cái này quá trình có bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ làm được. Không phải không nghĩ tới trộn mang đi hoa mộng ảnh, nhưng là vân quần lại biết, nếu thật sự làm như vậy, hoa mộng ảnh nhiều năm đối tông môn tín miệng sẽ ép tới hắn vô pháp thở dốc lấy một cái quang minh chính đại lý do thoát ly tông môn, này sẽ làm hắn tâm lý gánh nặng giảm bớt rất nhiều, chỉ cần là đối hoa mộng ảnh hữu ích, cho dù là một chút, vân quẩn cũng sẽ đi cực lực tranh thủ. Đạm đài ý nghiêm mộng cùng hoa lạc quên nhìn trước mắt thiếu niên kiên định mà biểu tình, đáy lòng chỗ sâu trong, đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt chấn động. Trên thế giới, thế nhưng thật sự sẽ có như vậy kiên định mà tín niệm như vậy kiên cường người, như thế chấp nhất ánh mắt, cơ hồ sẽ làm mỗi một cái nhìn thấy nhân vi sâu cảm giác sâu sắc động. Hai người hít sâu một hơi, liếp nhau, hoa lạc quên thở dài, một khi đã như vậy, chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp công tử, có thể hay không thành công, chúng ta không biết, nhưng là chúng ta hy vọng ông tử có thể được như ước nguyện. Khai giảng, hôm nay đi đưa tin, sự tình có điểm nhiều, mấy ngày nay buổi tối đổi mới đều sẽ một điểm. Đệ nhất chú có chương trình học, ta buổi chiều muốn đi đi học gì đó, đổi mới ta kiên trì thời gian thượng không có biện pháp chuẩn xác, đại gia thứ lỗi. chương 126 trời đông giá rét tưởng niệm. Hai ngày sau sáng sớm, vân cùng ba người liền bước lên trời giáng Tam Sơn Chủ Phong, thượng Tam Tông lôi môn thế gia đại bản doanh thổ địa. Trời giáng Sơn Chủ Phong trong ngây giống nhau ở dưới chân núi nhìn lên chi gần chỉ thấy mây trắng vờn quanh sườn núi không biết đỉnh núi chân dung thẳng đến bước lên tam đỉnh núi phong vân cùng lúc này mới khuy thích đáng thế đệ nhất tông môn trăm năm cơ nghiệp từ đỉnh núi xuống phía dưới mấy ngàn mét lưỡng đạo trung ương liền nhiều ra một đạo xây đến chỉnh chỉnh tề tề thanh ngọc thêm đá hai bên còn có một cái cung ngựa xe chạy sườn dốc sơn môn trước môn dùng bạch ngọc thạch điêu xây mà thành cao tới mười mấy mét bề rộng chừng bảy tám mét khí thế rộng rãi theo cầu thang dọc theo đường đi đi liền có thể thấy cổ xưa đá xanh đại môn thượng điêu cổ đại hung thú dữ tợn đáng sợ nhiếp nhân tâm hồn hiện giờ chính trực các lộ anh hùng ùn ùn kéo đến hết sức đá xanh đại môn sâu kín rộng mở lộ ra bên trong một cái tương đối lớn ngôi cao quảng trường quảng trường hướng lên trên lại là một cái cực đẹp đẽ quý giá hồng sơn đại môn đồng dạng rộng mở một tầng tầng đi lên mới có thể thấy thượng tam tông bổn ra người trong liên miên không dứt chỗ ở toàn bộ đỉnh núi tựa một cái đại ngôi cao diện tích rộng lớn bao dung vạn người cư trú Cơ hồ coi như một cái tiểu thành, vô ý đi vào trong đó, nếu là không có dẫn đường người, không bị lạc phương hướng mới tay sự. Ngôi cao cực kỳ mở mang, hiển nhiên không phải thiên nhiên hình thành, mà là nhân công việc làm. Cái này cực đại công trình lệnh vân cuồng từng trận kinh ngạc cảm thán, âm thầm bội phục năm đó lôi đế danh tác. Đỉnh núi rét lạnh đến cực điểm, một ít sẽ không võ hạ nhân bọc áo lạnh dày cộm thượng đông lạnh đến môi không được. Đại đa số võ lâm anh hùng đều là đơn bạc quần áo, không sợ hàn thử, lui tới nhiều lại một lần làm vần cuồng giật mình thầm than mặc kệ là lúc trước ở sở kinh vẫn là cửu tiên cốc 10 năm y lìa sẽ nhân số thượng đều xa xa không kịp lần này thượng tam tông võ lâm đại hội sở kinh một chuyện chỉ hạn lúc trước chín tông cửu tiên cốc y lìa sẽ phần lớn đi đều là y lìa sư liền tính tranh đoạt tuyết liên tử cũng đều là tự nhận có cạnh tranh lực mới có thể đi trước cực hạn tính phi thường đại hơn nữa cửu tiên cốc kêu gọi lực cũng xa không bằng lôi đế quảng lôi đế đang cao một hô có thể nói thiên hạ anh hùng hơn phân nửa đều tiến đến nơi đây, vẫn cùng hôm nay mới xem như chân chính kiến thức Long Châu Đại Lục Thượng Vũ giả số lượng, này cũng không phải cái số lượng nhỏ. Bất quá này đó tiểu tông tiểu phái nội công tâm pháp quả thực dối tinh rối mù, võ học chiêu thức càng không cần phải nói, luyện cũng không biết là cái gì bảng môn tả đạo công phu, liền hoàng trúc lục trúc đều ít có người đến, mật tông lại bất xuất thế, cho nên thế nhân mới có thể nói thế gian võ học đều ở chín tông tay. Công tử, mời theo chúng ta đi bên trong. Ra ngựa xe sau, hoa Lạc quên có vẻ nghiêm túc rất nhiều, mỗi một động tác đều thực chú ý lê nghi, liền đạm đài y y mộng cũng thu hồi nhất quán nghịch ngợm. Vân cùng hơi hơi mỉm cười, bạch y y bay múa, ở rất nhiều người hâm mộ dưới ánh mắt, đi theo hai người đi vào thượng tam tông buồn ra một mảnh trong sân, cùng hoa Lạc quên hai người cùng nhau, dễ như chở bàn tay đánh vào lôi bên trong cánh cửa bộ. Đạm đài y y mộng một bên kiếm một bên thấp giọng nhắc nhở nói, bên này là ta thượng tam tông buồn ra đệ tử lâm thời ở tạm địa phương. Chúng ta tiến đến đều có thể tìm được chính mình phòng, công tử nơi liền an bài ở lạc quên kaka bên cạnh. Bất quá công tử, ở bổn ra bên trong phải tránh tùy ý đi lại, rất nhiều sân chính là ta tông bí mật phân đường, liền chính chúng ta người cũng không cho phép đi vào, vạn và nhất đi nhầm địa phương bị làm như tập sơn địch nhân đã có thể không hảo. Sắp tới trên núi Ngư Long Hôn tạp loại này ý muốn lợi dụng sơ hở chưa chắc không có, đại bá phái gia gia tộc chấp pháp đội, bọn họ nhưng một chút đạo lý cũng không nói. Nga, ta đã biết y ghi ảnh mộng cô nương ngươi nói cho ta một chút này đó địa phương là cấm địa đi vạn nhất ta thật sự buồn đến hoảng đi ra ngoài đi dạo cũng minh bạch địa phương nào tuyệt đối không thể đi miễn cho khiến cho hiểu lầm vân cuồng gật gật đầu linh động đôi mắt đảo qua từng mảnh kiến trúc ở trong đầu thật sâu khắc đạm đại y ghi ảnh mộng ái mội mà cười cười nhiệt tâm nói gia tộc nghiêm cấm địa phương chỉ có buồn ra nhất trung tâm trích tinh hát nơi đó là gia tộc từ đường đường cùng trưởng lão đường sở tại mặt khác chính là gia tộc cuối cùng phương nhà cửa chỗ đó tất cả đều là bổn gia nhất thượng tầng nhân vật công tử nếu là muốn du lãm hoặc là tìm người ở bên ngoài vài vòng sân đi dạo có thể vạn nhất lạc đường thuận miệng hỏi một chút liền sẽ có người mang người trở về ba người tới rồi chính mình phong trong vừa mới đặt chân hoa lạc quên cùng đạm đài y y mộng đã bị trong tộc truyền triệu mang theo xin lỗi đi trước cáo tử Vân cùng một người ở phòng trong nhắm mắt dưỡng thần một khắc công phu sau cảm giác được trên đỉnh đầu nào đó chúc tía cấp cao thủ lạng yên chạy đi môi tương thít chặt ra một tia mỉm cười mới vừa rồi thân hình chấn lóe chui vào trùng trùng điệp điệp trong sân thẳng lấy phía sau cấm địa hoa mộng ảnh như thế quan trọng nhân vật nơi nhất định ở thượng tam tông cấm địa trong vòng trưởng lão đường cùng từ đường đường loại địa phương kia hắn phòng chừng không nghĩ tiến cũng vào không được như vậy lớn nhất khả năng chính là ở sau núi cấm địa chung. một bên bay vút một bên tiểu tâm mà điều tra tâm niệm đảo qua chỗ vân cuồng đã phát hiện 10 dư danh trúc tía cao thủ hai gã mặc trúc cao thủ đội ngũ cực kỳ khổng lồ. Lôi môn không có khả năng đem sở hữu cao thủ tất cả đều điều khiển lại đây tuần tra, ở chỗ này, nhiều nhất hơn một nửa nhân mã. Nay thượng tam tông nội, phòng giữ quả thực nghiêm ngặt. Từ bọn họ tông nội, liền có từng người bị người âm thầm nhìn thẳng, thẳng đến dàn xếp xuống dưới, xác định tới tạm thời đối bọn họ không có thương tổn, những cái đó âm thầm theo dõi nhân tài sẽ rời đi, hơn nữa cũng không phải nói theo dõi qua đi liền an toàn, mỗi cách nhiều nhất một canh giờ, liền sẽ có một đường tuần tra nhân mã trải qua. Thời gian thượng ngang dọc đan sen, cơ hồ chiêu mộ được toàn bộ tông môn, hơi có vô ý, liền sẽ kinh động những cái đó chấp pháp đội mặc trúc cao thủ. Đối hiện giờ Vân Quỳng tới nói, không hề dấu vết mà lẻn vào phía sau sân, cũng đến vòng thượng hai cái vòng, bởi vì kia hai cái mặc trúc cao thủ ngạnh sinh sinh che ở trên đường, ban ngày đều không phải là đêm tối, thị lực có thể đạt được nơi, Vân Quỳng cũng không dám phạm hiểm, nhưng là nếu chờ đến đêm tối chỉ sợ phòng giữ còn muốn càng thêm nghiêm ngặt, khi đó liền càng không dễ dàng tra xét hiện giờ đúng là khắp nơi nhân sĩ tiến đến kỳ đại đa số người đều ở nhìn chằm chằm tân tông môn khách hứa bọn họ cũng không nghĩ tới rõ như ban ngày dưới Tuy nhiên có người to gan như vậy dám chính đại quang minh mà xâm nhập lôi ra cấm địa thân hình như ra, tựa như kinh hồng phi yến vân cuồng lạc định mặt đất cảnh giác mà bốn phía đánh giá một vòng màu đen trong ánh mắt ảnh ngược một tảng lớn an an tĩnh tĩnh nhà ở tới rồi nơi này phòng ốc cư nhiên đột nhiên trở nên thưa thất lên nhưng thật ra có rất nhiều rộng mở vườn Nhưng là cực nhỏ có thể tái ngộ đến người nào, cũng không biết có phải hay không bởi vì đi tham gia cái kia trong tộc đại hội. Xuyên qua tìm kiếm một trận, nhưng vẫn không thấy Hoa Ngọc ảnh thân ảnh, vẫn cuồng không khỏi âm thầm nôn nóng lên, trong lòng tính toán thời gian, cơm chiều mau đến, nếu chính mình lại không quay về, bị người phát hiện sau nhiều ít sẽ dẫn người hoài nghi, chỉ phải âm thầm thở dài, liền muốn xoay người hồi trình. Đang lúc lúc này, nàng lại đột nhiên cảm giác được có hai người chính hướng tới này phương đi tới. May đẹp một đĩnh Vân cuồng kinh ngạc phát hiện, lại là hoa thu sương cùng đạm đài thanh thanh, bọn họ tới nơi này làm cái gì có thể hay không cùng hoa mộng ảnh có quan hệ vân cuồng trong mắt chuyển động, lặng yên ẩn vào một mảnh góc tường, tinh tế nghe lén. Thanh thanh, ta thật không rõ, kia hoa mộng ảnh có cái gì tốt, đáng giá ngươi như vậy thích hắn. Ngươi cũng thấy rồi, hiện giờ hắn đều thành bộ dáng kia, còn càng muốn ra vẻ thanh bô không thèm để ý tới chúng ta, đây là cái gì thái độ chúng ta tốt xấu cũng là hắn huynh đệ tỉ muội, nhà mình thân nhân đi thăm hắn. Hắn chính là cái kia lệnh như băng bộ dáng, phi quả thực không biết điều nam nhân thanh âm hung tận nói, hiển nhiên vừa mới bị không nhỏ bàn khí. Hoa thu xương câm miệng của ngươi lại ba, ta không được ngươi nói mộng ảnh ca ca nói bậy hắn chỉ là tu luyện tuyệt tình phổ mới có thể biến thành như vậy nữ tử kiểu tiếu tức giận truyền đến, cũng tồn một đốn tử hỏa khí. Ngươi nói sai rồi, là tu tuyệt tình phổ lại không thể tuyệt tình mới có thể như vậy. Hoa thu xương châm chọc mà cười nói, thanh thanh. Ngươi còn tưởng lừa chính mình đâu hắn trong lòng sớm đã có vô pháp dứt bỏ người người kia là ai chúng ta đến bây giờ cũng không biết muốn đánh hắn chú ý liền phải đem người kia bắt được tới bầm thây vạn đoạn mới được không biết lần này văn võ đại hội hắn cái kia người trong lòng có thể hay không tiến đến nếu tới đảo cũng dễ làm trực tiếp thỉnh yến thạch công tử đi giết cái kia tiện nữ nhân cũng không tin ngọc ảnh quên không được nàng chỉ cần văn võ đại hội chúng ta đoạt giải quan quân lại nương cơ hội này hướng tông môn đưa ra yêu cầu ngọc ảnh ca ca cũng chỉ có thể cười ta. Liền tính là vì tông môn, hắn cũng không thể cự tuyệt, cái kia tiện nữ nhân có lại đại bản lĩnh lại như thế nào, còn không phải đến chơ mắt nhìn ta phải đến mộng ảnh ca ca hàm ta cũng không tin nàng sẽ có cái kia bản lĩnh có thể tại đây thượng tam tông đem mộng ảnh ca ca mang trụ đạm đài thanh thanh cười lạnh từng trận trong tiếng cười còn kèm theo. Một chút đắc ý. Nói cũng là, có Yến Thạch Tiên sinh ở, lần này đại hội chúng ta tuyệt không sẽ thua, hắc hắc, đến lúc đó ngươi đến hoa mộng ảnh, ta phải gia tộc quyền thế, chúng ta các lấy này lợi. Một nam một nữ từng người mang theo tốt đẹp ảo tưởng chậm rãi đi xa, nam mơ cũng không nghĩ tới, liền ở hai người đi rồi không lâu, một đạo màu trắng tiêm tú thân ảnh đột nhiên từ góc tường đi ra, giống như là trống rông ở trong không khí toát ra tới dường như. Tiễn Thạch vân cùng nhướng những mày, như suy tư gì mà lẩm bẩm thấp niệm, hắc đồng chuyển động, hướng đạm đài thanh thanh hai người tiến đến phương hướng nhìn liếc mắt một cái, bay nhanh sờ soạn qua đi. Phía trước thủ vệ đột nhiên liền nghiêm ngặt lên, một cái nho nhỏ sân, bốn phía lại có bốn gã trúc tía cao thủ một người mặc trúc cao thủ tồn tại cách đó không xa nội đường vân cuồng thế nhưng còn cảm giác được một người bạch trúc cao thủ hơi thở vân cuồng tinh thần rung lên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng như vậy nhiều gác tuyệt đối là quan trọng nhân vật lập tức nàng thật sâu hút một hơi như là một cổ không hề trọng lượng khói nhẹ lặng yên dừng ở sân ngoài tường đó là một chỗ tầm mắt không kịp góc chết nhắm mắt lại tâm niệm đảo qua vân cuồng trong lòng lại là một trận nghĩ hoặc viện này minh minh ám ám gần mấy người đều là ở trúc tía cảnh giới trở lên Hoa mộng ảnh đi nơi nào chẳng lẽ còn có thể đào cái hầm ngầm giấu đi không thành lại lần nữa cảm ứng một chút, như cũ không có phát hiện mặt khác hơi thở, nàng không cấm có chút thất vọng rồi, chẳng lẽ nơi này chỉ là cái quan trọng căn cứ, Hoa mộng ảnh không ở nơi này sao? Một niệm cầm này, bên hai đột nhiên nghe được một trận cực kỳ thanh nhã yêu thương cảm động lòng người tiếng đàn, vân cuồng âm thầm chấn động, đôi mắt đẹp không khỏi lập tức trừng lớn, này đây là từ tường nội truyền đến, tường nội trừ bỏ chỗ tối bốn gã trúc tía cao thủ chỉ có một ở giữa sân mặc trúc cao thủ còn có một cái đứng ở cách đó không xa bạch trúc cao thủ vân cuồng rất là giật mình nói như vậy hoa mộng ảnh chỉ có thể là cái kia mặc trúc cao thủ lúc này mới bao lâu hắn thế nhưng cũng đã thăng vào mặc trúc cảnh giới này tuyệt tình phổ thực sự có lợi hại như vậy sao suy tư bên trong kia tuyệt đẹp thêm thai khúc đã nhảy vào trong thai toàn bộ thiên địa tựa hồ thoáng chốc lâm vào một mảnh yên lặng linh hoạt kỳ hảo trừ bỏ kia thanh nhã tiếng đàn lại không có vật gì khác vân cuồng lẳng lặng đứng ở ngoài tường Kinh ngạc cảm thán hoa ngượng ảnh cầm khúc ý cảnh tiến bộ chi thần tốc, thế nhưng liền nàng đều nhịn không được đắm chìm ở hắn xây dựng trong thế giới. Tiếng đàn đột nhiên liền như vậy trào dâng lên, tấu ra mỹ diệu giai điệu lệnh vân quần ngẩn ra, này quen thuộc ca là. Trong viện, Lá Dụng, Nhạn Nhi cũng muốn về nhà. Gió thổi qua, tưởng niệm, ta còn đang chờ ngươi đâu. Chúng ta từng cùng nhau ương thuận hứa hẹn, cùng nhau đến Vĩnh Cửu. Nhưng mà ngươi là phòng, chỉ ở trước mặt ta thổi qua. Mỗi một cái trời đông giá rét, như là đau hoa từ từ đêm giải tan lên như thế nào quá người cấp miệng vết thương vĩnh viễn khó chữa hợp bởi vì ta còn yên lặng tưởng niệm khi thì thanh nhã khi thì trào dâng khi thì tịch mịch khi thì ưu sầu nam tử giàu có từ tính thanh thúy tiếng nói cực kỳ êm thay ở hắn tiếng đàn trung tựa hồ nghe tới rồi gió bắc gào thét tiếng động đại tuyết từ từ chi lãnh, đứng ở ngoài tường vân cuồng thậm chí cảm thấy luôn luôn hàn thử không xâm chính mình quanh thân cũng trở nên rét lạnh lên kia trước sau vứt đi không được réo dắt thảm thiết sầu bi tràn ngập ca khúc làm người rơi lệ, có thể sinh sôi chấn động người linh hồn, này chỉ có thể thuyết minh hắn nội tâm đã đau khổ tới rồi cực điểm, toát ra tới mới có thể như thế cảm động. Hoa mộng ảnh động lòng người tiếng ca còn ở tiếp tục, là vân cuồng đã từng dạy cho quá hắn này đầu mỗi một cái trời đông giá rét, tại đây lạnh lẽo mùa đông sương tới, đặc biệt có hương vị. Hoa khai, hoa tàn, ái hoa vẫn vì ngươi mà loại. Chúng ta từng cùng nhau hướng thuận hứa hẹn, cùng nhau đến vĩnh cửu, nhưng mà ngươi là phòng, chỉ ở trước mặt ta thổi qua mỗi một cái trời đông giá rét, như là đau hoa, từ từ đêm giải tan nên như thế nào quá. người cấp miệng vết thương, vĩnh viễn khó chữa hợp, bởi vì ta còn yên lặng tưởng niệm. mỗi một cái trời đông giá rét, ta đều chờ, mặt trời mọc mặt trời lặn ai bạn ta vượt qua. Ngươi là kia cầu rồng, cảm động ta, cả đời chỉ vì người kia chờ đợi. tiếng đàn chậm rãi phát họa ra kết thúc cấm phủ, một tiếng dài lâu u buồn lúa tức đem chỉnh bài hát điểm suyết đến càng vì mê người ngọc ảnh, ngươi thế nhưng thật sự vẫn luôn vẫn luôn quên không được ta vẫn luôn vẫn luôn tưởng niệm ta vân cùng nhìn xuống trong lòng kích động lặng lẽ đem đầu dò ra một chút muốn đi nhìn một cái hoa ngọc ảnh bộ dáng nhưng cả người lại đang nhìn thấy kia một bộ thanh y thời điểm hoảng sợ sửng sốt trong đầu ranh mà một vang suýt nữa từ đầu tưởng thượng một cái té ngã tài xuống dưới sao có thể sao có thể vân cùng đồng tử nhăn xúc hô hấp khoảnh khắc rối loạn một phần Đông chốc nắm chặt đôi tay móng tay cơ hồ khảm vào da thịt trong mắt hùng chi sắc rốt cuộc vô pháp che giấu trách không được phía trước hoa thu xương sẽ nói cái loại này lời nói trách không được lôi tiêu ở gặp được nàng thời điểm lời nói ấp há ấp úng nguyên lai like, nguyên lai like. trong viện lập một cái cô độc thon dài thân ảnh thanh y yển nam tử ngựa đầu nhàn nhạt, nhạt mà nhìn không trung tuyệt mỹ như cũ chỉ là sau đầu tùy ý phiêu đãng kia một đầu tóc đen thế nhưng tất cả đều biến thành trắng như tuyết trói mắt chi sắc. ba tóc đen đồng thời thanh tuyết ca khúc là tôn hiệp chí mỗi một cái trời đông giá rét địa chỉ kỳ rất êm hai ca đại gia nhất định phải đi nghe nga Hắc hắc. Chương 127 khiến cho bạo động. Chỉ có ở nhìn lên không chung thời điểm, cặp kia mắt trong đạm mạc cùng lạnh lẽo mới có thể sơ qua rút đi một ít. Chính như ca từ nói giống nhau. Mấy ngày nay tới giờ những cái đó từ từ đêm dài. Hoa mộng ảnh căn bản không biết chính mình là như thế nào vượt qua. Giống như là cái bị người rút đi hồn phách con dối, Một người ở hoàng hôn dưới tịch mịch mà lẳng lặng đứng. Ta dương là như vậy như vậy hồng. ở hắn thật dài khoác hạ đầu bạc thượng chiếu xạ ra mỹ lệ màu sắc. Thanh Đầu bạc, tuyệt sắc nam tử, như máu tà dương, nhìn qua thế nhưng mị đến như vậy kinh tâm động phách. Mộng ảnh, ngươi đây là tội gì, vì sao ngươi chính là không muốn đã quên nàng, làm cho hiện giờ như vậy, ai nơi xa lão giả một tiếng thấp thấp than nhẹ, hoa mộng ảnh rốt cuộc là hắn tôn tử, tổ tôn chi gian nhiều ít còn có một ít thân tình tồn tại, bất quá những cái đó thân tình lại không thể thắng qua gia tộc vinh dự, nhị trưởng lão cuối cùng là hy sinh hắn. Không ngừng là không muốn, ta không nghĩ quên, cũng quên không được. Hoa mộng ảnh thanh nhuận thanh âm nhàn nhạt nói, ngữ thanh cùng vừa mới ca hát khi động tình hoàn toàn bất đồng, quả thực lạnh đến giống như băng cha, so hôm nay hàng đỉnh núi tuyết trắng còn muốn lạnh. Có chút đồ vật khắc cốt minh tâm, đừng nói là trắng này một đầu tóc đen, đó là đem ta trái tim đào ra, nghiền xương thành cho, ta linh hồn cũng như cũ sẽ lạc nàng bóng dáng, vĩnh sinh vinh thế, không thể xóa nhỏa. Tuyệt tình phổ tu không đi loại cảm giác này, chỉ cần ta còn là hoa mộng ảnh một ngày, ta đều sẽ không quên rất nàng nếu có một ngày ta quên mất nàng, như vậy hoa Ngọc ảnh cũng liền đã chết. tuyệt mỹ thanh ý liền nam tử buồn bã cười, lạnh lùng liếc quá nhị trưởng lão mặt, đạm nhiên xoay người, tuyệt tình phổ tác dụng kỳ thật vẫn là rất cường liệt. mấy tháng trước bắt đầu, hoa Ngọc ảnh liền đối với thượng tam tông mặt khác thân thuộc lạnh như băng sương, Mảy may không lưu nửa điểm tình nghĩa, tựa như một tôn sinh đẹp khắc băng. gần thứ ba thước liền có thể cảm giác được dày đặc hàn ý. ngọc ảnh chỉ là một ly vong tình thủy, sẽ không thương thân, sẽ không thương thân lại sẽ thương tâm hoa mộng ảnh khinh thường mà lạnh lùng đánh gây hắn không cho hắn bất luận cái gì biện bạch lý do nhị trưởng lão không cần nhiều lời ta biết ta nên làm cái gì ở thượng tam tông nội thân là thượng tam tông trực hệ con cháu chúng ta không có quyền lực đi lựa chọn kia ly vong tình thủy ta sẽ uống đối với phương xa địa không hoa mộng ảnh mắt trong sẹt qua một chút đau kịch liệt chỉ là tới lúc đó hắn liền thật sự không thể đủ tuân thủ cùng quồng nhi ước định vân quồng bình tĩnh nhìn cặp kia trong lúc vô ý hướng bên này nhìn qua Lộ ra đau sốt mắt trong, một trận lo lắng, lén lút hít sâu vài lần, hắc đồng quang mang đại phóng, làm ra một cái lớn mật xúc động quyết định. Hoa mộng ảnh ánh mắt quét đến đầu tường, lại đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, một cái đầu nhỏ đông dưng từ tường hạ sông ra cặp kia đen nhánh linh động mang theo thật sâu cổ vũ chi ý đôi mắt rõ ràng mà nhìn hắn, chỉ nhìn thoáng qua, luôn luôn đạm mạc bình tĩnh hắn, liền hơi kém nhịn không được thất thanh kêu sợ hãi. Đó là, tuấn tú tuyệt sắc nét mặt biểu lộ một cái trong sáng ý cười thiếu niên trang điểm nhân nhi đối với hắn nháy nháy mắt miệng mấp máy hai hạ ngay sau đó thân hình nóng lên tựa như một đạo màu trắng tia chớp hoa phá trường không tuyệt trần mà đi cơ hồ là đồng thời cách đó không xa nhị trưởng lão đã là phát hiện một tiếng lôi đỉnh giống giận phương nào bọn chuột nhắt, dám can đảm xâm nhập ta thượng tam tông cấm địa lão nhân thân thể cũng ở không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh theo sát đuổi theo trời giáng sơn chủ phong lập tức sôi trào lên lục lạc tiếng vang lập tức gõ biến toàn bộ nhà cửa chỉ chốc lát sau lôi môn thế gia trúc tía trở lên cao thủ toàn bộ động viên tại gia tộc bên trong sở hữu địa vực khởi tên kia thình lình xảy Ra khách quý hoa ngọc ảnh còn ở ngơ ngác ngây ngốc mà nhìn kia phiến đầu tường ngực dâng lên từng trận vui sướng cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm cặp kia linh động hơn người ngầm đen sáng ngời con ngươi tuyệt đối là vân Cuồng không sai hoa ngọc ảnh lấy lại tinh thần quả thực nhịn không được tưởng đối thiên đại giống nàng tới nàng thật sự tới nàng không có Quyến hắn chính như hắn chưa bao giờ đã quên nàng, cho nên nàng tới kia không tiếng động hai chữ, làm hắn đóng băng hồi lâu tâm phản phất lập tức liền xuống lên. nàng cười đối hắn nói chờ ta gần hai chữ, liền lệnh thanh ý ly hề nam tử lòng tràn đầy ấm áp không hề tinh thần xa xút, thậm chí không hề sợ hãi kia ly làm hắn lo lắng hồi lâu vong tình thủy. nàng có thể tới gặp hắn một mặt cũng đã là hắn lớn nhất hạnh phúc. bất quá hưng phấn tâm tình chỉ rằng có trong chốc lát, thực mau liền chuyển thành lo lắng. thấy vân cuồng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hoa mộng ảnh lập tức nghĩ tới một cái khả năng cô gái nhỏ này hơn phân nửa là tới tham gia cái kia văn võ đại hội. Tưởng tượng đến nơi đây, hoa mộng ảnh liền cảm thấy kinh hồn táng đảm đầu đau muốn nứt ra. Đây chính là đường kim thiên hạ gần trăm năm tới lớn nhất một lần võ lâm kết minh đại hội thế lực bao trùm hơn phân nửa cái long châu này. Tiểu nha đầu không phải lại tưởng ở đại hội thượng chơi cái gì hãi thế kinh tục xiết đi ông trời, thượng tam tông, cao thủ đông đảo, nàng sẽ không sợ chơi ra mạng người tới sao. Hoa mộng ảnh tuy rằng thực không hy vọng cái này suy đoán là thật sự, nghĩ tới nghĩ lui lại vẫn là bất đắc dị phát hiện, lấy hắn đôi vân cuồng hiểu biết, trông cậy vào nàng an an phận phận còn không bằng trông cậy vào heo mẹ cũng biết leo cây. Vừa mới nàng đã kinh động nhị trưởng lão, lại là không phải có thể bình yên chạy mất hoa mộng ảnh lúc này trong tay không có thực quyền, hoàn toàn giúp không đến một chút vội, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện vân cuồng bình yên vô sự, nhìn trước mắt từng hàng nhà cửa, đầu ngón tay thanh y hề nắm chặt, cả trái tim phảng phất đều nhắc lên Thượng Tam Tông từ đường nội đường, hiện tại đã là một mảnh khẩn trương hỗn loạn. Ngươi thật xác định người kia là Bạch Trúc Cao Thủ sao có thể Long Châu Đại Lục Thượng Bạch Trúc Cao Thủ chúng ta cơ hồ đều nhận thức, còn sẽ có chúng ta không biết Bạch Trúc xuất hiện sao đầy mặt dâu quai nón lao giả đem một đôi như mắt chừng đến tròn xoe, thô thanh thô khí hỏi. Lao Phu sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn sao cái kia Bạch Trúc Cao Thủ thân pháp phi thường lợi hại, Lao Phu phía trước không có phát hiện hắn cũng liền thôi, phát hiện hắn lúc sau. Thế nhưng ở một cái hô hấp chi gian khiến cho hắn chạy trốn rất quả thực chính là không thể tưởng tượng nhị trưởng lao lúc này thượng ở nghiến răng nghiến lợi, canh cánh trong lòng, hắn như thế nào cũng vô pháp tiếp thu, chính mình nhiều năm như vậy công lực, cư nhiên còn sẽ bại bởi cùng là bạch trúc cảnh giới. Người kia nhiều như vậy, có như vậy cao thâm công lực cao thủ, liền tính là hỏi thăm ta tông tình báo, cũng nên là hướng về phía chúng ta từ đường đường tiên đến, chạy đến ta tông hậu viện đi làm cái gì dâu dê đại trưởng lão cao mày nghi hoặc nói ẩn ẩn cảm thấy chuyện này nơi trốn lộ ra cổ quái nhưng chính là suy đoán không ra hải còn không phải cảm giác được nhị ca ở bên kia sau người kia phòng trừng bởi vì nhị ca chỗ đó có cái gì bí mật có thể thám thính cho nên mới hự hự chạy tới nào biết bí mật không có thám thính đến lại bị nhị ca phát hiện hắc hắc muốn ta nói người kia cũng không thấy đến có bao nhiêu cao minh nếu là hắn dám ở ta tông hiện thân chúng ta bảo quản làm hắn hạ không được trời giáng sơn tam trưởng lão có chút không coi ai ra gì mà cười nói tam đệ chớ có khinh địch một cái đối mặt là có thể ném ra ngươi nhị ca chẳng lẽ còn không thể thể hiện cái kia cao thủ thực lực sao đại trưởng lao chừng hai mắt đem tam trưởng lao nói đầu cấp nghẹn trở về trầm giọng nói người này lai lịch không rõ ý đồ không rõ nói không chừng là đặc biệt tiến đến quấy rối ta thượng tam tông lần này kết minh đại hội nếu hắn công lực thật sự như vậy cao cường liền nhất định phải làm hắn chạy không được mới được ngày mai đại hội xem ra chỉ có thể thỉnh lao tổ tông rời núi trấn chàng, người kia không xuất hiện tắc đã Nếu xuất hiện, hắn liền vĩnh viễn mà lưu lại đi. Chính là, Lao Tổ Tông không phải không muốn quản những việc này sao tam trưởng lão nột nột hỏi. Lao Tổ Tông còn sĩ lôi môn, nếu không lại như thế nào sẽ đột nhiên trở về người kia có rất lớn có thể là Lao Tổ Tông theo như lời định nhân, tiến quốc cao thủ. Một khi đã như vậy, Lao Tổ Tông liền nhất định sẽ ra tay đại trưởng lão khẩu khí tương đương khẳng định, run rẩy đứng lên, chỉ chỉ trích tinh tháp tầng cao nhất, dẫn đầu đi tới. Ba vị trưởng lão, không hảo không hảo. Lộ lộ tiểu công chúa lại không thấy từ đường đường ngoại, một cái trúc tía cao thủ đầy mặt khóc tăng mà vọt vào tới thông báo nói. Ba cái trưởng lao tức khắc như là bị kẹp tới rồi cái đuôi thiếu chút nữa từ cực cao cầu thang thượng nhảy xuống, đồng thời kinh hô giống giận, cái gì các ngươi ăn cơm trắng lớn lên sao cái này mấu chốt thượng như thế nào có thể ra một chút vấn đề, còn không chạy nhanh đi tìm. Lúc này Vân Cuồng đang ở một chỗ hẻo lánh trong một góc mặt, âm thầm kêu khổ. Nàng không nghĩ tới chính là thượng tam thông tin tức internet thế nhưng như vậy đáng sợ một sớm bị phát hiện lập tức khiến cho toàn bộ bên trong cánh cửa manh động kia nhất xuyến xuyến lục lạc cùng loại nhỏ nhanh chóng vũ bù câu đem tin tức truyền tới toàn bộ gia tộc nội sở hữu cao thủ toàn bộ xuất động đều đang tìm kiếm một cái bạch thi hề nam tử vân cuồng lần đầu tiên kiến thức đến như thế đáng sợ thông tin năng lực cho dù trăm năm không có người xâm lấn trong gia tộc vẫn cứ lưu giữ như vậy độ cao cảnh giác quả thực không hổ là thiên hạ đệ nhất đại tông hoàng hôn đã rơi xuống đi hơn phân nửa Nửa canh giờ trong vòng còn không thể trở về Hơn nữa chính mình cũng là một thân bạch gì Không bị người phát hiện hoài nghi kia mới kêu kỳ quái Nhưng nghĩ lại tưởng tượng Lần này đi vào thượng tam tông người Rất nhiều đều bởi vì liêu vân cuồng gió lốc Cũng làm như vậy một thân trang điểm Bạch gì phiêu phiêu đại hiệp càng là không ở số ít Kia nhị trưởng lão không có đuổi theo chính mình Phía trước cũng chưa phát hiện chính mình Chỉ nhìn đến một Cái bóng dáng Phòng chừng nhận định chính mình là bạch trúc cao thủ Đem tâm một hoành. Vân Cùng chưa lại bịt kín khăn che mặt, liền đĩnh đạc hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, trên xà nhà vừa lúc xẹt qua một cái trúc tiêu cao thủ, một chút dừng lại, nhìn bên này liếc mắt một cái, rồi lại lập tức bay vọt rời đi. Không ra Vân Cùng sở liệu, này đó cao thủ chỉ tìm kiếm những cái đó thoạt nhìn ít nhất 20 tuổi trở lên bạch đi ở Nam Tử, mà Vân Cùng nhìn đi lên thật sự là quá nhỏ, căn bản sẽ không bị người hoài nghi, nàng thoáng yên tâm, chỉ cần này một đường không có gặp được cái gì lão người quen hẳn là sẽ không lại có cái gì quá lớn vấn đề mới vừa rồi nghĩ đến đây vân cuồng chuyển qua một cái chỗ ngặt dương mắt vừa nhìn trong lòng đống dưng một cái đại chấn phía trước cách đó không xa một cái tiểu tiếu là lướt thiếu nữ chính kinh ngạc mà nhìn chằm chằm nàng vân cuồng mí mắt hung hăng nảy dựng âm thầm kêu khổ không phải như vậy xui xẻo đi như thế nào sẽ êm đẹp mà gặp được nàng thiếu nữ mặt mày tương đương quen thuộc đúng là vẫn luôn đem vân cuồng trở thành đối thủ một mất một còn nữ tử đạm đài thanh thanh nhất nghiệm tri gian cấp bách vân cuồng thật sâu hút khí trong mắt hàn quang đại phóng năm ngón tay tụ lực trong nháy mắt liền phải chém ra đi chương 128 quả thật quân tử đầu ngón tay làm dính kết nội lực chỉ cần một chút phun ra liền có thể trong khoảnh khắc lấy trước mắt thiếu nữ cánh mạng nhưng mà liền ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm vân cuồng lại bỗng dưng ngừng lại thiếu nữ đột nhiên dưới chân vừa trượt một tiếng kêu sợ hãi về phía trước đảo đi tuy nói lấy thiếu nữ thân thủ hẳn là sẽ không thật sự cái ngã vân cuồng lại vẫn là một cái bước xa nhảy lên trước ở nàng phản ứng lại đây phía trước liền thuận tay bao quát thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo vững vàng đem người nâng trình diễn cùng nhau anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển chuyện cười trong nháy mắt nàng hô hấp trở nên vững vàng thông thả hoàn toàn nhìn không ra vừa mới tồn cái gì ác độc tâm tư chỉ thấy vân cuồng vừa nhấc đầu tuấn nhan mỉm cười hát đồng trung hoa quang lưu chuyển, ôn hòa ưu nhã hỏi vị này ngươi là ai là cái này sân chủ nhân sao thiếu nữ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng liền bị một cái ấm áp vô cùng ôm ấp ôm chặt một lòng sậu mà thỉnh thịch loạn nhảy cư nhiên đã quên đứng lên ngỡ ngác đánh giá trước mắt tuyệt sắc bạch đi ỉa thiếu niên thanh triệt thuần tịnh mắt to dần hiện ra kinh diễm thanh thúy thanh âm không đáp hỏi lại ngươi lại là ai ta như thế nào giống như chưa từng có gặp qua ngươi hay là ngươi là từ bên ngoài địa phương tới cái này thiếu nữ thế nhưng không phải đạm đài thanh thanh thầm nghĩ trong lòng một tiếng huyền vẫn cuồng đem thiếu nữ buông mà tới lúc này mới hộp ra một hơi còn hảo không có sai tay đả thương người tuy rằng nàng cũng không tự xưng là người tốt nhưng cũng không hy vọng cấp bằng hữu mang đến phiền thoái hoa lạc quên đạm đại y y mơ thấy đế cùng nàng quen biết một hồi thiếu nữ như vậy tuổi phỏng chừng là bọn họ huynh đệ tỉ muội cùng hoa mộng ảnh đồng dạng có chút sâu xa nàng biểu tình tương đương hồn nhiên đáng yêu tâm cơ không thâm như vậy nữ hải hoa mộng ảnh phỏng chừng cũng sẽ trở thành hảo muội muội đúng là nhìn thấy thiếu nữ tò mò nghi hoặc biểu tình cặp kia sáng ngời trong ánh mắt không có chút nào để ý cực kỳ tự nhiên mà biểu lộ không có khả năng là làm được Vân cuồng này một cái đoạt mệnh chi trưởng, mới không có chụp được đi, nếu đứng ở nàng trước mặt chính là đạm đài thanh thanh cái kia không đầu góc nữ nhân, không thét trói hai giống to khiếp sợ thất sắc mới tay sự. Quan trọng nhất chính là, sau lại nàng mới phát hiện, cái này thiếu nữ, cư nhiên là cái trúc tía cao thủ thượng Tam Tông quái vật xuất hiện lớp lớp, như vậy tuổi trẻ trúc tía cao thủ, cơ hồ theo kịp vân cuồng loại này biến thái. Ta thật là từ thượng Tam Tông ở ngoài tới người, người có thể kêu ta nguyệt ngôn công tử. Vân cuồng ôn hòa mà mỉm cười Đối thiếu nữ nói, ta ở trong phòng ngốc đến buồn, muốn ra tới tìm ta hai cái bằng hữu, nhưng tòa nhà này quá lớn, ta không cẩn thận lạc đường, hiện tại chính không biết như thế nào trở về, vừa mới ta nghe thấy được liên tiếp tiếng trùng chuột gia tộc ra chuyện gì như sao. Nguyên lai là nguyệt nôn công tử, ta là thượng tam tông đạm đài lộ lộ, công tử đã kêu ta lộ lộ đi. Thiếu nữ Thúy Thanh cười khẽ, một đôi đen bóng đôi mắt gắt gao chăm chú vào vân cuồng trên người, nhiệt tình mà nói, công tử muốn tìm cái gì bằng hữu ta cũng chính nhàm chán đâu. Đi xem ta huynh đệ tỷ mỗi nhóm cũng hảo, đến nỗi kia tiếng Trung, không liên quan chuyện của chúng ta, làm những cái đó chấp pháp đội đi bận việc đi. Vân cùng nghe vậy cười, tựa như ba tháng quất vào mặt Xuân Phong, bằng hữu của ta là đạm đài y y mộng cùng hoa lạc quên công tử, chúng ta ba người một tổ đi tham gia ngày mai luận võ đại hội, lộ lộ nếu có thể đưa ta trở về, tại hạ vô cùng cảm kích. Đạm đài lộ lộ sơ qua trường lớn đôi mắt, đột nhiên cảm thấy trước mắt tuyệt sắc thiếu niên là như vậy thân thiết. hắn tuy cứu nàng lại một chút không có động tay động chân càng vô tranh công ở nàng báo thượng danh sau thiếu niên xinh đẹp con ngươi tìm không thấy một chút tham quyền ngữ quý chi sắc cũng toàn vô đối nàng mỹ lệ dung mạo mơ ước tuyệt đối là cái xuất sắc chính nhân quân tử nghe được hắn trong miệng nói ra lộ lộ hai chữ nàng thế nhưng không thể hiểu được ngược lại là nóng lên tục lỡ một nhịp trên đời thế nhưng sẽ có như vậy xuất sắc thiếu niên quân tử lộ lộ mặt đẹp ứng đỏ âm thầm ảo não chính mình ở hoa gia thầy tuấn nam mỹ nữ tựa hồ không ít Như thế nào giống như chính là vô pháp chống cự trước mắt thiếu niên mị lực đâu bất quá, cái này tuyệt sắc thiếu niên như vậy xuất sắc, ai thấy nàng hẳn là đều là giống nhau phản ứng đi nàng đối vân cuồng phi thường cảm thấy hứng thú, trong mắt quay tròn vừa chuyển, vỗ tay cười nói, hảo nha, chúng ta này liền đi tìm bọn họ công tử đi theo ta. Hai người một hàng, lộ lộ dẫn đường, vòng qua chấp pháp đội mọi người thái mắt. Tiểu nha đầu thế nhưng đối thượng tam tông hẻo lánh con đường cưới xe nhẹ đi đường quen mặt trời lặn phía trước vừa lúc chạy về vân cuồng ba người sở trụ sân đạm đài y y ngậm cùng hoa lạc quên ở sân cửa dạo bước quay lại thần sắc nôn nóng nhìn lên vân cuồng trở về song song mặt lộ vui mừng đón nhận trước ai nha ngươi thu liễm một chút được không minh cái liền phải triệu khai văn võ đại hội chính là muốn gặp ngươi người trong lòng cũng đừng như vậy cấp sao chẳng lẽ chính là vị này đạm đài y y mộng mới vừa lại nhảy hai câu chỉ trước mắt liền không dám tin tưởng mà chừng hai mắt cả kinh tiêu lên lộ lộ công chúa ông trời ngươi tiểu tử này ăn uống không phải lớn như vậy đi hoa lạc quên đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ dại ra nguyệt ngôn công tử ngươi muốn mang đi người chính là lộ lộ công chúa này sao lại có thể ba vị trưởng lão khẳng định đều sẽ không đồng ý như thế nào lộ lộ công chúa như vậy quan trọng so với các ngươi thượng tam tông thiếu chủ còn quan trọng vân cùng có chút thâm ý hỏi rũ xuống thật dài lông mi che đậy trong mắt hiện lên ánh sao ta tông thiếu chủ cố nhiên quan trọng bất quá lộ lộ công chúa lại là ta tông ba vị trưởng lão tam đại trung thương yêu nhất hải tử Cái thứ nhất gia tộc từ đường đường đời thứ ba, ngươi nói quan trọng không quan trọng. Đạm Đài Y Y hay mộng trắng vân cuồng liếc mắt một cái, hơi có chút bất đắc dĩ. Ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ta tông theo đuổi lộ lộ công chúa người quá nhiều, ngươi nếu là ôm đi mỹ nhân, về sau sẽ cho người đuổi giết đến không chết không ngừng. Hơn nữa, ngươi theo đuổi lộ lộ, không phải bởi vì cái kia nguyên nhân đi. Nói đến nơi đây, Hoa Lạc Quyên cùng Đạm Đài Y Y hay mộng ánh mắt đều có chút thâm trầm sắc bén, gắt gao khoa ở vân cuồng trên người. Xem đến vân cuồng một trận hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, trong lòng âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ này lộ lộ công chúa trên người còn có cái gì bí mật không thành. Ý, ý y à mộng tỉ tỉ, ngươi vui đùa cái gì vậy đâu, ta cùng nguyệt Ngôn công tử chỉ là vừa mới nhận thức mà thôi à. Lộ lộ ở một bên nghe hai người nói được càng thêm thái quá, dở khóc dở cười mà nói, trong lòng lại là một trận mất mát, nguyên lai hắn có người trong lòng à hơn nữa nghe hoa là quên hai người khẩu khí hắn giống như còn là vì chính mình người trong lòng mới đến đến Thượng Tam Tông. Lộ lộ ánh mắt có chút mê ly, nữ hài kia đến tột cùng là cái dạng gì người, thế nhưng có thể đủ làm nguyệt nôn công tử như vậy tốt đẹp người vững bận, thật là lệnh người hâm mộ. Không phải lộ lộ công chúa vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi chỉ cần không phải lộ lộ công chúa, mà khác bất luận kẻ nào các trưởng lão đều sẽ không để ý, đương nhiên, chúng ta đến thắng được cái kia văn võ đại hội mới được. Hoa lạc quên nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Lộ lộ công chúa không phải cùng các ngươi giống nhau đều là thượng tam tông tam đại trực hệ con cháu sao như thế nào sẽ có như vậy đại khác nhau vân quầng nghi hoặc hỏi ta cùng bọn họ không giống nhau lộ lộ thấy nàng ánh mắt rơi xuống trên người mình không lý do mà một trận vui vẻ hắn là ở quan tâm ta sao một nghiệm tập này nàng thế nhưng hoàn toàn không nghĩ lừa gạt vân quầng ánh mắt chớp động chậm rãi nói ta là võ học giới trăm năm khó gặp trí âm thể trước mới có thể luyện liền ngưng xương thần công loại này võ công tương đối đặc biệt tiến bộ thần tốc nhưng đỉnh chịu hạ, chỉ có thể luyện đến chút kia cảnh giới. Ở tâm thân xử nữ bị phá là lúc sẽ đem một thân công lực cùng cấp tương thụ tên kia nam tử, cũng chính là tục xưng song tu, loại này quá độ sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng, tương đương không duyên cớ bỏ thêm mười mấy năm nội lực, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều người muốn được đến ta. Lộ lộ công chúa đạm đài ý ghi hề mộng đội và nói, ai, ngươi nha đầu này à, này không phải dẫn hỏa thượng thân sao cái nào võ giả có thể chống lại như vậy hoa lạc quên cùng đạm đài y y mộng không khỏi lo lắng mà nhìn nhìn vân cuồng sắc mặt vân cuồng sửng sốt một chút lại chỉ là đạm nhiên cười nhạt cảm thán nói hảo thần kỳ công pháp nhưng bởi vậy công chúa liền không thể được đến chính mình muốn hạnh phúc thật sự tiết nuối, trách không được nàng địa vị như vậy cao đâu phòng chừng nàng sáng sớm liền vì thượng tam tông này nhậm thiếu chủ chuẩn bị tốt một khi hoa mộng ảnh bước lên thiếu chủ chi vị nàng cũng đến lập tức hy sinh đây là cái này lạnh băng gia tộc Nguyệt ngôn công tử đối người trong lòng thâm tình lệnh người cảm động Ngày mai đại hội thượng, ta chờ nhất định khuynh lực tương trợ thấy vân cuồng trong mắt một mảnh thanh triệt, căn bản không có bất luận cái gì ý động, chỉ là đồng tình lộ lộ công chúa tao ngộ, hoa là quên không cấm tự đáy lòng mà cảm thán lên, chân thành nói. Nguyệt ngôn công tử thật đúng là một cái tình so kim kiên chân quân tử A tuy nói hắn có chút không biết trời cao đất dày, nhưng cũng chỉ là bởi vì tầm mắt quan hệ, hắn tâm trí, bình tĩnh đến cơ hồ không người có thể cập. Lộ lộ không tự chủ được thế vân cuồng lo lắng. Văn võ đại hội các ngươi có thể được không so văn hoa lâu nguyệt sẽ không thua, luận võ lôi lâu lan cũng sẽ không thua, hai hạng đều tương đối gian nan, không phải như vậy giống vậy, nguyệt ngôn công tử chẳng phải là muốn hy vọng thất bại, đâu chỉ gian nan, ngươi không biết đạm đài thanh thanh bọn họ tìm cái cái gì giúp đỡ, tia chính là cái chúc tía cao thủ đâu đạm đài y điềm y mộng oán giận mà thở dài, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng liền biết trọc phiền thoái, chạy nhanh nhắm lại miệng khẩn trương mà nhìn đạm đài lộ lộ, đạm đài thanh thanh lộ lộ sắc mặt biến đổi. Đột nhiên âm u không ít, căm giận hứa nói, nàng không chết ra năm đó nếu không phải bởi vì nàng, mẫu thân như thế nào sẽ nhận ca ca lại như thế nào sẽ. Vân Cường vừa nghe, trong lòng dâng lên một trận sóng to gió lớn, đạm đài thanh thanh cùng đạm đài lộ lộ quả thật là song bào thai. Năm đó liêu nhận bị trục xuất đạm đài thế ra sự tình, lộ lộ công chúa hẳn là biết chân tướng. Nàng vẫn luôn đều thực nghi hoặc liêu nhận như vậy yêu nghiệt luyện võ thiên phú, như thế nào sẽ bị trục xuất tông môn lọt vào đuổi giết, nhưng liêu nhận không nói. Nàng cũng không muốn truy vấn, chỉ ước chừng minh bạch, là bị đạm đài thanh thanh làm hại. Lộ lộ hoa là quên nhíu mày uốn đoạn, hướng đạm đài lộ lộ đưa mắt ra hiệu, cô gái nhỏ này cũng quá kỳ cục, chuyện này sự tình quan gia tộc cơ mật, như thế nào có thể tùy ý nói ra. Lộ lộ kinh giác chính mình mất khống chế, xin lỗi mà đối vân cùng cười cười, âm thầm nghĩ, hôm nay ta là làm sao vậy, ở cái này nguyệt nguồn công tử trước mặt, thế nhưng như vậy thả lỏng, liền trong lòng chỗ sâu nhất bí mật đều suýt nữa lỡ lời nói ra Vân cùng nhìn nàng biểu tình, đột nhiên có chút đáng thương cái này bị người cung phụng dưỡng công chúa, trên danh nghĩa nàng là thượng tam tông nhất chịu sủng ái công chúa, chính là trên thực tế, còn không phải cùng hoa ngọc ảnh giống nhau, chỉ là cái công cụ sao. Lộ lộ công chúa, không cần tâm. Ở ác gặp ác, cái kia đạm đài thanh thanh đích xác các độc, bất quá tin tưởng ông trời là thực công bằng, tới rồi thích hợp thời cơ, sẽ phái tiếp theo cái càng thêm ác độc người tới sửa chữa nàng, trên đời này so nàng hư đến nhiều có khối người tỉ như bản công tử chính là kia một trong số đó. Trong tay cây quạt một trường, Vân Cuồng chỉ chỉ chính mình gương mặt, hì hì cười nói. Khẩu khí này tức khắc làm đối diện ba người một trận buồn cười, không hẹn mà cùng mà nghĩ đến, ngươi còn có thể gọi là ác nhân vui đùa cái gì vậy, ngươi nếu là ác nhân, kia trên thế giới người tốt liền đều chết sạch đi. Là thiện ác đến cùng chung có báo đi, nguyệt ngôn công tử quả thật quân tử cũng, như thế nào sẽ là ác nhân đâu hoa là quên lắc đầu nói. Cỡ nào khiêm tốn nhẹ nhàng quân tử áp vì làm lộ lộ công chúa an tâm, an ủi nàng, thế nhưng không tiếc hy sinh chính mình danh dự, như thế đạm bạc danh lợi, không sợ khó khăn hiểm trở, tình thâm như biển, nàng quả thực chính là thiên hạ đệ nhất quân tử. Ba người vô cùng sùng kính mà nhìn nàng, ánh mắt biểu lộ thật sâu khâm phục, xem đến vân cùng một trận sờn tóc gáy, đổ mồ hôi đầm địa, ta cái này táng tận thiên lương mất đi nhân tính đồ xấu xa, tư nhiên cũng có một ngày bị nhân sưng làm quân tử ông trời quá không có mắt. đáng thương vân cùng khó được nói một lần nói thật còn bị người trở thành lời nói dối lộ lộ nghĩ nghĩ trong lòng mâu thuẫn cực kỳ nàng đã không thể đủ được đến hạnh phúc chính là nàng có thể trơ mắt nhìn nguyệt ngôn công tử cũng cùng hạnh phúc đi ngang qua nhau sao quả thật nàng trong lòng có chút chán ghét cái kia chiêm cứ nguyệt ngôn công tử nội tâm nữ nhân nhưng nếu nguyệt ngôn công tử thương tâm mất mát nàng lại như thế nào sẽ vui vẻ nghĩ đến đây thiếu nữ bỗng nhiên cả kinh trong lòng một trận kinh hoàng ai nha ta suy nghĩ cái gì đâu chẳng lẽ ta đối nguyệt ngôn công tử Dùng khỏe mắt dư quang trộm liếc vân cuồng liếc mắt một cái, lộ lộ mặt đẹp đỏ bừng, lại không thể không thừa nhận, nàng trong lòng tựa hồ thật sự đối cái này mới thấy một khắc công phu tuyệt sắc thiếu niên rất có hảo cảm. Như vậy đi, ngày mai, ta thề Y Y Hải Mộng cùng các ngươi tham gia văn võ đại hội, nhất định sẽ cho nguyệt nguồn công tử bắt được cái kia võ so cơ hội lộ lộ khẽ cắn ngôi, ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Lộ lộ, này đạm đài Y Y Hải Mộng làm như nhìn ra cái gì, có chút không thể tin được mà cả kinh nói. Lặng lẽ đem thiếu nữ kéo đến bên bồi này không tốt lắm đâu, ngươi nếu thích hắn. Lộ lộ cười khổ một tiếng, nói, y yi, yi mộng tỷ tỷ, ta tình huống ngươi cũng không phải không biết, ta không thể đủ đi thích ai. Một khi đã như vậy, kia trợ giúp hắn đạt được hạnh phúc, có lẽ là ta duy nhất có thể làm sự tình. Cũng là thời điểm tìm đạm đài thanh thanh tính tính kia một món nợ hồ đồ nợ máu trả bằng máu. Mấy năm nay ta không có chứng cứ bóc trần nàng, chính là không đại biểu nàng có thể vĩnh viên ung dung ngoài vòng pháp luật hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra ta tưởng cơ hội này nhận ca ca khả năng cũng tới thiếu nữ ánh mắt đảo mắt trở nên cực kỳ lạnh băng đối đạm đài thanh thanh thế nhưng là một cổ đến tận xương tủy phất hận vân cùng nghe được càng thêm kinh nghi bất định năm đó đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì liễu nhận kia tiểu tử sẽ đến này không phải thật sự đi sắc trời chậm rãi thâm trầm một đêm thực mau qua đi ngày hôm sau buổi sáng toàn bộ thượng tam tông liền sôi trào lên vân cuồng hoa lạc quên cùng đạm đài lộ lộ dậy thật sớm Cùng nhau đi vào sơn môn cái thứ nhất cầu thang khẩu, đã xanh đại môn nội hồng sơn ngoài cửa lớn một mảnh trên quảng trường lớn, lúc này phóng nhãn nhìn lại, đã là biển người tấp hai mươi 129 địch nhân gặp gỡ. nhất định phải cố lên Nga ta sẽ ở dưới đài nhìn các ngươi đạm đài y mộng đối ba người cử cử nắm tay, hoặc bắt mà cười nói, là quên ca ca, ngươi cũng không nên bại bởi hoa thu sương cái kia gian hồ ly, nếu không quay đầu lại y mộng không buông tha ngươi. A hoa là quên khổ một khuôn mặt có thể nói hắn cũng không nghĩ thua à nhưng hoa thu xương văn thải đúng là hắn phía trên hắn chỉ có thể tận lực nỗ lực không cho ý em ngọng thất vọng Là quên huynh đừng lo lắng có ta đâu vân cuồng chớp chớp mắt đen cười nói cây quạt ở trước ngực chậm rãi nhảy bãi tự tin mười phần trang điểm đến một bộ liễu vân cuồng bộ dáng ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là liễu vân cuồng a hoa là quên trừng nàng liếc mắt một cái nói giỡn tựa mà nói anh nghe hắn nói như vậy vân cuồng thật sự ngượng ngùng nói cho hắn nàng chính là liễu vân cuồng một cái áo xanh tuấn lãng nam tử, một cái áo xanh đấu lạp thiếu nữ, một cái che mặt bạch đi tuyệt thế thiếu niên, ba người một hàng, chậm gì gì hướng báo danh chỗ đi đến, bởi vì là bổn gia thiếu chủ, hơn nữa đều là khí chất xuất chúng nhân vật, tự nhiên đưa tới một vòng lớn kinh ngạc cảm thán, coi tê dòng người tự động tránh ra một cái lộ. Ba người đi đến kia đối với danh sách vẽ tranh viết viết thanh niên trước mặt, còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe thấy cách đó không xa hoa thu sương cười nhạo thanh. nha, này thật đúng là thần bí a. Che mặt che mặt, mang đấu lạp mang đấu lạp, ta thượng tam tông khi nào nhiều nhiều như vậy cái không dám lấy gương mặt thật kỳ người bọn chuột nhất. Ba người mày nhăn lại, dương mắt vừa nhìn, và áo mang theo trong tiếng gió, hoa thu sương, đạm đài thanh thanh, hắc y ly thạch công tử đã đến trước mặt, cười lạnh nhìn thẳng bọn họ. Hoa thu sương trong lòng nghi hoặc, như thế nào cái này áo xanh thiếu nữ không phải đạm đài y y mộng bọn họ từ nơi nào tìm tới giúp đỡ. Hoa là quên nhướng mày nói, hoa thu sương, ngươi nói ai là bọn chuột nhất. Nơi này nhiều người như vậy, ta có chỉ tên nói họ mà nói là các ngươi ngươi cấp cái cái gì hoa thu xương hừ cười nói, trong mắt chào phúng chi sắc lại gắt gao hướng về phía bên này đứng ba người mà đến. Ngươi, giữ chặt mặt lộ vẻ vẻ giận hoa là quên, vẫn cuồng biết hoa thu xương là tưởng thử lộ lộ chi tiết, trong mắt xấu xa mà chuyển một vòng, ho khan một tiếng, cũng không xem bên kia, thuận tay nắm lên lộ lộ tay vô vỗ hoảng não lời nói thâm thiế mà chậm gì gì thở dài, muội tử, ta liền cùng ngươi nói trên đời này chó điên hoành hành. hành. Ngươi còn không tin, nhìn xem đi, vừa đến này bảo liền gặp gỡ ba con đâu ngươi thân mình tiểu quý, cần phải tiểu tâm đừng cho bọn họ cắn, nói không chừng sẽ cùng nào. Đó người giống nhau, nhiễm bệnh chó dại. Đạm đài lộ lộ vừa nghe này lưu loát nham hiểm lời nói, hơn nữa nàng kia phó ra vẻ đạo mạo biểu tình, lập tức vèo một tiếng cười con eo, trên tay bị vân cuồng bắt lấy, lại nghe nàng thân thiết mà kêu chính mình muội tử, trong lòng lại là ngọt ngào lại là chua sót. Nàng biết vân cuồng đối chính mình hoàn toàn vô tâm chính là rồi lại không thể khống chế chính mình đầu hướng nàng ánh mắt. Hoa thu sương ba người sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, khỏe mắt bạo khiêu môi run run, đạm đài thanh thanh tiểu thanh gầm lên, ngươi dám nói chúng ta là chó điên. Nơi này nhiều người như vậy, ta khi nào chỉ tên nói họ mà nói là ngươi ngươi lại cấp cái cái gì vân quẩn quay đầu trừng mắt nhìn trừng mắt, buông tay, rất là vô tội mà lại nói một câu lệnh người té xịu nói, ngươi cũng không nên oan uổng ta, ta là gan rất nhỏ, sẽ sợ hãi. Trung quanh một vòng nghe thấy được những lời này người đồng thời hắn đảo, này cùng hoa thu xương vừa mới sử dụng hoàn toàn giống nhau châm chọc thủ đoạn căn bản chính là đối bọn họ chính diện đánh trả mạch nàng còn có mặt mũi nói được ra ta là gan rất nhỏ loại này lời nói ngươi nếu là sẽ sợ hãi còn dám hướng về hoa thu xương ba người khiêu khích ngươi đạm đài thanh thanh dậm chân dựng lên lại bị hoa thu xương kéo trở về hoa thu xương sắc mặt thâm trầm thế nhưng nhìn không ra hắn cảm xúc chỉ thấy hắn vẫn là vẻ mặt tươi cười giống như một con lòng dạ sâu đậm tiếu diện hổ Nguyệt Nôn công tử lá gan cũng coi như cái tôi nhớ rõ ngày trước công tử từng lập chí muốn ta thượng Tam Tông mặt đất run Tam Jun, nguyên lai like kia chỉ là một câu mạnh miệng a. Vân cuồng bạc phiến lay động, lại không chút nào trốn tránh, cuồng ngạo đến cực điểm mà vung lên màu trắng ống tay áo, cao giọng cười to nói, "Nhát gan cùng muốn đem ngươi thượng Tam Tông chấn đến phát run có quan hệ gì dù cho bản công tử nhát như chuột, hôm nay các ngươi này thượng Tam Tông mặt đất cũng đến làm theo cho ta run Tam Jun." Hắc đồng quang mang bùng lên, sắc bén đến kinh người. Thời gian tại đây một khắc phảng phất tạm dừng một chút, mọi người kinh hãi cứng họng, hít hà một hơi, đăng ký báo danh thanh niên trong tay bút cũng sợ tới mức rơi xuống. "Này này này, này cũng quá không thể tưởng tượng cái gì nhát như chuột, thế nhưng làm trò thiên hạ anh hùng mặt, ở thượng Tam Tông tông môn trong vòng như thế cuồng vọng tự đại mà như vậy cũng luôn, người rõ ràng chính là to gan lớn mật." Hoa Thu Xương đôi mắt chừng đến giống trung đồng, sững sờ ở tại chỗ, toàn bộ nhi choáng váng, nguyên bản hắn chỉ là tưởng đổ nàng một hai câu, tính định rồi nàng không dám tiếp lời lại trăm triệu không nghĩ tới tới rồi loại địa phương này vân cuồng thế nhưng cũng dám không coi ai ra gì mà đĩnh đạc nói ra nơi này là chỗ nào nơi này chính là lôi môn thế gia tông môn bản bộ hôm nay cơ hồ sở hữu tông môn cao thủ đều tới nơi này tất cả đều ở nơi tối tăm trốn tránh trên đài ngồi nột. vân cuồng lời này tuy không có cố tình nói được phi thường văng dội bất quá luyện võ người thai mắt vốn là nhanh nhẹ, cơ hồ có hơn phân nửa người đều nghe thấy được câu này kiêu ngạo của ngôn lôi môn thế gia nhất phía trên trên khán đài mười mấy đạo cao thủ ánh mắt sôi nổi kẹp lạnh lẽo đầu lại đây chỗ tối sở hữu cất giấu lôi môn cao thủ cũng khoảnh khắc đem tâm niệm khóa đến nàng trên người nàng tức khắc thành toàn bộ quảng trường nội tầm mắt tiêu điểm vân cuồng lại là mắt nhìn thẳng như cũ ý cười mười phần hoàn toàn giống chưa rác mà phe phẩy bạc phiến tựa hồ hoàn toàn không có khảo chậm đỉnh núi thời tiết cực lánh, cái này hành động có chút không ổn đài cao ở giữa vẫn luôn ở khắp nơi đánh giá tìm kiếm Trong lòng nôn nóng đầu bạc thanh y hề nam tử trước mắt sáng ngời, trong lòng kinh hỉ, tìm được rồi chính là nàng nhưng ngay sau đó, hoa mộng ảnh lại vì cái này e sợ cho thiên hạ không loạn tiểu hôn đản giờ khóc dở cười, lâu như vậy không thấy, nàng như thế nào vẫn là trước sau như một trương dương ương ngạnh á nơi này là thượng tam tông bản bộ nàng rốt cuộc có biết hay không cái gì gọi là thu liễm. Đến thi đấu còn không có bắt đầu, cơ hồ tất cả mọi người biết có như vậy một cái nguyệt ngôn công tử. Nguyệt ngôn công tử thật lớn khẩu khí bất quá nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đừng nói công tử giống như không cái kia bản lĩnh, cho dù có một ít thông minh, cũng không cần cảm thấy chính mình liền thật sự có thể thiên hạ vô địch. Do ngươi lại lần nữa tránh ra một cái thông đạo, Lôi Lâu Lan, Hoa Lâu Nguyệt cùng một cái khác thân xuyên hắc y ở đầu đội nón che dáng người mạnh mẽ nam tử cũng theo sát đi vào giữa sân, liếc đến người kia thân ảnh, Vân cuồng khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng, thần sát trở nên cao thâm khó đoán bài phần. Nam nhân kia nhìn thấy Vân cuồng thân thể đồng dạng thoáng run lên bất quá dây lắt liền khôi phục cao ngạo hoa lâu nguyệt cùng lôi lâu lan có chút tức giận mà cười lạnh vẫn cùng một phen lời nói quả thực là chính diện cùng thượng tam tông Giang co bọn họ thân là gia tộc tam đại thủ tịch nơi nào sẽ nhận đến hạ khẩu khí này thu xương ngươi cũng là mệnh ngươi vẫn là ta hoa tự thế ra môn nhân còn có chút hàm dưỡng sao nói hiệu nói vượn cái gì hoa lâu nguyệt sắc bén ánh mắt hướng về hoa thu xương đảo qua người tên lúc này cái loại này lời nói này nguyệt ngôn công tử nói nói cũng liền thôi Ngươi như thế nào có thể ngốc đến ở chỗ này nói ra làm cho thiên hạ anh hùng mặt Nàng như vậy một tiếp lời Chúng ta thượng tam tông mặt mũi cái này hướng nơi nào phóng a cố tình nàng thoạt nhìn tuổi lại nhẹ Sự tình lại không phải nàng trước khơi mạo Thượng tam tông làm tiền bối cao nhân Nơi nào có thể cùng bực này vô tri tiểu bối so đo hơn nữa Lấy vân cuồng chết không biết xấu hổ Hoàn toàn có thể Thực vô tội mà nói cho bọn họ Là cái này trước nói Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Hoa thu xương ăn cái ngậm bù hòn rồi lại không thể phản bác trên mặt bỗng nhiên xanh tím bỗng nhiên ngâm đen Xám xịt mà túi đầu nghiến răng nghiến lợi trong lòng hận chết vân cuồng cái này không biết trời cao đất rộng ngu ngốc hơn nữa lần trước rượu nhạt việc Hán quả thực ý muốn lập tức đem chi bẩm thầy vạn đoạn bản công tử có hay không buồn sự này chúng ta trong sân thầy rốt cuộc vân cuồng cây quạt hợp lại phong khinh vân đạm mà cười nói tùy ý thoáng nhìn tựa hồ hoàn toàn không có đưa bọn họ để vào mắt không muốn nhiều lời dẫn đầu hướng về phân chia ra nơi sân nội đi qua đi nói cũng là trong sân sẽ tự có phần hiểu hoa thu xương hừ lạnh một tiếng đối bên cạnh thạch công tử lạnh leo nói trong chốc lát võ tái thượng đừng động mặt khác trước cho ta đem kia tiểu tử phế đi thạch công tử hiểu ý gật gật đầu khói mù trong mắt toát ra vải sợi giữ tận ý cười đi qua hoa lâu nguyệt ba người Tiêm màu đen đấu lạp nam tử đột nhiên nghe thấy bên thai truyền đến vân cuồng thanh thúy rồi lại hung tận ngữ thanh tiểu tử thúi ngươi phát cái gì thần kinh tới liều mạng trải qua ta đồng ý sao hộ hảo đầu của ngươi quay đầu lại lại tìm ngươi tính sổ ý nam nhân nón che hạ khỏe môi xả ra một tia cười khổ ánh mắt xuyên thấu qua hát xa nóng cháy mà đánh giá nàng hình dáng trong lòng tương đương ấm áp nàng vẫn là như vậy quan tâm hắn đâu bất quá không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng sẽ chạy tới nơi này tham gia cái này đại hội còn bị nàng bắt được vừa vặn ai cái này việc vui nhưng lớn mọi người bay nhanh mà đăng ký xong cùng nhau đi lên đầu gô đáp chế mà thành tiểu đài cao mặt trên treo màu trắng tơ lụa bên cạnh đặt bút mực đem mọi người một đám ngăn cách. Vì ghen luyện tam đại năng lực, lần này Thượng Tam Tông chỉ có tam đại mới tham gia văn võ đại hội, cũng coi như là cấp mặt khác tiểu tông lưu một cái cơ hội, bất quá đại đa số người đều rõ ràng, cơ hội này đồng dạng mở mịt. Lôi môn thế gia đương đại tông chủ lôi sẽ trời tùy ý nói vài câu, sau đó liền từ tông môn nội trưởng quản tư vụ trung niên nam tử tuyên bố tỉ thí quy tắc. So văn là ở quy định thời gian nội sáng tác thơ từ ca phú cùng tổ ba người đều có thể thử một lần vô luận là ai liền có thể tiến vào võ tái cần phải trải qua hoa tự thế gia văn học đại nho bình phán mới có thể quyết định hay không đào thải văn thí đệ nhất cũng từ bọn họ bình ra ở mấy vạn người trước mặt bọn họ đương nhiên không có khả năng tùy ý luận phán tổng muốn tiêu mọi người tâm phục khẩu phục mới hảo đương nhiên nếu tiêu chuẩn gần bọn họ khẳng định vẫn là sẽ thiên vị thượng tam tông buồn môn đối với võ lâm đại tông tới nói luận võ mới là nhất quan trọng quy tắc đồng dạng đơn giản hỗn chiến đến dưới Cuối cùng lưu tại trong sân chính là thắng tổ, ba người chung bất luận cái gì một người bị đá ra ngoài vòng đều sẽ bị đào thải. Cuối cùng, văn thí thắng được cùng võ tái thắng được đội ngũ đều có thể hướng về phía trước tam tông tân nhiệm thiếu chủ đưa ra khiêu chiến, so văn luận võ bất luận cái gì giống nhau thắng được hắn, liền có thể hướng về phía trước tam tông đưa ra yêu cầu. Vân cuồng trong lòng thầm mắng, này đó lao bất tử đồ vật căn bản chính là ở chơi người, hoa mộng ảnh đều là mặc trúc cao thủ, lại có tuyệt đỉnh tài hoa, nếu không phải nàng tới ai có thể thắng được hoa thu xương đám người đã trí, nóng lòng muốn thử hoàn toàn là hưởng phí khổ tâm. Hoa mộng ảnh màu xanh lá thân ảnh xa xa ngồi ngay ngắn trên đài cao, ánh mắt lại trước sau như có như không phiêu hướng vân cuồng. Chương 130 bưu hán trấn tràng. La thanh một vang, trên đài cao biên hoành lan hai bên thanh niên từng người tay du lên, rơi xuống một bức nền trắng chữ đen giấy trắng, đúng là văn thí điện mục, ngưng thần vừa thấy, trói lọi hai cái chữ to uống rượu viết ở mặt trên. Một nén nhang thời gian, cũng không thập phần dư giả nhưng cũng không hà khắc uống rượu được đề mục mọi người sôi nổi cúi đầu suy tư minh tư khổ tưởng rất nhiều tráng hán mãng phu vào đầu bức hai vẻ bề ngoài quỷ dị dẫn tới khán đài hạ nhân từng đợt cười vang ôm bụng cười những cái đó hán tử ra mặt đỏ lên xấu hổ mà sờ sờ đầu hắc hắc cười gượng hai tiếng rón ra rón rén đi dạo lên sân khấu tử không làm kia chơi xiếc khỉ mất mặt xấu hổ chuyện này này một nhóm người đi xuống sau giữa sân chỉ còn lại có hơn một nửa người không đủ ngàn kế So với mấy tháng phía trước yên vũ lâu văn thải đại hội, trận này văn thải tỉ thí nhân số thật sự không nhiều lắm. Lần này đại hội tuy được xương văn võ đại hội, nhưng rốt cuộc người tới lấy sẽ võ trước đây, cơ bản đều là võ lâm nhân sĩ, trừ bỏ hoa tử thế ra tài tử giai nhân, này đó thô tráng hán tử sẽ này đó có mấy cái rất nhiều võ giả đều chỉ đứng ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Đa số người tuy rằng không phải rốt đặc cán mai, nhưng ly phong nhã hai chữ, lại còn kém xa lắm. Không ít người trong lòng thầm mắng thượng tam tông những cái đó lao bất tử hảo sinh gian trá, trận này tỉ thí, hoàn toàn chính là hoa tự thế gia tam đại con cháu thi đấu biểu diễn sao. Chỉ chốc lát sau, hoa lâu nguyệt, hoa lạc quên đám người, đều đã suy tư xong, từng người hạ bút có thần. Hoa tự thế gia văn học nội tình, đích xác vì đương thời đỉnh, nhân vật nổi tiếng trí sĩ số lượng tuy so không được yên vũ lâu thịnh hội, chất lượng lại là rất lớn vượt qua, vân cùng xung quanh nhìn nhìn, âm thầm tán thưởng quá ngắn thời gian nội nhanh chóng để bút thế nhưng liền có mười hơn người trận này tỉ thí chẳng những so sáng tác tiêu chuẩn cũng so thời gian ai giao đến đầu quấn ấn tượng phân tuyệt đối có thể bay lên một cái bậc thang đương nhiên giao ra đây đổ vật không thể dối tinh rối mù mới là. hoa thu sương vừa thấy đến cái này đệ mục trong lòng đắc ý liền toàn toàn lộ ở trên mặt rốt cuộc vô pháp che giấu một khuôn mặt cười đến xuân đoá hoa đoá khai ngày nào đó trước nghĩ mọi cách thám thính tình huống nhưng để thi mãi bổn ra trưởng lao sở ra Những người này khẩu phong đều khẩn thật sự, căn bản lộng không đến bất luận cái gì tin tức, ngày hôm qua ban đêm, đành phải làm Đạm Đài Thanh Thanh tùy ý nghĩ mấy cái đề mục dùng làm nhật tay, ai biết thế nhưng liền thật sự đối thượng Hào Đạm Đài Thanh Thanh nghĩ điển mục là rượu, mà hiện giờ uống rượu cùng chi cũng không bao lớn xuất nhập, hoa thu sương hôm qua sở làm tam đầu thơ chung, cũng chỉ có này đầu để cho hắn vừa lòng. Nhìn đến cái này đề mục sau, một bên Đạm Đài Thanh Thanh trên mặt cũng trào ra tầng tầng kinh hỉ chi sắc, ở nàng xem ra Này Trạng Nguyên Chi vị, đã thị phi hoa thu xương mặc chúc. Hoa thu xương chỉ cảm thấy chính mình thật không phải giống nhau may mắn, ở ngày thường, loại này Ngô Hưng sáng tác, hắn khẳng định so ra kém Hoa Lâu Nguyệt, chính là hiện giờ hắn lại bởi vì vận khí mà sớm có chuẩn bị, chỉ cần cân nhắc cân nhắc, hơi làm cải biến liền có thể dùng. Hoa Lâu Nguyệt chính là lại lợi hại, cũng không có khả năng ở như vậy đoạn thời gian nội thắng qua hắn, đến nỗi hoa là quên, hắn càng không có để vào mắt. Tưởng tượng thấy chính mình thắng lợi bộ dáng, Hoa thu xương trong ánh mắt tức khắc toát ra xanh mượt quan mang, múa bút thành văn, tương đương mau mà viết xong thơ tử, một gác bút lông, vội vàng đem treo quyển trục gỡ xuống tới, vui tươi hớn hở hướng về đài bên bình phán xử kia phương đi đến. Bốn tòa kinh hãi, hương đốt thượng không đến một phần ba, hắn thế nhưng đã làm hảo. Hoa thu xương một cái đi lại, ở hắn bên cạnh không xa hoa lâu nguyệt đám người liền kinh ngạc ngẩng đầu, trong lòng đều ở nghi hoặc thầm mắng, đây là cái gì tốc độ làm thơ hội có như vậy mau sao hắn có phải hay không gian lận a. Tuy là như thế, cũng không ai dám đi nghi ngờ trưởng lão đường đối để thi bảo mật công tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoa thu sương từng bước một đi ra ngoài, trong lòng từng đợt nôn nóng, lấy hoa thu sương hồ ly lòng dạ, không có đủ đoạt giải quán quân nắm chắc, hắn khẳng định là sẽ không tùy tiện giao quyền thượng chủ, chẳng lẽ hắn thật sự linh cảm quá độ, tại như vậy đoạn thời gian nội liền làm ra hảo thơ hảo tử. Không riêng gì hoa là quên đám người, liền khán đài nhất phía trên hoa ngọc ảnh. Còn có kia liên can tử ngồi ở bên cạnh giám khảo đại nho đều mỗi người mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, đến tuột cùng là như thế nào thơ à, này có phải hay không cũng quá xả chút mọi người lực chú ý lập tức sôi nổi ngưng tụ đến hoa thu sương trên người, mỗi người đều đối trong tay hắn giấy trắng sinh ra tương đương nồng hậu hứng thú. Hoa thu sương đi đến sân thi đấu cuối, cảm giác được bốn phía phóng ra tới ánh mắt, tâm tình thoải mái rất là sung sướng, quay đầu cười đáp ý, ngượng ngùng ta đi trước một bước, này đầu cuốn, nói còn chưa dứt lời. Nghiêng một cái thong thả ung dung réo rắt thanh âm liền lười biếng mà đánh gây hắn, này đầu quấn, bản công tử liền không khách khí mà bắt lấy làm Quen thuộc ngữ thanh từ phía trước chuyển đến, hoa thu xương sắc mặt cứng đờ, đồng tử bỗng nhiên nhăn súc, cầm quyển trục tay run lên, suýt nữa đem bài thi rơi xuống trên mặt đất thật giống như đột nhiên liền từ thiên đường rơi vào địa ngục Hắn vừa mới đi ra tảng lớn lủa trắng quyển trục, hiện giờ mới rõ ràng mà thấy, trước mắt này một loạt biên bản ghế ở giữa, một đám văn học đại nho phía trước đông dưng cũng chui ra một người bạch thi ỉa che mặt một thân khí chất tuyệt thế xuất trần thiếu niên nàng trường thân ngọc lở, chạm đến thẳng tắp tựa như một cây đĩnh bạc chắc tuyệt kính tủng thiếu niên thon dài đôi tay phủng một chát giấy trắng ban mà một tiếng dứt khoát lưu loát trước hắn một bước phóng tới trên bàn một hồi đầu hướng về hoa thu xương lộ ra một mặt hài hước thân thiết ý cười đen nhánh con ngươi tràn đầy coi khinh cùng khinh thường không tiếng động mà cười nhạo cuốn lạc trên bàn mới tính nộp bài thi rơi xuống định chính là sự thờ cái này có thể đem cái chết nhân khí sống, tiêu thánh nhân phát điên tiểu tử, không phải nguyệt nôn công tử là ai? một mảnh trợn mắt há hốc mồm, lặng ngắt như tờ, hoa thu xương trong đầu doanh mà một vang, không thể tin được mà vừa mở mắt, lập tức liền phản ứng lại đây, trong lòng điên cuồng mà giống lớn một tiếng, đáng chết hốn đảng ngươi thoải mái, đâu chỉ là hắn, sở hữu thấy này kinh điển một cái trước mắt người, đều không chút nghi ngờ những lời này chân thật tính nhìn này hí kịch tính một màn, mọi người không hẹn mà cùng cả người đổ mồ hôi. Khỏe miệng run rẩy, giờ khóc giờ cười. Liên từ trước đến nay lạnh như hàng băng hoa mộng ảnh lúc này cũng bị nàng đậu đến suýt nữa nhạc phiên ở ghế trên. Hai vai không được rung động, che miệng buồn cười không ngừng. Cái này tiểu gây sự quỷ còn dám không dám lại tệ hơn một chút nàng là không đem nhân khí tạc không bỏ qua. a. vân cùng, nàng lại là ngạnh sinh sinh đuổi ở hoa thu xương phía trước kết giao giải bài thi. Không còn sớm một phân không muộn nửa khác. Liền ở hoa thu sương đắc y rào rạt đầy mặt vui sướng mà đi ra cho rằng chính mình thiên hạ vô địch thời điểm, nàng cười hì hì chui ra, giơ tay, vương quần trụ nhẹ nhàng bâng cơ mà cấp đáng thương hoa thu sương công tử bắt một chậu lánh đến không thể lại lánh thủy. Thật là tiếc nuối A hoa công tử, ngươi giống như chậm một bước đầu, bất quá ngàn vạn đừng nản chí tục ngữ nói thắng bại là binh ra truyền thường, không cần để ở trong lòng, lần tới thắng người ta nói không chừng chính là ngươi lạc. Cười hì hì bang một tiếng, mở ra bạc phiến. Vân cùng ra vẻ đạo mạo mà cổ vũ hắn nói, mãn nhãn nhiệt tình rào rạt, Hoa thu xương cơ hồ không có ngất đi, trong lòng mắng to, lần sau ngươi cái đại đầu quỷ loại này cơ hội cả đời cũng chưa chắc có thể gặp được một lần, lần tới còn có lần này điều kiện sao ngươi người này thần cộng vẫn hôn đản như thế nào không chết đi. Bất quá nàng như thế nào biết chính mình làm xong thơ chẳng lẽ nàng còn có thời gian nhìn chằm chằm vào chính mình không thành hơn nữa vì cái gì nàng người tới chính mình phía trước, hắn lại một chút cảm giác cũng không có. Này cũng quá cổ quái đi hoa thu sương ánh mắt vừa động, ngay sau đó đã nhận ra rất nhiều quỷ dị chỗ, nhìn thẳng vân cuồng trong tay quần chủ âm thầm nghĩ, tiểu tử này là ở cố ý chơi người sao lấy hắn phía trước biểu hiện ra tự đại cuồng vọng, loại chuyện này cũng chưa. Chắc làm không được. Thẳng đến lúc này, an tính đám người lúc này mới chậm rãi phản ứng lại đây, ngay sau đó toàn trường ô lên, khiếp sợ ngồi đầy. Thiếu niên này! Đây là ở quang minh chính đại mà cùng lúc ấy đệ nhất văn học đại tông thượng Tam Tông Hoa tự thế ra gọi nhịp tha này quả thực là trăm ngàn năm tới, chưa từng có gặp được quá chuyện này phiên văn võ tỷ thí, đại đa số người chưa bao giờ nghĩ tới cùng thượng Tam Tông nhân mã khởi xung đột, lúc này, nàng lại là chính diện cùng thượng Tam Tông công tử va chạm lên, vẫn là cứng đối cứng mà man Nhu đông, quá kiêu ngạo thật sự quá kiêu ngạo. Là Hán nguyệt ngôn công tử đạm đài y y ngậm mộng ở che miệng lại, đau đầu mà thẳng dầm chân kia lại ở chơi cái quỷ gì siếp văn thải so bất quá nhân ra, đoạt cái này đầu quân có ích lợi gì ngươi liền không thể an ổn một chút, đừng làm cho người lo lắng sao. Hoa lạc quên cùng hắn bên người đạm đài lộ lộ song song gấp đến độ cơ hồ đem đầu tóc xoa thành ổ ga có lầm hay không người này như thế nào đột nhiên liền đến bên kia đâu bọn họ bất quá một chút bởi vì sáng tác thơ từ mà đi rồi trong chốc lát thần, cái này cư nhiên liền ở bọn họ mí mắt phía dưới chui ra đi ông trời, nàng có phải hay không điên rồi a người nhẫn mại là có hạ độ thượng tam tông cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần mà chịu đựng ngươi vô lễ thượng tam tông minh minh ám ám liên can người cùng cấp dạng vô pháp tin tưởng mà trừng mắt vân cuồng rất nhiều đã đem bất mãn chi sắc liên tiếp lộ ở trên mặt tâm tình kém cỏi có thể nghĩ này một cái vừa mới ra ngự khiêu khích nổi bật cực kỳ thiếu niên hiện giờ thật đúng là không ai không quen biết đầu tiên là rơi xuống thượng tam tông mặt mũi hiện giờ lại không thể hiểu được đoạt cái này đầu cuốn minh bày ý định chèn ép bọn họ mặc cho ai chỉ sợ tâm tình đều sẽ không quá hảo chỉ bằng ngươi còn giao đầu cuốn hàm không phải giấy trắng đi hoa thu xương sụ mặt cười lạnh một cái ngồi ở vân quầng chính diện lão giả cũng thổi dâu chừng mắt nói tiểu tử lão phu cảnh cáo ngươi nơi này chính là ta tông môn địa phương đừng ở chỗ này lung tung nháo chàng nếu không hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi ngươi nghĩ kỹ nếu là hiện tại thu tay lại ta tông còn có thể vong khai một mặt lão giả nói có thể nói là mọi người tiếng lòng hoa thu xương mãi hoa tự thế ra kiệt xuất công tử như vậy tài hoa tại như vậy đoạn thời gian nội làm ra thưa tới Mọi người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, cái này danh điều chưa biết tiểu tử lại có bao nhiêu đại năng mại mọi người nhất trí cho rằng, tiểu tử này hơn phân nửa thoải mái tới quấy rối. Chê cười, bản công tử tài hoa cái thế, cũng sẽ gánh vác không dậy nổi vân cuồng đối chi lạnh lùng cười, bạc phiến tùy tay vung lên, tiêu ngạo mà chỉ vào hoa thu sướng nói, Ngươi thơ tử ở nơi nào nếu ngươi muốn trước hiện vừa hiện, bản công tử liền đại nhân có đại lượng, đem cái này sung phong cơ hội nhường cho ngươi đảo muốn nhìn ngươi làm chính là cái gì truyền lại đời sau tác phẩm xuất sắc thật là không biết tốt xấu trong chốc lát xem ngươi lấy không ra đồ vật làm sao bây giờ mấy cái trưởng lao thấp giọng phẫn nộ mà mắng hàng bản công tử khiến cho ngươi kiến thức kiến thức cái gì gọi là thực học phản phất không có nghe được vân cuồng trong lời nói châm chọc chi ý hoa thu xương vẫn là lạnh gương mặt một bộ tự cho mình rất cao bộ dáng mắt thấy trong tay hắn giấy trắng triển khai mặt trên đó là một loạt tương đương quên tú thoải mái thanh tân đoan chính đẹp chữ viết xuân thành nhi nữ túng chơi xuân say ủy tầng đài cười lên lầu Mạn nhãn hoa rơi nhiều ít ý như thế nào vô cái giải xuân sầu một đầu nhỏ bé nhanh nhẹn bảy nôn tuyệt cú tuy không có chính diện viết đến uống rượu nhưng ý cảnh cực kỳ ưu nhã động lòng người kia say ủy hai chữ xông ra uống rượu sau tấm cảnh toàn bộ thơ trung lộ ra một cổ nhàn nhạt sầu ý rồi lại không có vẻ quá mức áp lực không thể không nói hoa thu xương thơ từ tạo nghệ đích xác có bất phàm. mọi người đầu tiên là sửng sốt tiện đà vỗ tay kinh ngạc cảm thán lớn tiếng trầm trồ khen ngợi một loạt biên giám khảo đồng thời vì này vỗ tay ba tiếng mặt lộ vui mừng chi xác nhà mình con cháu quả nhiên không có cho bọn hắn mất mặt à, thật sự quá lệnh người ngoài ý muốn, có thể ở ngắn ngủn thời gian nội làm ra có bực này ý cảnh hào thơ công lực đã là không tệ nguyệt ngôn công tử đến phiên ngươi ngươi nếu là ý định trêu đùa ta thượng tam tông kia liền chớ trách chúng ta vô tình hoa thu xương lạnh lạnh nhắc nhỏ nói khiêu khích mà hướng vân cuồng đắc ý cười lạnh ngự thanh xâm hàn dọa người một đầu tiểu thơ Cũng đáng đến ngươi như vậy kiêu ngạo ta cũng làm ngươi nhìn một cái, cái gì gọi là đại gia bút tích vân quần ngạo Nghễm mà đạm đạm cười, tùy tay nhẹ nhàng vùng, đem trong tay giấy trắng triển khai, gần mở ra nửa cuốn liền làm xem giả đồng thời ngần ra, lại lần nữa lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Đây là họa hoa thu xương kêu lên quái gì, ánh mắt hơi kém như vậy đọc lại. Không tồi, chính là họa văn thí so đấu nhưng chưa nói không được dùng họa chẳng lẽ vẽ tranh không phải cũng là văn học một loại sao tuyển chuyển nhẹ nhàng ánh mắt tùy ý đảo qua gắt gao nhìn thẳng bức họa cuộn tròn ánh mắt nóng cháy như đạt được trí bảo mười dư danh bình thẩm vân cuồng hơi hơi mỉm cười đen bóng trong ánh mắt ánh mắt lại rơi xuống hoa ngộng ảnh trên người truyền đạt ngôn ngữ vô pháp biểu đạt tình cảm ngộng ảnh ca ca ngươi thấy được sao đây là một bức tranh thủy mặc thanh nhã động lòng người ý cảnh tuyệt đẹp lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục một hoa một thảo một mục một thạch đều mang theo một cổ suất trần hơi thở bức họa cuộn tròn thượng Một cái đại giang thượng tiếp bầu trời xanh, cuộn cuộn mà đến, khí thế rộng rãi, bờ sông ngồi một người, mặc phát áo dài, chính dâu tay, làm ra một cái ngửa mặt lên trời uống rượu động tác, rất thật đến cực điểm, linh động đến quả thực giống như là một cái người sống. Trình bức họa có một loại nói không nên lời sống động mỹ, sở hữu hết thảy đều là như vậy tươi sống, cơ hồ tìm không ra một chút tí vết, ít ỏi số bút, lại đem tiêu ý cảnh miêu tả đến làm người kinh ngạc cảm thán, Nghiễm nhiên nhất phái đại gia bút tích, vọng liếc mắt một cái dường hồ là vào tiên cảnh. Họa thượng nét mực còn chưa làm, liền thật thật tại tại thuyết minh, này bức họa thật là vừa mới mới ra lò, mà họa trung cái kia nam tử thân ảnh lại là làm thượng tam tông mọi người một trận quên mắt, đó là Hoa Lạc Uyên bỗng dưng vừa chuyển đầu, không dám tin tưởng mà hướng tới đại khán đài trung ương nhìn lại, nơi đó, Hoa Ngộng ảnh cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, môi mỏng khẽ nhếch, thật lâu không nói nên lời, "Cố nhi, ngươi họa thế, nhưng là ta ngươi thế, nhưng cũng có thể như vậy rõ ràng mà đem ta họa ở trên giấy?" Làm người ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn ra nguyên lai, like, ngươi thế nhưng lại như vậy hiểu biết ta. Vài tên trưởng lão hiển nhiên cũng chú ý tới người kê vật, lão trong mắt tổn thật sâu kinh ngạc cảm thán hoảng sợ, nhân vật trong tranh rõ ràng liền không có ngũ quan tướng mạo, nàng là như thế nào làm được này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần tủy tương tự sao chính xác nhi điều luyện sắc xảo nàng chẳng lẽ đạt tới họa trung thần thợ cảnh giới. mươi 131 không gì sánh được, không có ngũ quan bộ dạng, gần là ít ỏi vài nét bút, một người hình lại cố tình sẽ không làm người nhận sai kia tuyệt đối chính là hoa mộ ảnh trừ bỏ hắn không phải là người thứ hai loại này không hề có đạo lý cảm giác mãnh liệt tới rồi cực điểm nhưng chân chính nhìn kỹ khi lại cảm thấy không có một chỗ tương tự này thật đúng là kỳ quái người ngoài chỉ có thể nhìn ra này trương đạm mặc đồ đại khí rộng lớn hành mặc thành thạo hòa ưu khuyết điểm người tán thưởng có thêm thượng tam tông môn nhân tại đây cơ sở thượng tấm tắc bảo lạ lúc này cơ hồ sở hữu môn nhân đều nhận ra tới kia không phải người khác đúng là bọn họ thượng tam tông đương đại thiếu chủ, lại hướng lên trên triển khai, liền thấy hai bài tiêu sái đến cực điểm xinh đẹp cuồng thảo ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu, gần một câu, liền lại lần nữa lệnh người vỗ tay sưng rượu, khen ngợi kinh ngạc cảm thán không dứt với khẩu này họa xứng tự, quả thực là tuyệt phẩm. Vẫn cuồng thật sâu nóng nhìn hoa ngọc ảnh, môi tương khởi nhợt nhạt tự tin mỉm cười, ta đương nhiên sẽ không hòa sai bởi vì đó chính là ngươi, ngọc ảnh ca ca, hai câu này từ nhất thích hợp hình dung ngươi nay trương bút vẽ mặc cực nhỏ, lại cơ hồ phát huy ra vần cuồng vẽ tranh đỉnh trình độ, sở dĩ có thể như vậy có lực rung động, cùng hoa ngậm ảnh khí chất thoát không được quan hệ. dù đem như vậy khí chất ngưng tụ đến vài nét bút bên trong, trừ bỏ hiểu biết, không có gì lối tắt nhưng kiếm chỉ có chân chính hiểu nhau, mới có thể đủ thuyết minh loại cảm giác này. tận thư với dưới ngoài bút, hoa ngọc ảnh nắm chặt đôi tay, thon dài năm ngón tay nắm đến ẩn ẩn trở nên trắng, mới vừa rồi có thể miễn cưỡng không toát ra trong lòng kia phân nùng liệt kích động cùng cảm động hắn lúc này không thể nói chuyện không thể vọt tới vân cuồng bên người ôm chặt lấy nàng hắn chỉ có thể dùng đồng dạng thanh minh ánh mắt nhìn lại nàng thật sâu mà thật sâu mà nhìn nàng kia đã từng một khúc chỉ duyên hiểu nhau có lẽ là nhất chân thật vẽ hình người cách xa nhau đến như vậy xa bọn họ lại như cũ có thể thấy rõ ràng đối phương tâm tư bởi vì bọn họ là tri kỷ vân cuồng dùng đôi mắt nói chờ ta ta sẽ quang minh chính đại mang ngươi rời đi ngộng ảnh dùng đôi mắt đáp hảo ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ ta chờ ngươi đại hoạch toàn thắng, tùy ngươi một đạo tiền đến. Ở mọi người không có nhìn đến địa phương, hai người đã lặng lẽ làm ra tâm linh giao lưu. Đúng vậy, ở Vân Cuồng xuất hiện kia một khắc khởi, Hoa Mộng ảnh liền làm ra quyết định. Không né tránh, không trốn tránh, nếu hắn đã vì gia tộc hết lực mà gia tộc lại không thể buông tha hắn, như vậy hắn cũng không là cái chết cân não người, sinh mệnh chi hoa, phải vì để ý chính mình người mà mở ra đối hiện giờ hắn tới nói, chỉ cần có nàng hiểu nhau tương tích, lấy thân tương hộ, như vậy mà khác cái gì đều không hề quan trọng. mãnh liệt chấn động tràn ngập khắp hội trường, đang ở làm thơ hoa lâu nguyệt đám người đều là một trận cười khổ. trong tay bút mực ngừng lại, nhìn thấy bực này có một không hai kỳ làm, ai còn sẽ có tâm tư lại tin tưởng tiếp tục đi xuống. hảo hoa, hảo vẽ tranh người trong chi sinh động thần vận, thế gian vô hai, văn tự sâu sắc chuẩn xác, nhìn chung lão phu cả đời chứng kiến, lại không một phút nhưng cùng chi bằng.